t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi ba t h a m đ ổ t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi ba t h a m đ ổ mảnh kia mở tối biên giới liền phảng phất một loại nào đó và sống tại giếng mỏ đường dốc cuối cùng như có như không phồng lên co lại ngọ ngậy thiên cơ chân nhân đưa tay gó gó một bên vách tường lại từ đầu ngón tay bắn ra một cây châm nhỏ đến đâm vào cái kia lờ mở biên giới ăn mòn phạm vi bên trong trong vách đá phảng phất là tại thu thập mẫu phân tích cái gì lơi lỏng giòn hóa mỏ mối c h ả y ra địa mạch đ o ạ t tuyệt hắn quay đầu lại thuận miệng đối với vô sinh một đoàn người nói dị vực này thật chỉ là gần nhất mới xuất hiện sao đúng là gần nhất mới phát hiện trả lời là n u y ê n triệt hắn lên nửa trước bước chắp tay hành lễ nửa tháng trước nơi này còn hết thể bình thường cái này ăn mòn tình huống cũng không giống như là gần nhất mới có biến hóa sợ làm ấ y năm trước phía dưới này hoàn cảnh liền bắt đầu khác thường thiên cơ chân nhân gáy thức lấy lại quay đầu nhìn về phía mảnh kia ánh đèn mở tối khu vực nương theo lấy cùng cụt một tiếng văng nhỏ trong hốc mắt của hắn tiến bắn ra hai đạo cường quang chùm sáng bắn thẳng về phía sâu trong bóng tối nhưng mà chùm sáng kia liền giống bị cái gì không thể gặp kính lọc cản trở chỉ soi sáng ra mấy bước liền q u dị suy giảm hầu như không còn có chút ý tứ thiên cơ chân nhân lầu bầu một tiếng liền cất bước đi thẳng về phía trước. vô sinh cũng mang theo những người khác theo sát phía sau hát cám ở trước mắt dần dần khép lại dài răng giặc đường dốc liền phán phất vô bờ bến thông hướng địa tâm đồng d ạ n g tại dưới chân kéo dài vô hạn lấy một đoàn người bước vào hát cám sau đó một mực đi về phía trước không biết bao lâu vô sinh liền cảm giác được cảnh vật chung quanh bắt đầu dần dần biến hóa hắn ngưng thần cất bước nhớ lại chính mình lần trước tiến vào mảnh dị vực này lúc một chớp mắt kia h o à n g hốt cùng tại trong h o à n g hốt nghe được mở ra đại trận hư hào thanh em hùng vĩ cho nên tiến lên lúc đặc biệt lưu ý nhưng mà lần này hắn không có cái gì nghe được một trận mang theo ướt á c khí lưu bỗng nhi mảnh tiêng ngưng tụ hắc á m liền phảng phất bị gió thổi tán giống như cấp tốc biến mất vô sinh trước mắt đ o á n một cái liền nhìn thấy mình đã đi ra cái kia vô tận đường dốc một mảnh có chút khoáng đ ạ t không gian dưới đất tùy theo đập vào mi mắt đây là một chỗ quy mô kinh người động quật nó phương viên không biết bao nhiêu xa xa động quật biên giới bị hắc á m nuốt hết chỉ có thể nhìn thấy chỗ gần nguyên thủy vách đá một đường hướng lên kéo dài biến mất lên đỉnh đầu sâu trong bóng tối mà có phát ra ánh sáng nhạt dây leo cùng các loại không biết tên h u n h quang khuẩn loại dọc theo phụ cận đá núi mặt đất cùng măng đá lan tràn sinh trưởng chiếu sáng lên không gian chung quanh vô sinh kinh ngạc nhìn trước mắt hết thảy. ngay sau đó liền chú ý đến phương xa mặt đất hình như có lăn tăn sóng ánh sáng tập trung nhìn vào hắn mới phát hiện cái kia nguyên lai、like、là m ả n g lớn mặt nước cái kia đúng là một mảnh quy mô khổng lồ lòng đất hồ nước trên mặt hồ nổi lơ lửng rất nhiều phát ra ánh sáng n h ạ t không biết tên thực vật cánh lá tham thảm ánh sáng n h ạ t chiếu sáng mặt nước lại cùng bên bờ phát sáng rêu cùng dây leo hòa lẫn lấy nó cảnh sắc lại hiện ra một loại h ảo ngộng giống như mỹ cảm nhưng lại ẩn ẩn mang theo ưu ám quỷ dị không khí cái này không thể tưởng tượng nổi lòng đất cảnh sắc trong nháy mắt để vô sinh hô hấp có chút cứng lại mà cơ hồ cùng một thời gian hắn liền nghe được lần này cuối cùng không có h ạ t cát hồ ly nói thầm đứng lên ngay sau đó sau lưng cái đuôi to liền nở rộ ra đến không hết thú hồ lửa như lưu hình bầy giống như từ cái đuôi của nàng ở giữa phiêu giật mà ra ở chung quanh bốc lên q h u ế t tán tiến một bước chiếu sáng hết thẹt chung quanh nhưng mà nàng hồ hỏa một m ư ớ c k h u ế t tán ra xa vài trăm thước đều không thể chiếu sáng động vật này biên giới nhưng ít ra để mảnh không gian mở tối này lộ ra sáng rất nhiều quả nhiên là mỗi lần tiến đến cũng không giống nhau v ũ sinh thuận miệng nói một câu tiếp lấy g ơ lên một bên bả vai ấy lần này có sát khí sao ấy linh cẩn thận cảm giác một chút tạm thời không có nhưng ta cảm thấy ngươi lại có họa sát thân vũ sinh nghe chút ngược lại vui vẻ ngươi cái này nói hình như ta ngày nào không có họa sát thân giống như lần này chảy máu số lượng bao lớn cụ thể thương cái nào rồi ấy linh chừng trong mắt ta đây nào biết được ngươi thật đúng là lấy ta làm tiên tri a ngươi gần nhất thần côn trình độ cùng tiên tri cũng không xê xích gì nhiều vũ sinh n i ế n miệng liền quay đầu nhìn về phía lân ạ vươn tay đâm một chút hắn vừa dứt lời lân ạ liền giơ tay chém xuống Chỉ có chuyên chém chỉ có chuyện thuộc thể nói không hổ là thánh nữ nhân tạo, chuyên nghiệp chém người xuất thân, bình thường thuần nói tạo, xuất đột trì nữ người nàng này đối với gì là làm đều duy sau o sánh. s đó vô sinh liền bắt đầu đem máu của mình hướng trên mặt đất vậy vậy xong đằng sau lại đi trong hộ ấy lìn nhìn xem có chút mắt t r ò n t r ò n ngươi đây là làm gì đâu hữu dụng không có vậy điểm hết u y dù là thu thập không đến tình báo lưu lại điểm ký hiệu cũng là tốt nói không chừng hất tới cái gì mấu chốt đông tây thượng tướng đến chả có thể cho lông đi nữa n h a vô sinh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà lại ngươi cũng nói có họa sắt thân ta lời đầu tiên mình thả điểm hết điếm điếm tỷ lệ rơi đồ còn có thể dạng này lợi dụng bút tiểu nhân ngẫu đều nghe n g â y người ngay sau đó nhìn xem vô sinh vậy máu động tắc liền không khỏi nhịu nhũ mày nhưng ta thế nào cảm giác ngươi tở mở giống như là tại đặt cái này trải thảm vi khuẩn vô sinh nghe vậy sửng sốt một chút nhưng trong lòng cảm khái may vật nhỏ này không nói ra khó nghe hơn ví vào tới một bên thiên cơ chân nhân thì nhìn xem vô sinh thao tác có chút mê hoặc hắn mặc dù cùng giao giới địa tới dị vực xử lý chuyên gia liên hệ không nhiều nhưng trước kia cũng là gặp qua mấy cái thám tử linh giới hoặc là điều tra viên nhưng chưa từng thấy qua như vậy phong cách vẽ làm việc quá trình nhẫn nhịn nửa ngày hay là nhịn không được quay đầu nhìn về phía huyền triệt vô sinh đạo hữ đây là đang làm cái gì? huyền triệt kỳ thật cũng tại mộc lấy dù sao hắn đối với lữ xã nhóm người này tính chất kỳ thật cũng là kiến thức lừa đời nhưng tôn trưởng hỏi thăm lại không thể không đáp chỉ có thể cố gắng suy tư vài giây đồng hồ gửi về sau tay lừa dối vũ tiên sinh có điều tra của mình mạnh suy nghĩ hắn biết được rất nhiều máu tươi tế luyện c h i pháp thiên cơ chân nhân trong sọ não truyền đến cùng cục một tiếng máu tươi tế luyện huyền triệt ngạch chỉ tế luyện chính hắn thiên cơ chân nhân gật gật đầu a vậy liền không thành vấn đề mà trong cùng một lúc vũ sinh thì tại cẩn thận cảm giác huyết dịch hạ xuống đi đằng sau tình huống loại kia hư vô cảm giác lại xuất hiện vô sinh có thể tin h t ư ờ n g cảm giác được máu của mình chiếu xuống động quật dưới lòng đất này bùn đất cùng trong hồ nước nhưng mà chỉ một cái trước mắt những huyết dịch kia liền phảng phát xuyên qua mặt đất cùng mặt nước trực tiếp biến mất tại một mảnh hư vô c h ỗ sâu cũng không cùng bất kỳ vật gì thành lập được kết nối nhưng có lẽ là bởi vì có kinh nghiệm của lần trước cùng tích lũy lần này hắn mơ mơ hồ hồ cảm giác được tình báo hay là so với lần trước nhiều một chút loại kia cực hạn hư vô cuối cùng tựa hồ thật sự có cái nào đó cực kỳ to lớn bằng cảm giác đều không thể phát giác được nó tồn tại đổ vật tựa như đứng tại một bức vô tận rộng lớn đen kịt cự tường dưới chân mặc kệ hướng bốn phương tám hướng phương hướng nào nhìn sang đều chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối ngược lại không thể nhận ra đến cái kia tường tồn tại đồng d ạ n g nhưng vô sinh cũng không có từ cái kia khổng lồ tồn tại thượng cảm cảm giác đến bất kỳ cảm giác g á p bách cùng ác ý cái kia giống như chỉ là một kiện tử vật hoặc là một loại nào đó s c không hắn nhiễu n h i mày nếm thử từ cái kia mơ mơ hồ hồ trong cảm giác đọc đến đến một chút tin tức cuối cùng lại không thu hoạch được gì mà lại ngắn ngủi mười mấy giây sau liền ngay cả cái kia mơ mơ hồ, hồ cảm giác đều biến mất hơi chút suy nghĩ đằng sau. vô sinh cảm thấy lại thêm lớn một chút liều thuốc có thể sẽ có tác dụng thế là hắn lại chuyển hướng lần nạ lại đâm một đ a o đi vừa rồi vết thương đã khép lại lần nạ gật gật đầu nhưng lần này nàng còn chưa kịp đ ộ n g thủ một bên hồ l y liền không nhịn được ân công ta cũng có thể ta hôm nay đánh răng nha không được ngươi tổng uống trộm vô sinh từ chối thẳng thắn mỗi lần ngươi cũng t ắ t một nửa x u ù n g dưới hồ l y lỗ hai trong nháy mắt liền tiêu n h ệ u xuống trong miệng lẩm bẩm nói thầm lấy lần nạ thì không nói một lời chỉ là lần nữa giơ tay chém xuống nhanh nhẹn giống như là tại trong siêu thị giết m ư ơ i năm cá đồng dạng vô sinh liền tiếp tục ở bên hồ trải thảm vi、khuẩn. nhưng lần này hắn không còn cảm giác được càng nhiều tình báo thậm chí ngay cả cái k i a cực hạn hư vô cuối khổng lồ cảm giác tồn tại đều không có lại cảm giác được cùng một mảnh d ị vực tràng cảnh bên trong chỉ có thể có hiệu lực một lần hắn như có điều suy nghĩ nói thầm lấy ai tóc dài hai chúng ta vụng trộm chạy ra ngoài chơi có thể hay không bị mũ đỏ t ỷ nói à thiên phong linh sơn nơi nào đó trên đường núi mặc một thân quần áo màu làm thiếu nữ tóc đen một bên mở to hai mắt hiếu kỳ đánh giá cảnh sát c u n g quanh một bên nhưng lại nhịn không được có chúa tóc mây nói thầm lấy nàng đều nói không có khả năng chạy đoạn cái gì gọi là vụ trộm chạy ra ngoài chơi chúng ta là quan minh chính đại chạy đến tóc dài lẽ thẳng khí hùng mà lại ca đều nói rồi có thể tự do hoạt động bọn ta hôm qua còn làm đăng ký nữa nha cá ướp muối người lá gan quá nhỏ thế nhưng là ca còn nói tự do hoạt động phải có dẫn đường bị công chúa tóc m â y gọi cá ướp muối nữ hải váy lam lại hiển nhiên còn tại x o a n suýt mà lại ta hôm nay ban đêm còn có một trận sờ trệ ăn đâu nếu như bị mũ đỏ t ỷ bắt lấy nàng khẳng định sẽ huấn luyện một đêm ai nha không phải đều nói rồi không có việc gì nha tóc dài không để ý k h á c k h o tay mặt khác ai nói không có hướng đạo dẫn đường đây không phải ở đây này à đúng không lớn t r i n h trực nàng ngầm đầu nhìn đi ở phía trước t r i n h trực người sau lại bất đắc di thở dài ta cũng liền so với các ngươi sớm đến một ngày a đối với tình huống bên này thật không quen phía trước rẽ trái bên phải là linh thực viên không cho vào người cái này còn không quen tóc dài chừng trong mắt mà lại ta thế nhưng là nghe nói ngươi tại cái này nửa ngày bãi b ả y cái cầm ngay cả ngự thú trên đỉnh đều có ngươi mạc nịch chi dao đây cũng là từ chỗ nào nghe nói t r i n h trực nghe chút người đều tròn v á n g sao có thể truyền như thế không hợp t h ó i thường ấy lìn nói à nàng còn nói ngươi ở sau núi rớt xuống vách núi đập chết một cái câu cá thế ngoại cao nhân từ cao nhân trên thân tìm ra hơn bảy mươi bản tu luyện bí t ị c h đến đương nhiên ta biết nàng khẳng định là đang khét lên giường ai đi ra ngoài câu cá sẽ ở trên thân nhét hơn bảy mươi bản bí t ị c h nha t r í n h trực trên mặt lập tức liền giật một cái cảm thấy mình khi đó quyết định lưu tại thiên phong linh sơn khả năng thật là cái sai lầm nhưng việc đã đến nước này lại nói muốn về nhà khả năng đã chậm đành phải thở dài một tiếng một bên tiếp tục đi lên phía trước lấy một bên lại nại ấy lìn nói lời ngươi không thể tin à ta đó chính là gặp được một cái dưới chân núi nhìn n h n g ký túc xá đại ra hắn còn chê ta sợ chạy hắn cá đâu. phía trước rẽ phải có cái đ ỉ n h là hờn linh ngọn núi tố vân tiên tử b i ể u tỷ phu cửa đối diện hàng xóm bảy mươi năm trước quê n tu đình thượng phong cảnh rất tốt có thể trông thấy dưới núi linh phong thành tụ linh đại trợn công chúa tóc mây dương dương đắc ý chọc chọc mỹ nhân ngư cánh tay ta liền nói để chỉnh trực làm dẫn đường là được đi có thể tại ca người bên cạnh liền không có đơn giản mỹ nhân ngư nhìn xem ở phía trước trên sơn đạo thân hình thoăn thoát phảng phất về nhà đồng dạng chỉnh trực thật lâu mới nháy mắt mấy cái thực như bức a chương ba trăm sáu mươi bốn tù hợp chương ba trăm sáu mươi bốn tù hợp bị động tham t h ẳ n hồ hỏa như lưu động lưu hình tại cái này rộng lớn đến làm cho người khó có thể tin hạ động quật bên trong khuếch tán nổi lơ lửng ánh lửa chiếu sáng lên phụ cận sinh đầy phát sáng rêu t r ơ nước mặt đất leo lên lấy quái dị dây leo động nham thạch vách tường cùng cách đó không xa hồ dưới mặt đất v u sinh một nhóm tại hồ h ỏ a chiếu sáng trong phạm vi cẩn thận thăm dò lại thỉnh thoảng dừng lại thu thập lấy phụ cận nham thạch thực vật cùng thủy thể hàn g mẫu nguyên linh chân nhân thanh â m từ mặt kia trôi nổi tại giữa không trung linh tê kính bên trong chuyên gia quả thực cổ q á i trước đây trong báo cáo nâng lên trong mảnh dị vực này rất nhiều tràng cảnh bên trong từng có khổng l ộ như vậy động của ta có huyền triệt lập tức đ áp mà lại trong báo cáo cũng không có nâng lên cái gì hồ dưới mặt đất cho nên đây cũng là cái tràng cảnh mới đi ấy l i n ngồi tại vô sinh trên bờ vai một bên nắm thật chặt người sau đầu một bên thuận miệng nói ra tựa như trước đó vùng xa mạc kia m ả n h dị vực này chính là gần nhất mới xuất hiện rất nhiều đặc tính chưa bị thăm dò minh bạch phát sinh cái gì chưa từng bị phát hiện qua biến hóa hoặc xuất hiện khu vực mới đều thuộc bình thường huyền triệt nói ra mọi người dưới chân coi chừng c á i bên này trượt vô cùng chớ có rơi vào trong hồ kia hậu sinh yên tâm có lao phu tại bên này trong chừng thiên cơ chân nhân đi tại đội ngũ một bên vừa nói hắn một bên từ trong ngực lấy ra cái cổ quái đồng theo tiểu cầu tiểu cầu kia mặt ngoài khắc đầy phụ triện lại có mấy chỗ phát ra ánh sáng nhạt điêu khắc từ bên trong không ngừng chuyển đến đồng hồ giống như tí tách tiếng vang thiên cơ chân nhân tiện tay đem tiểu cầu kia ném xuống đất tiểu cầu liền từ bên trong vỡ ra mọc ra mấy đôi linh xào tay máy móc trần đến cực nhanh leo lên lấy nhảy vào trong hồ nước sau một lát trong hồ nước có hồng quang lấp lóe tiểu cầu kia lại chưa bao giờ xa xa trong mặt nước nhảy ra ngoài nhẹ nhàng linh hoạt bay trở về đến chủ nhân của mình trên tay thợ máy bóng lặn xuống không đến m ộ mươi mét liền đã mất đi liên hệ đẻ xuống tự động chương trình trở về thiên cơ chân nhân nói lại đang trên tiểu cầu kia nhân mấy lần hình cầu liền phát ra vài tiếng cụn cụp nhẹ vang lên thứ nhất bên cạnh sắc ngoài tùy theo mở ra một chùm quang mang từ đó bắn ra đi ra ở giữa không trung bày biện ra dưới nước quay chụp đến hình ảnh hôn hôn đ ộ n đ ộ n trong hình ảnh cũng chỉ có thủy thể mà thôi trong nước còn nổi lơ lửng một chút nhỏ vụn phát sáng mảnh vụn tại mất liên lạc trở về địa điểm xuất phát trước một khắc thợ máy bóng còn chuyển động phương hướng quay chụp một chút đáy nước lại chỉ chụp tới một mảnh sâu thẳm há cám nhìn xem không có cái gì vô sinh cảm giác ấy liền thân thể có chút căng cứng nơi này để cho ta có chút sợ hãi tiểu nhân ngâu nói thầm lấy vừa mới bắt đầu còn cảm giác nơi này phát sáng rêu a phát sáng dây leo a cái gì rất xinh đẹp nhưng n ợ i thời gian càng dài càng cảm thấy phía dưới này kìm nén đến hoảng dù sao liền không thoải mái hồ ly cũng bu lại cái đuôi to tại vũ sinh trên cánh tay cọ sát ân công ta cũng có chút mau mau ấy linh trừng mắt lên người đó là lông sủ nàng là run rẩy đều sù lông vũ sinh thuận miệng nói đồng thời chân mày hơi nhữ lại ta cũng cảm thấy không khí nơi này giống như cùng vừa rồi so ra có chút biến hóa nói không ra lần ạ người giả đa có thể sử dụng a có quét hình đến phụ cận xuất hiện cái gì vật quái đạn sao lần ạ ngừng lại thánh nữ nhân tạo cải trong t á c địch giả đạ lần nữa lấy công suất cao đảo qua bốn phía sau đó nàng từ từ lắc đầu không có hoạt động mục tiêu vũ sinh lại như cũ cao mày sau đó giống như cảm giác được cái gì ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung nơi đó không gian giống như đột nhiên có chút không ổn định ngoa tảo cá ư ớ p muối ngươi thấy vừa rồi cái kia a cái kia bay trên trời đi qua n g n g lớn người ta đó là thiên hạ tóc mây ngươi bình thường xem chút sách được chứ ai đều không khác mấy trọng điểm là món đồ kia thật xinh đẹp a tóc mây hưng phấn mà đứng tại một chỗ vách đá treo trên hành lang nhìn qua phương xa khoáng đạt bầu trời lập tức liền từ trong mây lao ra ngoài còn cùng bọn ta chả hỏi vừa rồi đó là khiêu vũ sao còn đi vòng qua hành lang bay tới bay lui ta muốn nuôi một cái ai ngươi xác nhận ngươi có thể nuôi đến loại này tiên cầm nó trí thông minh đều không nhất định so ngươi thấp mỹ nhân ngư lường tóc mây một chút ngươi ngay cả chó đều nuôi không tốt À, ta đó là không yêu nuôi chó đều khiến ta nhớ tới mũ đỏ s ó i tới nhớ tới sau cái gáy liền đau tóc mây mặt mũi tràn đầy ghét bỏ c h i s á c sau đó liền quay đầu nhìn về hướng đảm nhiệm dẫn đường trịnh trực ai ai tiểu ca ngươi biết bọn h ắ n cái này tiên hạc đ ể nhận nuôi sao vừa rồi cái kia khẳng định không để cho đó là nguyên linh chân nhân sùng vật mặt khác tiên hạc hẳn là cũng không để cho trên cơ bản đều là n g thú ngọn núi cuối kỳ làm việc trịnh trực lắc đầu mặt khác trên lệnh thời g Hai người cần phải trở đêm qua liền viết xong làm tóc mây trong nháy mắt chừng mắt lên không phải cá trí nhớ của ngươi không phải chỉ có bảy giây sao lúc nào học tập tốt như vậy người cấp hai khi đó cũng không phải dạng này khi đó ngươi còn xét ta làm việc mỹ nhân ngư một mặt bất đắc dĩ tóc mây a ngươi bình thường xem chút xét đi mà lại ngươi đừng tùy tiện cho ta thêm thiết lập tóc mây tiếp tục cù rũ lại là thở dài một tiếng đằng sau khoát tay á o tốt ta tốt ta trở về trở về để cho ta chép một chút ngươi để t o à n học mỹ nhân ngư đang chuẩn bị quay người đi trở về giờ phút này nghe vậy lập tức sửng sốt u bọn ta còn có để t o à n học ta vừa nói ngươi cái gì tới a a a nhanh đi về a ta làm việc còn không có viết xong chạy đi đâu a chị trực nhìn xem tình huống này dở khóc dở cười tranh thủ thời gian ném trước dẫn đường đồng thời lại trong lòng không khỏi hơi xúc động đi học niên kỳ thật tốt ta hắn nhìn xem đều có chút hoài niệm cao như mình bên trong sinh hoạt khi đó cần phát sầu sự tỉnh là thật ít mặc dù bây giờ giống như cũng không nhiều lắm vẫn là phải tâm rộng nghe nói những n à y chuyện cổ tích hai t ử trước kia cơ hồ đều không thể sống đến trưởng thành hiện tại bọn hắn lại đều muốn phát sầu thành tích thi đại học tốt nghiệp đại học chuyện công việc vậy cũng rất tốt cũng không biết vu ca bọn hắn tại dị vực thăm dò thuận lợi không thuận lợi lần trước bọn hắn còn giống như cùng một đám rất nguy hiểm ra hỏa đánh một trận may mắn tất cả mọi người không bị thương nếu không chính mình trở về còn không biết đến có bao nhiêu báo cáo mới viết hay là đến có thể đánh hôm qua lý lâm phát tin tức nói hắn hai ngày này lại phải đi cùng xuất ngoại cần t ổ n g đội trưởng thậm chí muốn đích thân dẫn đội cũng không biết là gặp được cái gì khó giải quyết bản án dù sao không phải mình như thế cái người mới có thể dính vào có sao nói vậy có chút đồng tình lý ca mò cá thật tốt a trịnh trực cứ như vậy câu được câu không phát tán tư duy đẻ xuống trong trí nhớ lộ t u y ế n hướng quan vân đại phương hướng đi tới thẳng đến cảnh vật chung quanh dần dần ảm đạm xuống thẳng đến trong gió nhiều một chút âm lanh ẩm ướt cảm giác không đúng Tóc mây đầu tiên phát hiện không thích hợp nàng ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía một đầu đen nhánh tóc mây trong chớp mắt liền hóa thành đủ để dắt tới trên mặt đất như thác nước tóc vàng bọn ta tới thời điểm con đường này không dài như vậy đi mỹ nhân ngư cũng đi theo khẩn trương lên nàng cảm thấy trong không khí chung quanh hơi nước vừa rồi không phải là lên dốc sao bọn ta chừng nào thì bắt đầu đi xuống sườn núi t r ỉ n h trực trong nháy mắt từ trong thất thần bừng tỉnh hắn ngạc nhiên mà nhìn xem dưới chân đường núi cùng hai bên chẳng biết lúc nào trở nên chống đỡ gần kiềm chế vách núi sau đó đột nhiên quay đầu nguyên bản coi như rộng lớn đường núi biến thành một đầu dốc đứng chật hẹp xuống dốc hai bên vách núi trong hoảng hốt giống như hóa thành động quật vách tường trên đỉnh đầu bầu trời không thấy thật d à y t ầ n g nham thạch che chắn lấy ánh mắt mà ngay sau đó phương xa cái tia cuối cùng một đường có thể nhìn thấy ngoại giới sắc trời cũng biến mất tại tầm mắt cuối cùng ngay sau đó chị trực liền cảm giác dưới chân trượt đi đồng thời nghe được công chúa tóc mây tiếng kinh hô vang lên ai ta x í c cái một đoàn mơ mơ hồ hồ màu vàng bao cầu bỗng nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt cũng nương theo lấy một trận có chút quen thuộc tiếng kinh hô cấp tốc phóng đại tới gần vu sinh cũng không k cũng đã vô ý thức chạy về phía trước hai bước đưa tay đón cái kia phát ra thanh em quen thuộc mao cầu trách một giây sau đoàn kia từ trên trời dáng xuống tóc bóng liền rắn rắn chắc chắc đập vào trên người hắn mà lấy vô sinh hiện tại viễn siêu thân thể con người tố chất cũng bị quả bóng này lệ đến ngã ngửa trên mặt đất đầu đâm vào trên tảng đá đầu rơi máu chạy đoàn k i ê màu vàng mao cầu thì từ trên người hắn bắn lên trên mặt đất ngay cả lăn mang nhảy đến mấy lần đằng sau mới đâm vào cách đó không xa trên vách đá ngừng lại mà gần như cùng một thời gian lại có phủ phủ rơi xuống nước âm thanh từ nơi không xa vang lên ở mảnh này bị phát sáng mèo tấm cùng hồ h ỏ a cộng đồng chiếu sáng hồ dưới mặt đất bên trong vang lên một mảng lớn bằng nước cái này đ ố n g nhiên xuất hiện động tĩnh đem tất cả mọi người giật này mình thậm chí ngay cả thiên cơ chân nhân đều không có kịp phản ứng đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là hắn hiện tại dùng chỉ là một bộ cơ quan hóa thân hơn nữa còn bị nguyên linh chân nhân linh tê kính chiếm một nửa truyền thâu dài thông nguyên bản ngồi tại vư sinh trên bờ vai lìn thì tại trước tiên liền bị quăng bay ra đi giữa không trung phát ra liên tiếp kinh hô sau khi rơi xuống đất lại đánh bốn năm cái là mới rốt cục dừng lại tiểu nhân ngẫu một bên chật vật không chịu nổi đứng lên một bên m ộ n g bức trách trách hô hô ngoạ tào thứ đồ chơi gì con a tình huống gì a tờ mở vật gì đến rơi xuống ta làm sao không có cảm giác đến sát khí ai cắn đầu lưới tình huống gì a đang khi nói chuyện hồ ly đã tiến lên bảo hộ ở v u sinh trước người lỡ nạ thì ken kết vài tiếng trên trang bị tất cả đầu ngón tay lưới lao huyền triệt trong nháy mắt liền gọi ra chính mình trôi kia thêm công kích dùng hàn băng t r ư ờ n g kiếm bảy cái y y ở đạo sắt q u y ề n thức mở đầu như lâm đại địch nhìn cách đó không xa cái kia vừa dừng ở vách đá bên cạnh màu vàng mao cầu mà đúng lúc này đoàn kia mao cầu rốt cục m nhấp nô đến đầu góc c h ó á n g váng nhưng hoàn toàn không bị thương tích gì công chúa tóc mây từ tóc của mình bên trong chuôi r a một mặt mộng bức m à nhìn trước mắt c h ẳ n g cảnh tất cả mọi người ngây ngẩn cả người trong động q u ậ trong t lúc nhất thời lâm vào trong an tính bởi vậy cách đó không xa trong hồ bay n ả y nước động tính liền đặc biệt rõ ràng đứng lên công chúa tóc mây nghe chút động tính này trong nháy mắt kịp phản ứng nhảy lập tức liền từ dưới đất bật lên thân ngọa tào cá rơi xuống nước nàng không biết bơi chương ba trăm sáu mươi lăm tung tích không rõ chương ba trăm sáu mươi lăm tung tích không rõ sự thật chứng minh người sống một đời tổng tránh không được muốn đối mặt văn tự lại còn có thể như thế sắp xếp tổ hợp không hợp thói thường tình huống không nói những cái khác liền tóc dài câu này cá rơi xuống nước nàng không biết bơi phàm là thiếu đi tiền căn hậu quả tùy tiện ném cho ai cũng đủ suy nghĩ hai tháng kỳ thật dù là có tiền căn hậu quả cái này chợt nghe chút cũng thật khó khăn kịp phản ứng nhưng may mắn người ở chỗ này bên trong có là thân thể phản ứng nhanh hơn đại não tóc dài một câu vừa xuống đất hồ ly liền đã có động tác chỉ nghe được ông một tiếng bảo đao ra khỏi vỏ động tĩnh nàng liền đem hai cái đuôi bắn ra ngoài phun g m à u l a m tiến lên diễm đôi cáo đ ô n g nhiên đốt sáng lên bốn phía xét qua hai đạo mau lẹ quỹ tích bay thẳng nhập mảnh đất kia đáy hồ sâu t h ă n thẳm nương theo lấy bọn nước văng lên đôi cáo vào nước ánh lửa tại trong sóng nước dập dờn t h i ê u đốt vũ sinh mở to hai mắt nhìn nhìn c h ầ m c h ầ m một màn này một lát sau liền nhìn thấy cái kia hai đoàn ánh lửa lại cấp tốc mở rộng hai đầu lông xù cái đôi to tả hữu kẹp lấy một đầu còn tại nhắm mắt lại dùng sức bay nhảy mỹ nhân ngư liền lại trôi ra phối hợp ăn ý bay đến bên bờ hất lên liền đem đầu kia nhân ngư chít chít một tiếng vung ra trên mặt đất mỹ nhân ngư tiếp tục nhắm mắt lại bay nhảy. tất cả mọi người lúc này cũng còn có chút ngộng nhưng thiên cơ chân nhân rõ ràng càng ngộng bởi vì trừ trông thấy có người cùng cá từ trên trời giáng xuống bên ngoài hắn còn lần đầu nhìn thấy đem chính mình cái đuôi bắn ra đi cựu vĩ hồ tại thái hư linh su chân thật tu cả một đời tiên nghiên cứu cả một đời cơ quan thuật lao ra từ tầm mắt mở rộng đạo tâm cùng mở chấn động hình thức một dạng e m chút tưởng rằng tiên hồ bộ tộc trộm đạo làm ra một đầu tà môn mà hoàn toàn mới phi thăng chi đạo may mắn hắn cuối cùng nhớ tới trước đây từ giao giới địa bên kia lấy được tình báo nhớ lại trước mắt đó là cái thế giới khác hồ ly đạo tâm mới phù phù một tiếng trở xuống đến xi、si、l bất quá hắn hay là nhìn chằm chằm hồ ly nhìn hồi lâu nhìn không được toát ra một câu đạo hữu ngươi cái đôi u này là cái gì nguyên lý đâu hồ ly thật đúng là nghĩ nghĩ đặc biệt ngoan ngoãn mà hồi đáp đây là luyện hóa chi pháp luyện hóa chi pháp đúng cáo dạy bản năm thứ năm hạ sách luyện hóa chi pháp thiên cơ chân nhân nháy mắt mấy cái trong thân thể bánh răng thanh truyền ổ trục kết kết loạn hưởng một trận không có vang minh bạch nhưng bây giờ hiển nhiên cũng không phải tiếp tục xoắn suýt thời điểm vừa rồi từ trên trời đến rơi xuống hai người đâu lúc này công chúa tóc mây đã từ cái kia liên tiếp nhóc nhô cùng bật lên bên trong phong thả lại sức chính loạn trà loạn trọ những người khác thì tụ tập đến còn tại nhắm mắt lại bay nhảy nhân ngư bên cạnh ấy liền thực sự nhìn không được liền lên trước đập đối phương đôi cá một thanh ai ai có thể đều lên bờ cũng đường bay nhảy à. kết quả nàng kém chút bị đầu kia vừa đi vừa về loạn bỏ rơi đôi cá cho đánh bay ra ngoài bất quá như thế quáy dày một cái mỹ nhân ngư giống như cũng rốt cục chú ý tới chung quanh tình huống nàng đình chỉ bay nhảy mở to mắt có chút mở mịt nhìn xem b ộ t phía thiên cơ chân nhân đi lên trước cái này cuối đường bạn ngươi không sao chứ nhân ngư vừa mở mắt liền thấy như thế cái máy móc c ũ mèm đầu cùng chính mình chào hỏi lập tức giật nảy mình、à. một tiếng kinh hô mang theo nhạc điện tử và bọt khí âm thanh âm sắc có điểm giống đem ngay tại nạp điện ấy l i n trói lại ném vào trong nước đ ộ n tĩnh bất quá nàng rất nhanh liền kịp phản ứng đồng thời cũng chú ý tới chung quanh mặt khác gương mặt cùng bốn phía hoàn cảnh cổ quái tranh thủ thời gian dùng cánh tay khe chống ngồi dậy chừng to mắt nhìn xem vô sinh vũ ca cái này cái nào a trong dị v ự ca vô sinh cũng chừng trong mắt nhìn xem trước mắt mỹ nhân ngư lại nhìn xem bên cạnh công chúa t ó c m â y không phải hai người các ngươi vào bằng cách nào không biết a chúng ta mới vừa rồi còn ở trong núi tản bộ đâu công chúa tóc mây một mặt mờ mịt nói ngay sau đó mới tốt giống hậu chi hậu giác phát hiện cái gì đưa tay chỉ vào vưu sinh kinh hô ai ca đầu ngươi làm sao tại phú n u y ế t à. vưu sinh hắn cảm thấy mình nên giải thích thứ gì nhưng hắn cái gì đều không muốn giải thích bởi vì đau đầu mà đúng lúc này công chúa tóc mây lại hậu chi hậu giác phát hiện một chuyện khác chờ một chút chỉ có hai chúng ta đến rơi xuống t r i n h trực đâu vưu sinh nghe chút liền sửng sốt t r i n h trực đúng à? chúng ta mới vừa rồi còn tại một khối đâu hắn liền đi tại chúng ta đằng trước tóc dài cực nhanh nói ra sau đó chung quanh đường lại đột nhiên không được bình thường sắc trời cũng tối đen ta cùng cá ướp mối dưới chân trượt đi liền đều rớt xuống theo lý thuyết ba chúng ta là một khối đến rơi xuống mới đúng a người đầu tiên chờ chút đã ta có chút loạn vớt một vớt vũ sinh tranh thủ thời gian khoát tay làm cho đối phương nói chậm một chút đồng thời cố gắng điều động lấy ý nghĩ của mình ngươi trước giải thích một chút tiền căn hậu quả vì cái gì hai người các ngươi sẽ cùng theo t r ị n h trực một khối ở trong núi toàn bộ tóc dài h á to miệng giống như lập tức có chút do dự bất quá ngồi dưới đất mỹ nhân ngư ngược lại là thành thành thật thật mở miệng chúng ta đi ra chơi à nhưng là không biết trên núi con đường tóc dài tìm trình trực làm dẫn đường bởi vì có người nói hắn đối với phụ cận đường cự quen thuộc đi theo nhà mình một dạng mà lại đầy khắp núi đồi đều là mạc nịch chi giao chẳng biết tại sao nhân ngư lời kia vừa thốt ra ấy liền liền hướng trong góc r ụ t rụt nhưng vô sinh cũng không có chú ý tới ấy liền t i ể u động tác bởi vì chỉ dựa vào mỹ nhân ngư nửa câu đầu cũng đã đầy đủ để hắn chân kinh cái gì các ngươi tìm t r ị n h trực làm dẫn đường hắn liền so với các ngươi sớm đến một ngày mà lại hắn một cái tại cửa nhà mình đi dạo cái thương trường đều có thể rơi vào dị vô chủ các ngươi ở đâu ra ý tưởng khuyến khích lấy hắn cho các ngươi dẫn đường nhân ngư cùng tóc dài trong nháy mắt liền rụt cổ lại không lên tiếng. thành thành thật thật chịu huấn luyện có thể vô sinh nhưng không có bao nhiêu tiếp tục huấn luyện cái này hai cô nương tâm tình bởi vì đại chất tử không thấy vì cái gì tóc dài cùng nhân ngư tại thiên phong linh sơn hành động thời điểm lại đột nhiên rơi vào chỗ ngồi này tại t h a i u trong dị vực có thể trở về đầu từ từ nghiên cứu nhưng một cái cao mẫn thấp ổn còn không có mang vũ khí mà lại ở cục đặc công ngay cả thực tập kỳ cũng còn không có qua thái điệu mật thám tại rơi vào dị vực trong quá trình mất tích lại không thể chậm trễ dù sao liền lấy đại chất tử sức chiến đấu ném v o chuyện cổ tích bên trong thậm chí đều không nhất định có thể đánh thắng cấp hai tổ tiểu bằng hữu nó độc lập hành động kinh nghiệm càng l à ước bằng không vạn nhất nếu thật là tiến vào tòa này dị vực một ít nguy hiểm tràn g cảnh bên trong cái kêu b i ế n thành cuối năm điện hình án lệ sát xuất cũng không phải bình thường cao đương nhiên trình trực vận khí tựa hồ cũng cùng hắn linh tính thiên phú một dạng vi d i ệ u hắn có thể không may đến trước cửa nhà đi dạo cái thương trường liền rơi vào vụ trung thành bên trong cũng có thể may mắn đến tại vụ trung thành nguy hiểm nhất thực thể tấp nập h i ệ n nồng vụ khô bị thụ bà bà một ngụm nhựa cây giữ được tính mạng có đôi khi đều rất khó dùng đơn giản không may hay là may mắn để phán đoán mạng của người của à y số, lại thêm trịnh t r ự chính bản n â n năng lực t h c h ứ g Nói k ô là, là, là có h n hắn vẫn g k thể trông thấy dưới á m c núi linh phong thành đại trận di địa phương đúng bên kia có cái đình chính là tố vân tiên tử biệu tỷ phu cửa đối diện hàng xóm bảy mươi năm trước quên tu ngôi đình kia một bên mỹ nhân ngư cũng theo sát lấy gật đầu bổ sung đường nhỏ kia bên cạnh còn có cái tiểu dược vườn lên dốc địa phương còn đứng thẳng cái một bài trên đó viết quá tổ tiên sư bảo phù hộ ta ba kỳ càn nguyên thảo thông qua cuối kỳ khảo hạch đệ tử hứa thanh thu kê bái d ư ợ đầu ừ m ta đã có manh mối nghe xác nhận tại treo khe đ ỉ n h phụ cận nguyên linh chân nhân thanh n â m từ trong kính chuyển đến ta cái này phái ra đệ tử ở trong núi tìm kiếm nếu là hắn không có cùng các ngươi cùng một chỗ rơi vào trong dị vực vậy cũng có thể là rơi vào địa phương nào khác nghe nguyên linh chân nhân bên kia an bài trong động vật đám người hoặc nhiều hoặc ít cũng an tâm một ít Bọn ta cũng ở chỗ này lưu ý một chút. Vũ sinh còn nói thêm, mảnh này ta một chút, thêm, chỗ ở lưu ý vũ đề ộ n lớn, chúng ta bây giờ cũng không có đem nó g giờ quật rất ta trịnh có bây chuyển đem vào trong góc nào. Đề nghị của hắn rất nhanh đến mức đến đám người đồng ý thiên cơ chân nhân lại từ trong ngực lấy ra m ấ y cái thợ máy bóng kích hoạt đằng sau ném về mặt đất mệnh bọn chúng dọc theo lòng đất mở hồ hướng bốn phía tìm kiếm lợn nạ lần nữa kích hoạt lên chính mình cái trong d ạ đạ tìm kiếm phủ cận phải chăng có vật thể hoạt động hồ ly thì hướng về phương xa giang hai tay ra nương theo lấy liên tiếp o n g n g âm thanh tám đầu màu bạc trắng lông sủ cái đuôi liền từ phía sau nàng đằng không mạ lên Cùng một đoàn cáo c đoàn một du l ị hai pháo giống như giống b y về phía hồ đ ố diện sâu tỏa r trong ra. o n bóng năng nhận còn không người còn cùng g biết đó móc móc, móc tối. tư một chút, thấy từ vật t mối lại đại khái là cảm thấy cái đôi lại lại kia cái đôi móc móc, đem luộc cùng hấp mối móc ra. Hai Sau suy sau quay phía chữa quá đầu luộc đủ, đem hồ hấp ly là lực cảm ra ánh sáng lung linh linh quang loạn bốc lên cựu thiên huyền kê trên không trung bay hai vòng rơi vào hồ ly trên bờ vai bốn cái mắt gà trọi trực lăng lăng mà nhìn xem chung quanh vu sinh cũng không biết yêu hồ thiếu nữ là thế nào cùng cái này hai x ú t sinh lông lá giao lưu đã nhìn thấy nàng cùng trên bờ vai tả hữu hộ pháp nói thầm hai câu cái kia hai cái linh quang loạn bốc lên cựu thiên huyền kê liền ngay cả gật đầu liên tục sau đó cô cô cô t ê u đằng không mà lên cùng hai đạo lưu tinh giống như bay vào trong hạt á m vô sinh sững sờ nhìn xem một màn này hồi lâu mới không nhịn được lẩm bẩm một câu cái kia hai tiếng kêu có phải hay không có cái nào không đúng có thể là hai ngày này có chút cảm m ạ o đi hồ ly không quá xác định nói ta cũng cảm thấy bọn chúng gần nhất tiếng k ê u k ỳ kỳ quái quái thiên cơ chân nhân thì lại một lần nữa bị hồ ly lộ chiêu này hấp dẫn ánh mắt hắn kinh ngạc nhìn cái kia hai cái bay ra ngoài sinh vật kỳ quái nửa ngày không nhận ra được là cái gì đây cũng là phương nào tiên cầm khí vũ hiên ngang linh khí không tầm thường ánh mắt càng là chất phát tuần hầu chẳng lẽ lại cũng là từ thế giới khác tới vô sinh cùng ấy liền liếc nhau một cái hai người đều có chút không kiềm được nhưng cũng không biết làm như thế nào giải thích nhẫn nhịn nửa ngày hay là vô sinh mở miệng chính là bản địa chủng loại bản địa c h ủ loại vô sinh sụ mặt đúng bản địa à phải nói thế giới này c h ủ loại liền giao giới địa bên kia sinh ra thiên cơ chân nhân một bụng bánh răng lại cắt cạch rung động đứng lên mặc dù hay là không có vang minh bạch nhưng hắn vẫn nhẹ gật đầu kỳ diệu cũng không từng gặp chương ba trăm sáu mươi sáu thầm nhang bên ngoài q u a n cảnh chương ba trăm sáu mươi sáu thầm nhang bên ngoài q u a n cảnh u á m rộng lớn động bật dưới lòng đất bên trong tóc dài bộ dáng nhìn xem có chút để phải vô sinh trông thấy một màn này cảm giác rất ngạc nhiên bởi vì hắn còn là lần đầu tiên từ cô nương này trên mặt nhìn thấy dạng này hễ phải, phải chấm thấp biểu lộ công chúa tóc mây ngày bình thường là cái mười phần yên vui phái cái k i a trạng thái tinh thần không nói là cuối hoại tử cũng tối thiểu quanh năm duy trì sau khi ăn xong hình cây nâm thái nhìn xem nàng phát ra từ đ ấ y lòng tinh thần xa suốt xuống tới vậy nhưng quá khó khăn ngay cả bình thường không thế nào chú ý người bên ngoài hồ ly cũng phát hiện điểm này tò mò hỏi nàng ngươi thế nào ca ta có phải hay không không nên khuyến khích lấy trịnh trực dẫn đường cho chúng ta tóc dài có chút luống cuống mà nhìn xem vô sinh nếu không hắn cũng sẽ không xảy ra chuyện làm nửa ngày cũng bởi vì cái này ở chỗ này tinh thần xa suốt đâu vô sinh nghe chút đối phương l ờ i này liền có chút dở khóc dở cười vậy ngươi thuần túy là suy nghĩ nhiều tại các ngươi trước khi đến hắn liền dùng hơn nửa ngày thời gian đem ẩn linh ngọn núi xung quanh toàn đi dạo một lần hắn vậy hành động lực còn cần người bên ngoài khuyến khích mà lại nói thật liền hắn cái kia thể chất ngươi thật sự cho rằng các ngươi không tìm hắn chính hắn liền đi không ném tóc dài nháy mắt nghe vừa mới bắt đầu còn cảm thấy đối phương là đang an ủi mình nhưng đ ỗ n g nhiên lại nhớ lại t r ị n h trực rất nhiều công trạng lập tức cảm giác vô sinh nói thật giống như là đúng lúc này mỹ nhân ngư cũng rút đi nuôi cá khôi phục hình người vô sinh cũng không hiểu được nàng là thế nào bi dù sao thời gian một cái chớp mắt nha đầu này liền đứng lên nàng mở to hai mắt nhìn vẫn nhìn một phía nhiều lần muốn nói lại thôi đằng sau rốt cục mở miệng cái kia các ngươi có nghe hay không đến thanh âm ông ông thanh âm ông ông vũ sinh hơi nghi hoặc một chút không có nghe được d ạ n gì g tựa như một tòa sơn động tại hừ hừ khắp nơi đều là rất nhỏ tiếng vang mỹ nhân ngư vừa quan sát bốn phía vừa nói lại có chút giống như là thứ gì đang ấ y vũ sinh nhũ nhũ mày ngầm đầu nhìn về phía những người khác các ngươi đã nghe chưa tất cả mọi người biểu thị cũng không nghe được tương tự động tĩnh đại đội trưởng phát đều lắc đầu nhưng nàng l ắ p đầu đằng sau rất nhanh lại bổ sung một câu cá cướp mối bình thường có thể nghe được rất nhiều người bình thường không nghe được thanh âm t h ậ m c h í dụng cụ tinh vi đo không đến tần suất thấp cùng cao tần chấn động nàng đều có thể nghe được tất cả mọi người an t ĩ n h lại cứ việc trừ mỹ nhân ngư chính mình bên ngoài hiện trường không ai có thể nghe được nàng nói cái kia tiếng ông ông nhưng tương tự không ai coi nhẹ đối phương phần tình báo này thiên cơ chân nhân thể nội cơ quan trang bị tí tách rung động một lát trầm ngâm đằng sau đánh vỡ trầm mặc có chấn động nhưng đầu nguồn không rõ cực vi yếu mỹ nhân ngư bỗng nhiên ngầm đầu hắn ư g một cảm á i hướng khác phát thấy dọng ngâm nga đó làm phần ngắn ngủi âm đó làm càng càng hởi là cái này g h e v o t không là một cần thiết bởi vì thiên cơ chân nhân cơ công cầu hồ ly dọ xét cái đuôi cùng luộc hấp mới hai đại hộ pháp đều đã thả ra mọi người cũng không khuyết thiếu dò xét thủ đoạn mỹ nhân ngư sơn nạ hẳn là cũng sẽ không đạt được càng nhiều tình báo ngay tại lúc hắn vừa nghĩ như vậy thời điểm một trận rất nhỏ răng rắc âm thanh lại đột nhiên từ phương xa sâu trong bóng tối chuyển đến đánh g h y ý nghĩ của hắn vũ sinh vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới mà cơ hồ cùng một thời gian lại là một trận càng thêm rõ ràng càng thêm vang dội quái thanh từ bên kia vang lên một giây sau hắn chợt nhìn thấy một đạo ánh sáng nhạt ngay tại lòng đất hồ đối diện ở mảnh này bị bóng tối bao trùm vách đá chỗ sâu một đầu hoành đưa quang mang kẽ nước bỗng nhiên sáng lên ánh vào trong, trong vào mặt đất bắt đầu rung động mảnh kia bình tĩnh lòng đất hổ mặt ngoài nổi lên kịch liệt vợt sóng cũng cấp tốc trở nên như sôi trào giống như cột quận bốn phía vách đá chuyển đến làm cho người bất an két két tâm thành treo ở đỉnh động phát sáng dây leo cùng to to nhỏ nhỏ cột đá ngay tại lay động run r u dày xa xa đạo ánh sáng kia thì lại một lần nữa mở rộng cái kia đã không còn là một đạo ánh sáng nhạt mà biến thành một đạo sáng tỏ lại cấp tốc trở nên rộng lớn vết nứt vết nứt biên giới thì hiện ra cao thấp không đều hình dáng đến vô sinh rốt cục ý thức được đó là cái gì đó là r ă n g là đang chậm rãi mở ra miệng bọn hắn tất cả mọi người đều tại một đầu cự thú trong miệng ta siết cái lớn ca ấy liền rốt cục la thất thanh đứng lên mặc dù tiểu nhân n g ẫ u đại bộ phận thời điểm sọ não đều rất h ô n g nhưng lúc này cũng kịp phản ứng đây là tình huống như thế nào nàng trong nháy mắt liền nhảy lên đến vô sinh trên bờ vai cái này, cái này cái này cái đồ chơi này là sống đó a cá c ngươi làm sao xử lý đến a đang khi nói chuyện lại là một trận nham thạch ma sát banh mình toàn bộ động vật chấn động lại một lần nữa tăng lên hồ ly thấy thế không nói hai lời liền hướng trên mặt đất một n ằ m sấp tại chỗ hóa thân thành to lớn cựu vĩ ngân hồ dùng thân thể của mình ngăn tại v u sinh bọn người đ ỉ n h đầu mỹ nhân ngư lúc này cũng đã sớm đình chỉ ngâm sướng nhưng nàng quay đầu lại thời điểm nhưng cũng là một mặt ngộng nghe được ấy lỉn sau khi kinh hô lập tức đáp ta cũng không biết ta ta chính là một mực nghe được tiếng ông, ông càng nghe càng giống như là vật sống gì tại nhỏ giọng hừ, hừ. ta liền thử bắt chước một chút muốn theo món đồ kia giao lưu a cá ớp mối ngươi lần sau lại có cùng loại ý nghĩ có thể hay không trước cùng người nói một tiếng tóc dài thanh âm có chút phát điên dưới chân lay động để nàng kém chút không có đứng vững một giây sau sau lưng nàng tóc vàng liền bắt đầu sinh trưởng tốt một mực trống được t r u n g quanh vách đá cùng mặt đất lại đang bên người nàng tạo thành sen lẫn phòng hộ mảnh kia hồ đang sôi chảo a a ngoạ tạo tóc dài lời còn chưa dứt liền nghe đến một cái trầm thấp trang nghiêm thanh âm bỗng nhiên từ tiền phương truyền đến nàng ngẩng đầu nhìn lên liền nhìn thấy thiên cơ chân nhân chẳng biết lúc nào đã phủ đến giữa không trùng cái kia một bộ hiện g a kim loại cảm nhận đạo bảo mặt ngoài nổi lên tầm tầng quang hoa v chân nhân tùy theo hướng về một cái hướng khác giơ cánh tay lên trên cánh tay s ắ c ngoài như v ậ y cá triển khai nương theo lấy phù lục thắp sáng một tiếng thét ra lệnh tại toàn bộ đậu quật trung tầng tầng quanh quẩn tĩnh thế là cái này to lớn đến làm cho người khó có thể tin cự thú liền thật ngắn ngủi bình tĩnh trở lại tịch liệt lay động đậu quật cũng trong lúc nhất thời khôi phục ổn định vũ sinh lúc này đã một bàn tay mò về không khí chuẩn bị kéo ra một cánh cửa trước tiên đem một số người đưa tiễn ngay tại lúc đại môn mở ra trước một cái trước mắt hắn bỗng nhiên cảm thấy huyết dịch tạo dựng lên liên hệ trong n g á y mắt cảm giác cũng đánh giá ra phần kia liên hệ bên trong mang theo tin tức đằng sau hắn c h ừ n g trong mắt nhìn về hướng hồ nước đối diện đạo kia mở miệng t r i n h trực ở bên kia tóc dài một m ộ n g cái gì hắn tại cái kia vết n ư ớ c bên ngoài hắn rơi tại bên ngoài vũ sinh cực nhanh nói đồng thời đã đưa tay bắt lấy hồ ly một cái đôi thành thạo mà nhanh chóng xoay người bỏ tới to lớn yêu hồ trên lưng ngay sau đó lại hướng tóc dài cùng mỹ nhân ngư vấy tay một cái lên mau tóc dài sửng sốt một chút dù sao cởi cựu vĩ hồ cũng là nàng đợi này lần đầu tiên nhưng nàng hay là rất nhanh kịp phản ứng Cũng học vu sinh thao tác cực sinh nhanh bỏ tới yêu hồ trên lưng, ngay thao hồ vu yêu sau tới bỏ đó mấy a lực tóc vàng tốt, lại tóc còn trường tốt, tại trên mặt vàng sinh đem đ t một thành theo tới ngẩn người、Mỹ、nhân ngư cũng một thành quân lại, mang theo liền ném tới bên cạnh lại, Mỹ mình. m ấ đầu lông xù đôi cáo tùy theo tại v u sinh một đoàn người bên cạnh c á p lại hộ thể linh khí chống lên một t ầ n g phát r a mông lung ánh sáng nhạt bình t h ư ớ n g sau m ộ t khắc hồ ly liền hướng về mảnh kia ngay tại xôi trào hồ nước bước chân nàng càng chạy càng nhanh lăng không bước qua mặt hồ tại v u sinh chỉ huy sông xuống hướng về phía nơi sa đạo kia mở ra miệng lớn huyền triệt cùng thiên cơ chân nhân thì r i ê n phần mình đáp lấy linh quang theo sát phía sau m i ệ ấy lì nằm ngoài vô sinh trên bờ vai tham dò nhìn phía dưới mặt nước vô ý thức nói nhỏ bởi vì trước đó đen lân nạ ở một bên trầm rãi nói ra vô sinh ánh mắt thì từ đầu đến cuối đặt ở phía trước hồ ly vượt qua đạo kia miệng lớn vu sinh thấy được san s á t bén nhọn cự thạch bao trùm lấy rêu nham thạch giống như lưới đao bình t h ư ớ n g giống như đứng lặng tại đậu quật cửa ra vào cuối cùng mà tại những này quái dị giang ở giữa còn có thể nhìn thấy đại lượng kéo đứt dây leo cùng cánh khô hắn thấy được gập gành tầng nham thạch tại miệng lớn kia bên ngoài phản p h ấ t sơn vách tường đồng d ạ n g dốc đứng hắn khó có thể tưởng tượng đây rốt cuộc l à như thế nào một đầu cự thú một tòa còn sông núi hay là một tòa di động đ ả o đi lên bên cạnh bay dọc theo đầu kia nghiêng địa cạnh trình trực tại phía trên kia vu sinh chỉ huy hồ ly lại đang trong đầu phát họa lấy đầu này cự thú khả năng bộ dáng cùng lúc đó. ánh mắt của hắn thì không tự chủ được vừa nhìn về phía chỗ xa hơn ánh mắt vượt qua cự thú răng nhọn lúc trước đá phiến vách t ư ợ n g muốn nhìn một chút cự thú này bên ngoài đến cùng lại như thế nào một phen q u a n cảnh sau đó hắn thấy được xé rách tinh cầu cùng bốc hơi hầu như không còn tầng khí quyển một mảnh mang theo đường con đường chân trời ánh vào tất cả mọi người tầm mắt cái tia đại địa trải rộng quần c u ộ n biển dung nham cùng cơ hồ có thể phun trào đến trong bầu trời cao hừng hực hòa trụ lại có một đạo kinh khủng chiến hào phản phất đem toàn bộ tinh thể một phân thành hai giống như in dấu thật sâu khắc ở cái tia xé rách trên đại địa chiến hào phía dưới d t r ự chương ba trăm sáu mươi bảy trực diện trước kia cuối cùng chương ba trăm sáu mươi bảy trực diện trước kia cuối cùng hành tinh đã bị xe rách bầu trời cháy hưng hực thêm lục địa rơi vào nóng chảy địa hạch chia năm xẻ bảy trên không tinh cầu treo ngược lấy điên cồn u g của tinh sắp chết cự thú từ đã khô kiệt tầng khí quyển định chậm chạp vượt qua vượt qua đạo kia quán thông cả viên tinh cầu kẽn ư ớ c mà tại trên lưng cự thú v u sinh một đoàn người rốt cục từ từ hạ xuống tới cự thú kia lưng rộng lớn vô biên dường như một mảnh phi ê u phủ ở trong bầu trời cao đại đ ả o cự thú chung quanh lại bởi vì không rõ lực lượng ngưng tụ sau cùng đại khí kết cấu chống cự lấy bên ngoài thế giới kia tận thế giống như quán cảnh mà tại mảnh này bị cự lại có một mảnh thanh thúy tươi tốt rừng đảo rừng đảo biên giới có thanh t u y ể n hồ nước có phòng trúc cầu nhỏ nghiễm nhiên là nhân công chế tạo nhưng này phòng trúc sớm đã người đi nhà trống thanh t u y ể n hồ nước cũng đã gần đến hồ khúc cạn khi vô sinh ngồi tại yêu hồ trên lưng hạ xuống tới thời điểm nơi này duy nhất người sống chính là trịnh trực hắn lông tóc không thương đang có chút ngây ngốc ngồi tại giữa rừng đảo một gốc dưới cây đảo trước mặt trên bàn đá còn trưng bày một ván t r ư a xong ván cờ đại chất tử cách thật xa ngẩn người trịnh trực trong nháy mắt bừng tình h vũ, vũ, vũ sinh từ quay hồ ly trên lưng xoay người nhảy xuống bước nhanh đi vào trịnh trực trước mặt ngay sau đó nhảy xuống chính là lần h ạ cùng công chúa tóc mây bị nhân ngư là cối cùng xuống mà lại là bị công chúa tóc mây dùng tóc vòng quanh đưa đến trên mặt đất a tóc dài cùng nhân ngư hai người các ngươi cũng không có việc gì a trịnh trực vừa nhìn thấy tóc dài trên mặt liền lộ ra nhẹ nhàng thở ra biểu lộ quá tốt rồi ta còn tưởng rằng hai người các ngươi trực tiếp rớt xuống bên ngoài đi vậy nếu là rơi ra đi tuyệt đối mất mạng ta liên lụy ngươi hai bọn họ đối với chúng ta mà nói ngươi mới là rớt xuống bên ngoài tóc dài cực nhanh nói ra ngay sau đó liền trên giới đánh giá trịnh trực một chút vẫn được ngươi cái tên này mệnh sát thực thật lớn trịnh trực đưa tay gãi đầu một cái phát còn giống như có chút không biết rõ tình huống sau đó ánh mắt của hắn liền rơi vào vô sinh trên thân vũ ca đây chính là các ngươi trước đó tại thăm dò m ả n kia dị vực trên lý luận là nhưng chúng ta lần trước lúc tiến vào nhìn thấy tràng diện cũng không có như thế kích thích vũ sinh ngầm đầu nhìn một chút nơi xa nhìn thấy nghiêng đường chân trời đang từ cự thú lưng biên giới từ từ đi lên sẽ rách hành tinh mặt đất ngay tại nội bộ dung nham áp lực thôi thúc giới bị y m ắng ném ra ngoài đại lượng nham thạch hơi nước cùng nhỏ vụn mảnh vỡ tùy theo tiêu tán tiến vào bầu trời cao sau đó hắn thu hồi ánh mắt nhìn xem trước mặt bởi vì cự thú che chở tới hiện tại còn không bị thương chút nào đã chất tử ngươi vẫn trốn ở đây phiến trong rừng từ thế giới hiện thực rơi sau khi đi vào ngươi ở chỗ này đúng à ta trực tiếp rơi nơi này chỉnh trực gật gật đầu mà lại ta vừa dứt xuống thời điểm cái này còn có cái lao ra từ tới vũ sinh lúc đầu nghe nửa câu đầu còn không có phản ứng gì đến lúc này con mắt trong nháy mắt liền chừng lớn cái gì có người ngươi tại cái này gặp gỡ cá nhân à đúng chị trực bị vũ sinh phản ứng này giật nảy mình nhưng vẫn là vội v à n g đáp nhìn xem tiên phong đạo cốt hắn nói rừng đảo này là hắn còn nói đây là hắn nuôi càng câu thú ta cũng nghe không hiểu nhiều sau đó hắn liền lôi kéo ta muốn đánh cờ nhưng ta nói ta sẽ không hắn nhìn xem rất thất vọng vừa nói hắn một bên đưa tay chỉ chỉ cách đó không xa dưới cây đào tấm bàn đá kia trên bàn đá chưa xong ván cờ vẫn lẳng lặng nằm trên bàn cờ trong dị vực có cái người ta thật không có gặp qua loại tình huống này trong dị v ư ợ t lại có cái người cái gì mũ đỏ chỉ sợ đều không có gặp qua công chúa tóc mây sững sờ lẩm bẩm sau đó đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m chỉnh trực vậy hắn người đâu kéo người đánh cờ lao ra t ử kia đi đâu vừa rồi đột nhiên đã không thấy t â m hơi nói canh giờ đến đế quân gọi hắn cái gì chỉnh trực thành thành thật thật đáp ta vốn còn muốn hỏi một chút hắn đến cùng là ai thuận tiện hỏi hỏi có cái gì từ nơi này rời đi biện pháp nhưng cũng không kịp mở miệng vô sinh cùng ấy liền hai mặt nhìn nhau một bên thiên cơ chân nhân thì ai một tiếng n g khí có chút tạo não ai chậm trễ chậm trễ nếu là có thể sớm một chút tìm tới nơi này sợ là có cơ hội nhìn thấy tổ tiên một bên huyền triệt nghe vậy vô ý thức mở miệng ngài là cảm thấy nơi này chính là thiên cơ chân nhân không có trước tiên trả lời mà là đ ỗ n g nhiên khoác tay chỉ hướng d ừ n g đ ả o phía trên cái tiên một góc nghiêng bầu trời huyền triệt nhìn về phía đối phương ngón tay phương hướng mở mịt vài giây đồng hồ sau đột nhiên mở to hai mắt nhận ra thiên cơ chân nhân nhìn xem ánh mắt của hắn huyền triệt lại chỉ là há to miệng biểu lộ khó khăn biến hóa mấy lần không nói gì lối ra mặt kia lơ lửng ở thiên cơ chân nhân bên cạnh lính tê kính thì bay lên Tính tính, tính t í người h tử bên h tỏa ngoài kia g chỉ sợ rất khó từ mảnh kia đã vặn mẹo cháy đen l ớ p vỏ trên mảnh vỡ nhìn ra cái gì nhưng đối với huyền triệt cùng nguyên linh chân nhân mà nói dù là những mảnh vỡ kia lại thế nào cháy đen vặn mẹo bọn hắn cũng có thể một chút nhìn ra nó nguyên bản bộ dáng đó là bị từ hành tinh mặt ngoài sẽ rách xuống thiên phong linh sơn to lớn lượng tin tức đánh thẳng vào hiện trường mỗi người nhưng ngay lúc vô sinh còn chuẩn bị hướng trịnh trực hỏi t h ă m càng nhiều chi tiết thời điểm một trận quái dị oanh minh cùng làm cho người bất an mặt đất rung mạnh lại đánh gây tất cả mọi người động tác dưới chân bọn hắn cự thú đ ô n g nhiên phát ra khác thường tại trước đó sắp chết n g ẹ y nào mà nương theo lấy cái này dị dạng tiếng vang một trận đung đưa kịch liệt cùng thân thể bỗng n i ê n nghiêng lệnh cảm giác tùy theo đồng thời đánh tới vô sinh bỗng nhiên ngầm đầu nhìn thấy tại cự thú lưng bên ngoài, mảnh kia nguyên bản đã nghiêng đường chân trời ngay tại chấn động kịch liệt tăng lớn lấy nghiêng góc độ cùng lúc đó cái kia toàn bộ đại địa cũng đang c h ầ m rãi lên cao dung nham hỏa biện cùng không ngừng thoát ly tinh thể mặt đất khối vụn chính vô cùng c ố cảm giác g á p bách khí thế đối diện nghiền ép mà tới ngay sau đó lại có một tiếng vang thật lớn từ đằng xa t r n đến một tòa băng liệt ngọn núi đụng phải cự thú thân thể đến không hết mảnh vỡ từ cự thú kêu bên người bắn tung tóe đi ra ngọn lửa nóng bỏng tựa như phun ra ngoài máu tươi đồng rạng tại tất cả mọi người tầm mắt cuối cùng b ư c lên nhân ngư bỗng nhiên dùng sức bưng một giây sau vu sinh liền không chút nào do dự ở bên cạnh kéo ra một đạo cửa lớn tất cả mọi người rút lui không có người tại trước mắt như này do dự nói nhảm cũng đ ặ c công huấn luyện cùng tổ chức chuyện cổ tích độ cao tính kỷ luật hiện ra tác dụng chính trực tóc dài cùng nhân ngư cực nhanh xuyên qua mảnh kia thông hướng thế giới hiện thực huyết vân cung đại điện cửa lớn ngay sau đó chính là huyết thiệt thiên cơ chân nhân thì tại tiến vào trước đại môn quay đầu nhìn thoáng qua ngày cũ thiên phong linh sơn cháy đen khối vụn ngay tại hát cám trong bầu trời cao xoay tròn lấy giải thể một màn kia chiếu đến xích hồng tình không chiếu dọi tại hắn trong hốc mắt tổ thấu kính bên trong hắn tựa hồ là đang đem một màn này ghi chép lại sau một lúc lâu mới cất b ư ớ c b ư ớ c vào khuyết vân cung d ừ n g đ à o biên giới dâng lên một vùng biển lửa theo càng không thú chết đi loại kia bao phụ tại cự thú chung quanh bảo hộ lực lượng hiển nhiên cũng tại cùng nhau tiêu tán một chút từ mặt đất phun trào tiến vào bầu trời cao nóng rực mảnh vỡ đốt lên rừng vặn vẹo hỏa diễm tự c ừng người, người đi đi. ta dự định ở chỗ này nhìn nhiều một hồi v u sinh không có dấu giếm ý nghĩ của mình cái này dị vực tính chất đặc thù lần sau lại đi vào liền chắc là cái gì t h à n cảnh không nhất định còn có cơ hội thứ hai thu thập một màn này tình báo và các người đi trước đi qua nếu như huyền triệt bọn hắn hỏi các người liền nói ta đang bận sự tính khác một hồi liền chính mình trở về vậy được đi dù sao ta cũng thói quen ngươi suốt ngày chết bên ngoài ấy liền bất đắc di thở dài xe nhẹ đường quen leo đến hồ ly trong ngực quay đầu cùng vô sinh khoát tay áo vậy chúng ta mấy cái đi về trước ca ngươi chết xong nhanh lên tới hồ ly thì con mắt thẳng vào nhìn xem vô sinh nhẫn nhịn nửa ngày sau nàng nắm chặt lại nằm đấm ân công ủng hộ vô sinh hắn cảm giác trong nhà hồ ly này cùng nhân ngẫu hiện tại đối với hắn sinh từ việc nhỏ phản ứng là càng ngày càng quá mức so sánh dưới lân nạ phản ứng liền trịnh trọng nhiều nàng không có phản ứng vô sinh khoát tay áo đưa tiến ấy liền cắt nàng sau đó đóng lại cửa lớn hắn quay người mặt hướng mảnh kia ngay tại cấp tốc như l ệ c h nghiền ép lên tới đại địa nhẹ nhàng hít vào một hơi đây là hắn một lần cuối cùng ở chỗ này thông t h u ậ n hấp khí cùng phong cuốn lên cơ hồ đem hắn cuốn vào không trung càng k h ô n thân thú bên cạnh v ờ n quanh tầng cuối cùng nhân công đại khí tiêu tán trong rừng đào hỏa diễm dập tắt thế giới này cuối cùng một khối nho nhỏ nhân tạo vòng sinh thái cũng dần dần ngừng dưới chân cự thú triệt để chết đi biến thành cùng chung quanh những cái kia phiêu tán ở bầu trời cao vũ trụ tinh cầu khối vụn một dạng không có chút nào sinh cơ tảng đá nó tiếp tục chậm chạp quần c u ầ n lấy trong thân thể còn sót lại một loại nào đó phản xạ còn tại gây nên mặt đất thỉnh thoảng rất nhỏ chấn động mà nương theo lấy trọng lực mất đi hiệu lực v ũ sinh cảm giác thân thể dần dần trở nên rất nhẹ hắn g ầ m đầu nhìn thấy cái kia phá toái hành tinh đã treo cao lên đỉnh đầu viên tiêu cực nóng địa hạch bị tận thế chi lực mổ đi ra ánh lửa tràn ngập tầm mắt của hắn giờ khác này liền phản vất cơ bản nhất lực hút pháp tắc cũng phát sinh trục chặt địa hạch bao qu nở rộ bộ dáng mà tất cả mọi thứ đều tại r a tốc rời xa viên tinh cầu này vô sinh hơi nhịu nhũ mày một viên nóng bỏng r u n g nham g i ó nước từ cự thú chung quanh lướt qua sau đó trực tiếp va vào trong rừng đảo vô sinh đang quan sát địa hạch trong quá trình bị nướng đến sốt giọt chương ba trăm sáu mươi tám màu đen giáo đường chương ba trăm sáu mươi tám màu đen giáo đường h á cám giáng lâm vô sinh mặc cho tâm trí của mình đắm chìm vào tại cái này quen thuộc dịu dàng và yên t ĩ n h bên trong hắn không có nếm thử đem ý thức tạm thời chuyển rời đến dị độ lữ xã hào đi lên sớm thanh tỉnh mà là vương lòng giống như hưởng thụ lấy này nháy mắt t n mình đồng thời mượn cái này khó được kỳ thật cũng không thế nào khó được thanh tĩnh yên lặng tự hỏi mặc cho suy nghĩ tiêu tán mặc cho chính mình tất cả ký ức cùng bản thân ý thức tràn ngập tại vô biên yên tĩnh sâu trong bóng tối hắn nhớ lại mình tại cự thú kia trên lưng tất cả những gì chứng kiến Hiện nhiên, viên kia bị xé nước tinh cầu chính là Thái Hư Linh hắn thấy lịch thúc, phát sinh ở sinh ra trước đó hủy viên kia diệt. Liên nước trận trận tưởng đến kết ra bị xé Xu, trước trước trước cầu mắt một một là m sử đó đó đó ở ở Đáp á nhưng này là rõ ràng là vào rõ ở t á i dưới i mặt đất g ế mỏ chỗ sâu chỗ này, vì quyết dị vực, đặc tính sâu quyết này, vì dị kỳ là sẽ ngẫu nhiên tràn cảnh. Nhưng giới chiếu cựu cuối khách thăm thế thời tại tới dọi trước mặt kỳ ra là, vì cái gì vũ sinh trước đây chưa từng nghe nói qua còn có loại hình này dị vực mà lại cho tới nay mặc kệ là từ bách lý tình hay là từ nguyên linh chân nhân nơi đó đạt được chi thức đều minh xác nói cho hắn một sự kiện cựu thế giới hết thảy tình báo đều là bị hai lần kỳ điểm bộc phát đạo này sự kiện bình chướng ngăn cản tại lịch sử màn tre khác một bên căn bản không nên tiết lộ đến bên này mới đúng là có người nào đem cựu thế giới tình báo gửi đi đi qua là dị vực kia chỗ sâu có đồ vật gì ghi chép cựu thế giới tin tức hay là nói hai lần kỳ điểm b ộ phát hình thành sự kiện bình chướng đang bị lực lượng nào đó đánh xuyên đến mức cựu thế giới đồ vật ngay tại hướng bên này thấm để lọt cũng hoặc là trở lên ba điểm đều là tâm trí ở trong hỗn độn phiêu đãng tiêu tán vô sinh suy nghĩ cũng bởi vì đã mất đi thân thể trói buộc mà tự do tràn ngập hắn nhớ lại rất nhiều trước đây bị chính mình sơ sót chi tiết lại đem tất cả ký ức hỗn hợp đến cùng một chỗ từ đó sinh sôi ra đến không hết phỏng đoán cùng suy nghĩ đến qua không biết bao lâu hắn mới cảm giác mình bốn chỗ tràn ngập suy nghĩ một lần nữa tụ lại cảm giác lòng của mình trí bắt đầu dần, dần dần nổi lên cảm giác mình ngay tại vượt qua t ầ n g kia hôn đ ộ i biên giới vượt qua một mảnh mơ mơ hồ hồ hoang vu cánh đồng b ắ t ngát hắn tại trong hoảng hốt nhìn đến hắc cám t ố i lui nhìn đến tóc vàng lân nạ chính dẫn theo nàng kỵ sĩ đoàn ở mảnh này hoang vu trên cánh đồng b ắ t ngát tuần tra nhìn đến đồng thau các kỵ sĩ thủ vệ tòa kia chẳng biết lúc nào một lần nữa bước cháy lên đống lửa lớn mà một tòa đen k ị đại giáo đường thì chẳng biết lúc nào đứng lặng tại tòa kia vô danh tiểu khâu cùng đống lửa đại giáo đường bên ngoài xương mỏng bốc lên vô sinh hắn nguyên bản đều nhanh sống lại tâm trí thậm chí cũng đã gần nhanh nổi lên đến s ắ p thoát ly sau khi chết hỗn độn h ắ c á m lại tại vượt qua điểm giới hạn thời điểm hướng tý hộ hoa nguyên n g nhìn sang kết quả trong nháy mắt bị cứng r i n khống cảm giác giống như nhìn thấy cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật không thích hợp lại xuống đi xem một chút tâm niệm vừa động linh hồn đã khôi phục vô sinh liền k h ô n g chế ý thức của mình hướng phía dưới chìm đi trực tiếp hạ xuống ở mảnh này tý hộ hoa nguyên bên trên ưu á m yên tính giữa đồng hoang vô sinh ngẩng đầu lên có chút ngây ngốc nhìn trước mắt tòa này không biết từ đâu xuất hiện có rất nhiều đỉnh nhọn cùng tháp lâu màu đen đại giáo đường qua một hồi lâu hắn mới cất bước đi thẳng về phía trước mảnh kia uy nghiêm nặng nề phảng phất do đen kịt gang đổ bê tông mà thành giáo đường cửa lớn tại hắn tiếp cận liền tự hành mở ra cách cách thanh âm quanh quần tại giáo đường t r u n g quanh tràn ngập mỏng manh trong sương mù vũ sinh trong n g á y mắt liền có một loại ảo giác cảm thấy nơi này phảng phất một, giây sau liền muốn vang lên một trận giặc bờ gm ở giữa kẹp lấy nữ nhân ca hát loại kia sau đó trước mắt giáo đường trên đỉnh liền toát ra dễ thanh màu tới hắn lắc đầu đem những này loạn thất bát tao liên tường r sau đó mang theo ba phần ba phần mới lạ cùng nghi hoặc cất bước đi thẳng về phía trước hắn xuyên qua một đầu đ ước chừng có dài mười mấy mét cửa hiên xuyên qua giáo đường chính diện đạo kia có rất nhiều hẹp cửa sổ cùng liên tục đỉnh nhọn tương ngoài đã tới trong giáo đường đỉnh nơi này phủ lên nhan sắc tái nhợt phiên đá đường lát đá hai bên thì lại có rất nhiều bùn hoa cùng vườn ươm nhan sắc cám trầm trong đất bùn sinh trưởng hoặc tái nhợt hoặc u ám thực vật còn có không biết tên đói hoa tại to to nhỏ nhỏ trong bùn hoa lẳng lạng nở rộ nhưng mà chỗ này có thực vật lại phản phất đều không có mảy may sinh khí như chất vật đồng dạng tính trệ tại những cái kia vườ vô sinh lại xuyên qua trung đ ỉ n h đi vào đại giáo đường kiến trúc chủ đạo nặng nề g h cánh cửa tại hắn tiếp cận liền tự hành mở ra rộng rãi tính mịch nhà thờ đập vào trong mắt từng dây c h ố n g rông ghế dài sắp xếp tại vòm cùng đỉnh nhọn hẹp dưới cửa nhan sắc đỏ sầm thảm xuyên qua toàn bộ nhà thờ màu đen rơi xuống đất giá cắm nến đứng yên ở các nơi cái k i a trên nến không có ngọn nến cùng dầu trơn lại c h ố n g rông nổi lơ lửng nhiều đám tái nhợt ngọn lửa chiếu sáng bốn phía vô sinh từ từ xuyên qua những cái tia chỗ ngồi đi vào nhà thờ cuối cùng mà đúng lúc này hắn nghe được một trận tiếng bước chân rộn rộn nhìn lại h một người mặc màu trắng bạc kiểu nữ áo giáp tóc vàng như thác nước bên hông đeo lập l ò thanh kiếm thân ả n h xuất hiện tại cửa ra vào quả nhiên là ngài đã tới lợn ạ trên mặt lộ ra cao hứng dáng tươi cười một bên bước nhanh đi tới một bên nói nhanh ấy liền ngay tại bên ngoài cùng hồ ly lẩm bẩm ngài không sai biệt lắm nên sống lại ta cũng cảm giác giáo đường bên này có động tĩnh tranh thủ thời gian mang theo kỵ sĩ đoàn trở về vô sinh kinh ngạc nhìn nghe cuối cùng không thể không đánh gây đối phương chờ một chút đợi lắm nữa trước hết để cho ta nói giáo đường này là tình huống ì à xác thực quên cùng ngài nói lợn ạ kịp phản ứng tranh thủ thời gian giải th nơi này là hộ h ỏ a kỵ sĩ đoàn tổng bộ vô sinh thứ đồ chơi gì đây hộ h ỏ a kỵ sĩ đoàn lợn nạ nghiêm trang nói ra chúng ta cho mình đ ặ tên t mặc dù bây giờ tính cả ta hết thẻ cũng chỉ có mười ba cái kỵ sĩ vô sinh đương nhiên nghe rõ nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn tiếp tục đ i n h lấy giáo đường này là các ngươi đóng đúng a các ngươi làm sao xây lên vô sinh con mắt đều nhanh trận lồi ra không phải đại cá như vậy đồ chơi ta lần trước tới này hay là một khối đất h đâu đừng nói làm sao đóng các ngươi từ chỗ nào tìm kiến trúc vật liệu lợn nạ chăm chú nghĩ, nghĩ? tiếp tục nghiêm trang nhìn xem vô sinh con mắt dựa vào suy nghĩ vô sinh hắn một mặt như thế cái sụ mặt nghiêm túc nữ kỵ sĩ đột nhiên t o á t ra cái này từ đến cùng là có cái nào không đúng biểu lộ nhưng bảo trì cái biểu tình này cùng đối phương nhìn nhau sau một lát hắn bỗng nhiên mơ hồ minh bạch cái gì cùng ta học lần nạ gật gật đầu đúng bắt trước ta tại trong sơn cốc xoa phòng ở quá trình đúng lần nạ lại gật đầu một cái sau đó theo sát lấy lại bổ sung nhìn thấy ngài ở trong sơn cốc tạo nên các loại sự vật ta liền mơ hồ cảm thấy mình hiểu được một chút tri thức sau đó ta cùng ta các kỵ sĩ liền phát hiện chúng ta tại mảnh này lấy linh hồn cùng ý thức làm chủ đạo giữa đồng hoàng c u n g có thể làm đến những chuyện tương tự vừa vặn nơi này không có cái gì mà mọi người cũng thiếu cái chỗ ở thế là chúng ta thương lượng một chút liền quyết định là kỵ sĩ đoàn kiến tạo một chỗ trụ sở đương nhiên đây hết thể đều là đối với ngài kỹ nghệ vụng về bắt trước nếu như không phải nhìn thấy ngài ở trong sơn cốc tạo nên chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không biết được phần này chi thức vu sinh sửng sốt một chút nghe lần n à nói lời sau đó khỏe mắt liền không nhịn được nhảy một cái ngầm đầu nhìn tòa này rộng lớn trang nghiêm nghệ thuật thành phần tối thứ bảy tám tầng lâu cao nhà thờ nhẫn nhịn nửa ngày hay là nhịn không được cái này đều các ngươi thiết kế a đúng chủ yếu là ta nhưng mọi người cũng để không ít ý kiến chúng ta trên tổng thể tham khảo một chút cố hương lối kiến trúc cùng ấy liền thường chơi trong trò chơi một chút tràng cảnh vũ sinh lập tức liền biết đứng tại giáo đường cửa chính loại kia chung quanh lúc nào cũng có thể sẽ vang lên gióng giạc nhạc nền cùng giáo đường phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ toát ra thanh máu cảm giác để dạ vô là chuyện gì xảy ra sau đó hắn lại trần chờ một chút mới do do dự dự mở miệng các ngươi hoa bao lâu thời gian xê lợn ạ vừa muốn mở miệng nhưng thật giống như bỗng nhiên kịp phản ứng cái gì tranh thủ thời gian ho biểu lộ có chút khó chịu kỳ thật dùng thời gian rất lâu tòa giáo đường này dựng lên không dễ dàng chúng ta sai lầm rồi rất nhiều lần có chút kết cấu đến bây giờ còn là không hết nhân ý quay đầu chúng ta còn muốn lặp đi lặp lại điều chỉnh Vũ Vũ vật vĩ vũ V� sinh, sinh. sơn sáng sinh thời gian? Thành thành thật thật túi Ngài, ngài hiện nhiên kia mối Lợn thành thành xuống. Gần nửa ngày. trong càng to lớn hùng lợn nhất là tòa kia to lớn cổng chuyển tống đầu mối then thật thật chút, thay chốt. bao bắt tòa tạo to to lâu lập là đầu đầu đầu một xét tức ạ ạ đồ xem cốc ở hắn còn có thể nói gì thế lợn nạ cùng với nàng các kỵ sĩ xoa đi ra giáo đường này ngay cả trên nến đều mang lữ xã logo mà hắn xoa đi ra cổng truyền tống đầu mối then chốt từ lầu hai đến lầu một chủ yếu giao thông phương thức hay là nhảy mặc dù bây giờ có thang máy được chưa biết đây là các ngươi xây là được vũ sinh thoải mái lắc đầu sau đó liền đối với lợn nạ lộ ra dáng tươi cười hiện tại bên ngoài tình huống kiểu gì tất cả mọi người tại khuyết vật cung lợn nạ nói ra ngay tại thảo luận dị vực bên trong phát sinh sự tỉnh cùng đợi ngày trở về ừ n tốt vậy ta cũng trở về đi vũ sinh nhẹ gật đầu thân ảnh liền bắt đầu dần dần trở thành nhạt tại người sống thế giới gặp lần nào mỉm cười hướng vô sinh cuối cùng lưu lại hư ảnh có chút xoay người chúng ta tại người sống thế giới gặp thiên phong linh sơn khuyết vân cung trong đại điện một cánh hư hảo cửa lớn trống d n g hiện hiện đại môn mở ra vô sinh từ bên trong cất bước đi ra hắn vừa ra tới liền nghe đến hồ ly thanh â m vui sướng từ bên cạnh v a n g lên ân công ngươi trở về á trở về trở về vô sinh trước mắt lung lay một chút thích ứng lấy cái này người sống thế giới khó phân sắc thái cùng thanh â m sau đó liền cười đưa tay trà sát chính đem đầu lại gần hồ ly cô nương lỗ hai phía sau lông tơ lại quay đầu nhìn về phía trước mắt đám người đều tại hà lần nạ tại đám người phía sau từ từ ngầm đầu lên hướng về hắn vây vây tay đều ở đây liền cho ngươi ấy lìn đứng trên mặt đất chống n ạ n h vừa rồi chạy đi đâu rồi vũ sinh chỉ có thể lúng túng gãi gãi đầu quay lại ngươi đi t í hộ hoa nguyên n g bên trong nhìn một chút có kinh hỷ ấy lìn chương ba trăm sáu mươi chín dị vực này đến cùng lớn bao nhiêu chương ba trăm sáu mươi chín dị vực này đến cùng lớn bao nhiêu không tiếp tục để ý tới đột nhiên lâm vào ngây người ấy lìn vũ sinh đi vào nguyên linh chân nhân trước mặt mà cái sau giờ phút này chính cầm chính mình linh tê kính từng lần một quan sát trước đó tại dị vực bên trong ghi chép lại những hình ảnh kia bị từ tinh cầu mặt ngoài xé rách xuống thiên phong linh sơn ở bầu trời cao vũ trụ dần dần giải thể thái hư linh su cùng cái kia vặn m ẹ o hỗn loạn xa xôi quần tinh lao đầu trên mặt biểu lộ so bất cứ lúc nào đều muốn nghiêm túc nếu như đây chính là chúng ta đi qua vị kia tại thai ưu quỷ quyệt dị vực liền so tất cả mọi người tưởng tượng đều muốn đặc thù cùng trọng yếu thiên cơ chân nhân ở một bên mở miệng yếu ớt trong lồng ngực chuyển đến thanh âm mang theo n g ư n g trọng có thể chiếu ra cựu thế giới cảnh tượng thậm chí có thể mang ra cựu thế giới sự vật lại có một đám không rõ lai lịch tà đạo tu sĩ để mắt tới nó muốn từ dị vực kia bên trong tìm tới cái gọi là cái này mấy đầu cộng lại sợ là có thể làm cho rất nhiều lão gia họa đều không ngồi yên đừng nói hiện tại những lão gia họa kia chỉ sợ một ít lánh đời nhiều năm ẩn tu lão tổ nghe được tin tức này cũng muốn chạy đến bàn về đối với cựu thế giới quan tâm những kinh nghiệm kia qua thái hư linh su lúc đầu hỗn loạn các lão tổ tông so bọn ta càng sâu nguyên linh chân nhân biểu lộ nghiêm túc nói ra nhưng ngay sau đó lại lời nói xoay chuyển bất quá so với cái này ta hiện tại ngược lại là càng để ý một cái khác điểm đáng ngờ một cái chúng ta một mực chưa coi trọng điểm đáng ngờ thiên cơ chân nhân quay đầu ồ cái kia quỷ quyệt dị vực thật là tại thái、U. bên trên sao nguyên linh chân nhân nghiêm túc dị thường nói câu nói này vừa ra tới trong toàn bộ đại điện trong nháy mắt an tĩnh ngay cả đang chạy đến lần nạ bên người tất tất lại n h ả y nói nhỏ ấy lìn cũng lập tức cứ thế tại nguyên chỗ quay đầu nghi ngờ nhìn xem bên này không tại thái u còn có thể đâu tiểu nhân ngẫu vô ý thức mở miệng bọn ta không phải liền là từ phía trên kia nàng nói đến một nửa lại đột nhiên ngừng lại phảng phất là nghĩ tới điều gì có chút mở to hai mắt vũ sinh ánh mắt thì rơi vào cách đó không xa thành thành thật thật dự tính trịnh trực cùng đang có chút thất thần tóc dài cùng mỹ nhân ngư trên thân ba vị này cũng không phải từ thái u chỗ kia giếng mỏ cửa vào tiến vào dị vực bọn hắn tiến vào dị vực lối vào ngay tại thiên phong linh sơn nơi nào đó trong sân đạo nguyên linh chân nhân chậm dãi nói ra mặc dù cái này cũng cùng c h ị h trực thiên phú có chút liên quan nhưng này cửa vào quả thật là tại thái hư tinh bên trên mở ra mà trước đây lại có một nhóm áo đen t a tu bọn hắn tiến vào dị vực lối vào còn có thể tại thái hư linh s u cùng thái u bên ngoài chỗ thứ ba cho nên chỗ kia giếng mỏ chỉ có thể nói là dị vực này bên trong một cái cố định cửa vào vô sinh đã hiểu nguyên linh chân nhân ý tứ nó bản thể còn chắc ở nơi nào mà nó cửa vào không chừng thậm chí khả năng ở vào toàn bộ phi vũ mười ba b công chúa tóc mây nháy mắt mấy cái điều kiện hình cùng vị trí hình hôn hợp tiến vào phương thức thông qua đặc biệt kẽ nước có thể tiến vào nhưng chỉ cần tại trong phạm vi nhất định phù hợp điều kiện đặc biệt cũng có thể trực tiếp tiến vào loại kia vô cùng có khả năng nguyên linh chân nhân trịnh trọng nhẹ gật đầu ta trước đây đã phái đệ tử đi kiểm tra ba người các ngươi rơi vào dị vực lúc chỗ đi đường núi kia kết quả tìm khắp đường núi phụ cận cũng không có tìm tới hư hư thực, thực dị vực kẽ nước vết tích nơi đó khẳng định không có cái gì cố định cửa vào nếu thật là dạng này vậy liền ngược lại không ổn thiên cơ chân nhân trong giọng nói lập tức có chút lo lắng cái này quỷ quệt y trong dị vực có đôi khi hoàn cảnh sẽ cực kỳ nguy hiểm hiện tại nó cửa vào lại không cực hạn tại thái hưu mà là tại thái hư linh x u bên trên chỉ cần phù hợp điều kiện liền sẽ nuốt người đi vào lần này là tại thiên phong linh sơn lần tiếp theo đâu có phải hay không là một ít tiểu môn tiểu phái thậm chí là tại thường nhân chỗ ở t h à n h trì lần này nuốt ba người lần tiếp theo nuốt m ộ ư ơ i người trăm người đâu ta cảm thấy khả năng này cũng không lớn vô sinh nghe được cái này nhịn không được nói ra chính trực cái này thể chất ta vẫn là tương đối yên tâm hán thuộc về đặt ở chúng ta giao giới địa cũng mười phần hy hữu loại kia thiên cơ chân nhân như có điều suy nghĩ nhưng một lát trầm ngầm đằng sau hay là mở miệng nói dù vậy dị vực này tin tức hay là không thể giấu vô luận xuất phát từ loại nào suy tính đều ứng thông cáo các phái dạng này nếu như thái hư linh su bên trên thật xuất hiện dị chẳng gì chúng ta cũng tốt phát giác còn có những cái kia không rõ lai、like、lịch áo đen tà tu Bọn hôm ắ n lần này ăn lộ phải cái lộ bốn, chưa n không, biết không hay lẹn vào đến thái hư Linh、Xu、bên trên, sợ là phiền g biết thái Linh quỷ Xu hay hư vào sợ phức chân nay g gật h hẳn Hôm i túc đầu, n hai người chúng ta liền cùng một chỗ phát thảo một phần thông cáo cùng xa lam tông hoành hư cùng u minh cốc nói rõ tình huống thương thảo tiếp một chút đến tiếp sau ăn bài trước đó bắt người áo đen kia còn chưa tỉnh sao vu sinh tò mò hỏi đã tỉnh nhưng người này tâm trí cực kỳ cứng cỏi mà lại trong trí nhớ dường như bị đại năng hạ cấm chế gì trực tiếp hỏi cũng hỏi không ra trò gì nguyên linh chân nhân lập tức nói ra cho nên ta trước tiên đem hắn ném bảo vấn tâm c ắ t bên trong lại dựa vào mỗi ngày giót phục đang dược để hắn lại tại hư thực trong huyễn tượng luân hồi cái mấy chục năm nhìn có thể hay không v g ô n g lòng chút rất tốt ta đối với các ngươi đan phủ b ả n sự tình hay là hiểu được một bộ này xuống tới trừ phi là tìm cơ hội tự vẫn sợ là không ai có thể gánh vác được thiên cơ chân nhân nhẹ gật đầu cái kia tại việc này điều tra ra manh mối trước đó ta hóa thân này liền tạm thời tại ngươi nơi này ở lại ngươi an bài cho ta một chỗ cơ quan công xưởng thuận tiện có thể hay không tất nhiên là có thể nguyên linh chân nhân đáp tiếp lấy lại chuyển hướng vô sinh hôm nay các ngươi tại dị vực kia bên trong kinh lịch cũng có chút hung hiểm ta ở trong tiên soạn thính ăn bài chút cấm nước lại hơi chuẩn bị rượu nhạt liền cùng một chỗ dùng nữa ép một chút được chứ vô sinh còn có thể nói cái gì đó nhà hắn hồ ly đang nghe cơm chữ thời điểm liền đã tại ôm cái đuôi xoa nước miếng hắn đương nhiên chỉ có thể gật đầu một bên công chúa tóc mây nghe đến bên này nuôi cơm cũng lập tức b u lại chúng ta có thể cùng một chỗ ăn không tự nhiên là có thể nguyên linh chân nhân cười ha, ha. các ngươi đều là khách nếu là nguyện ý Mặt khác kia cái đợi ế n c cơm nước no nê、e, thuận tiện n h ấ t lên tóc dài cùng mỹ nhân ngư uống là nước trái cây đằng sau vưu sinh một đoàn người liền trở về quan vân đài bên trên đường ngô đồng số sáu mươi sáu chính trực cũng bị lôi kéo tiến vào đường ngô đồng số sáu mươi á u sành phòng bởi vì v u sinh có một ít rất nghiêm túc sự tình muốn cùng khán giả ngươi xác nhận ngươi không trở về giới thành vũ sinh vẻ mặt thành thật cùng trước mắt đại chất tử xác nhận nói tình huống bên này ngươi cũng nhìn thấy hiện tại có cái đặc biệt tả môn dị vực ngay tại hoàng hóa thiên phong linh sơn đã có thể xác nhận ít nhất là cửa vào khu vực một trong ngươi ở bên này lợi lần nữa rơi vào sát xuất có thể không thấp t r í n h trực vừa bị mang vào thời điểm còn có chút câu n ệ khẩn trương nhưng ở nghe được vũ sinh lời nói đằng sau hắn hay là rất nghiêm túc suy tư hồi lâu sau đó kiên định gật đầu ta xác định ta muốn nghe một chút lý do t r í n h trực có chút ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay cái kia kỳ thật có hai lý do một cái là cho trong cục báo cáo dùng một cái là nói với ngươi lời nói thật ngươi chưa hết nghe cái、nào. vô sinh n í u lông m à y vậy ngươi nói trước đi cho trong cục báo cáo bởi vì trong cục an bài cho ta nhiệm vụ chính là cho đường ngô đồng số 66 đứng gác ta phải hoàn thành nhiệm vụ của mình t ố ta lời nói thật đâu chị trực lập tức nước mắt đều nhanh xuống vũ ca giao giới địa chốt kia dị vực so chỗ này nhiều a vô sinh ta ở chỗ này xác thực khả năng lại rơi vào mảnh dị vực kia bên trong nhưng ta ở đâu không xong a chị trực d ở khóc d ở cười chỉ chỉ chính mình ngại cái này nói phảng phất ta đến dưới thành liền an toàn giống như t ô ta điều này cũng đúng vô sinh lập tức bưng bít lấy chán ta đem vấn đề này quên bên cạnh chính cầm điều khiển từ xa ken kết đổi đài ấy liền nghe vậy cũng ngẩng đầu nhìn một chút đúng à ở chỗ này tốt xấu sinh động dị vực cứ như vậy mấy cái trước mắt độ cao hoàn hóa cũng liền một cái đại chất tử chính là rơi vào bọn ta những n à y tại bên ngoài người cũng biết đi đâu đi vớt hắn đến d ư ớ i thành cái kia thật khả năng liền lòng bàn chân trượt đi tám trăm cái kiểu chết đến lúc đó nghiệm thi tới đều được đi trước toàn thành trong dị vực mở hộp mù g i ú t đại chất tử mạnh vỡ chính t r ừ n g nghe lời này mồ hôi lạnh đều đi ra rụt cổ lại đổ ngược lại là cũng còn không có nghiêm trọng như vậy ta tốt xấu đi qua hai mươi năm cũng một mực không chết đi đấy Vũ s i ngay h thì t sở r ư ờ n chỉ chọc l t sau n h đó vật nhỏ liền hướng trên ghế xa lon một ngồi sồn bắt đầu tất tất lạnh i đại cái gì bình thường cơm cũng không thể ăn nước cũng không thể uống cái gì em bé áo đắt đến so sánh còn không có mấy món có thể bình thường mặc lần trước mua đôi giày đều là cứng rắn ngựa tờ l à t ị n cái gì không ăn không uống liền ngay cả đi ngủ đều chỉ chiếm nửa mét không chơi cái trò chơi còn muốn bị trào phúng loại hình một nhóm lớn nhắc tới đến v u sinh đầu đề mục mấu chốt nàng còn không chính mình nhắc tới tất tất đến một nửa liền đem mặc khác ba thân thể cũng chào hỏi tới bốn u cái tiếng nói một khối tại v u sinh bên thai lại nhải lại nhải nội dung kia thật sự là người nghe rơi lệ người nghe thương tâm nếu không phải thật biết ra hỏa này bình thường bá chiếm trong nhà toàn bộ t v một người chế tạo động tĩnh có thể vượt qua cả nhà tổng cộng mà lại ngủ một giấc có thể chiếm ba phần tư dường vu sinh đều muốn tin chuyện hoang đường của nàng dù sao trịnh trực l à n g h e vài phút cũng cảm giác đầu lớn như cái đấu rốt cục lần thứ nhất ý thức được cái mới nhìn qua này người vật vô hại tiểu nhân ngẫu bình thường nguyên lai là như vậy náo tâm lập tức cho vu sinh ném đi một cái ánh mắt đồng tình sau đó đứng dậy liền hướng bên ngoài đi cái kia vu ca ngươi trước bận bịu i ta sẽ không quấy r ậ y à ta trở về chỉnh lý tư liệu cho trong cục viết báo cáo đi vu sinh đưa tay cản đều không có ngăn lại chương ba trăm bảy mươi tại lữ xã mỗi người đều có chính mình việc cần phải làm chương ba trăm bảy mươi tại lữ xã mỗi người đều có chính mình việc cần phải làm ngày thứ hai vũ sinh bên này ngược lại là khó được đất có thanh tĩnh mảnh k i ê u q u ỷ dị dị vực bên trong cũng không có càng nhiều đ ộ n g tĩnh nguyên linh chân nhân bên kiết thì tại chuyên t r ú vào liên lạc các phương đồng thời cân đối các nơi đối với khả nghi kẽ nước không gian cùng tà đạo tu sĩ loại bỏ làm việc những chuyện này ngoại nhân cũng không giúp được một tay vũ sinh dứt khoát cũng liền trầm t ĩ n h lại chuyên tâm hưởng thụ n g h ỉ phép sinh hoạt dù sao dị vực cái đồ chơi này từ đầu đến cuối có khắp nơi có bình thường thời gian nên qua hay là từng chiếm được nhân lúc ránh rồi vô sinh trở về giới thành một chuyến chứ mua chút đồ dùng hàng ngày chính là mang theo hồ ly lại đi cục đặc công nhà ăn cọ sát hai bữa cơm bách l y tình đối với hắn tại phía xa thiên phong linh sơn đều có thể không xa vạn quang năm chạy về đến ăn trực một chuyện biểu đạt một chút kinh ngạc sau đó đúng là hiểu rõ một chút trịnh trực tình trạng theo lý thuyết giống trịnh trực dạng này thử việc đều không có qua thấp nhất cấp bậc cục đặc công mật t h á m là không đáng cục trưởng tự mình chú ý nhưng hiển nhiên đại chất tử bị vô sinh một cái tay trượt kéo đến thiên phong linh sơn ngay sau đó vừa dẫn nhanh rơi vào cao nguy dị vực chuyển kỳ kinh lịch dù là đặt ở địa linh nhân kiệt giao giới địa cũng thuộc về hy hữu sự kiện bách lý tình vì thế còn chuyên môn hỏi thăm không ít chi tiết ấy l ì n sinh hoạt quỹ tích trên cơ bản không có gì biến hóa mặc dù đến thiên phong linh sơn thời điểm nàng luôn miệng nói muốn hưởng thụ một chút có thể tùy tiện đi ra ngoài đi dạo khoái hoạt nhưng thật đến bên này nàng hay là phần lớn thời gian đều ở nhà ổ lấy không phải đang nhìn tivi chơi game chính là đang cùng dân mạng đối tuyến mỗi ngày t ạ i internet ít r o n g hố hoa thức môn bơi bướm mười phần khoái hoạt nhìn xem cả người giống như đều muốn phế đi giống như mặc dù bản thân cũng một m l ầ n nạ thì đã mở ra nàng làm ruộng đại nghiệp nàng mười p h ầ n nứa thích vô sinh phân cho nàng khối ruộng đồng kia khi lấy được một bộ nông cụ đằng sau liền lập tức bắt đầu lao động trong sơn cốc khí hậu hợp lòng người lại khuyết thiếu mùa biến hóa quanh năm duy trì tại hai mươi lăm hai mươi sáu độ nhiệt độ cũng không quá thích hợp trồng trọt lúa mạch cho nên nàng liền giống như vô sinh lựa chọn trồng rau hồ ly thời gian thì so l ầ n nạ cùng ấy liền còn vui sướng hơn chứ tùy thời có thể lấy đi cục đặc công ăn trực bên ngoài nàng bây giờ còn thêm cái khuyết vân cung nhà ăn có thể ăn nhờ ở đậu mà trừ cái đó ra nàng càng là phát hiện một cái tuyệt hào kiế vật linh ngọn núi là thiên phong linh sơn bên trên chuyên môn truyền thụ đan phủ chi đạo chỗ vẹn vẹn khuyết vân cung bên d ư ớ i lệ thuộc trực tiếp liền có vài lấy hàng ngàn đan đạo tu sĩ cả ngày luyện chế các loại đan dược trong đó tránh không được có luyện xóa hoặc là phẩm tướng không tốt không thông qua nguyên linh chân nhân nghiêm ngặt tiêu chuẩn phế đan trên cơ bản loại vật này cùng ngày liền sẽ tạm thời thu tại đan phòng thu về trong kho do thiết diện vô tư đan phòng khí linh nghiêm ngặt trong g i ữ lưu lại chờ tiêu hủy ai cũng không biết hồ ly là thế nào chui vào dù sao bọn người phát hiện thời điểm nàng đã nằm tại trong khố phòng ở giữa không sai biệt lắm đem chung quanh trên cậy ph lúc đó một màn kia có thể nói trang quan phát giác được khí linh khắc thường ngủ đông phòng thủ đệ t ử sông vào khố phòng đằng sau lần đầu tiên nhìn thấy chính là một c ố có cỡ nhỏ tiên tru lớn như vậy cựu vĩ hồ ly nằm trên mặt đất hai chân trước bưng lấy cái ấm sát thuốc hướng trong miệng loảng xoắn bánh lửa rót một bên ăn còn một bên đang đánh ở một cái mấy cái phòng thủ đệ tử tại chỗ mặt mũi trắng bệnh cũng không phải bởi vì phế đang bị trộm mà là sợ nằm trên đất vị kia quý khách cứ như vậy cho ăn chết rồi kết quả hồ ly thí sự không có ăn uống no đủ đằng sau chẳng những nhảy nhót tưng bừng còn tưởng là trận ném đi một đống linh hồ h u y n thiết đi ra biểu thị mướn, thanh toán. Hiện tại cái này Tiến mấu chốt ồ ly n g a nàng h mỗi lần đổ ra cũng đều không giống với nhìn xem cùng mở hột mủ giống như ta trước đó hỏi cái tia canh cổng khí linh nó nói trong phòng đồ vật đều không dùng quay đầu muốn tiêu hủy ta mới đi vào hồ ly một bên ăn còn một bên đồ cục thì thầm nó cũng không có cản ta à vũ sinh lường hễ phải hồ ly cô nương một chút có hay không dạng này một loại khả năng khí linh khi đó nhưng thật ra là ngăn cản nhưng nó trước tiên khởi động c h ấ n yêu kính phân biệt không ra người ngược lại cho nó chính mình dết chết cơ a là như thế này hồ ly ngẩn ngơ sau đó liền cao hứng hít mắt lại đi v u sinh bên người cọ sát ai dù sao cuối cùng cũng giải thích rõ nguyên linh chân nhân còn nói ta về sau có thể tùy tiện đi ăn đâu đúng thế ngươi cầm linh hồ huyền thiết đội bọn hắn nguyên bản kế hoạch trực tiếp ném trong lò tiêu hủy phế liệu là ta ta cũng làm cho ngươi tùy tiện ăn v u sinh khỏe mắt nhảy một cái sau đó nhưng lại có chút không yên tâm nhìn xem đang dùng cái đôi cọ chính mình cánh tay hồ ly cô nương bất quá nói thật ngươi như thế ăn thật không có không t h o ả i mái địa phương cái đồ chơi này cũng không phải cơm a không có a cùng cơm có khác nhau sao hồ ly hoang mang mở to mắt nhìn xem vô sinh lại đi trong miệng ném đi cái không biết dùng để làm gì đang ăn dược À, ân công cái này bắt đầu ăn trong vát vô sinh hắn quyết định không hỏi tới nữa cái này tại trong bụng lấp cái đoàn tụ biến lò phản ứng xí b ở hồ ly hiển nhiên không có khả năng theo thông thường sinh vật phán đoán có trời mới biết nàng ăn vào đi đồ vật đến cùng là thế nào cái tiêu hóa quá trình hiện tại hắn duy nhất nghĩ không hiểu Chính là như h là, là giới giới t vũ sinh i ngầm đ u u h đầu nhìn thấy công chúa tóc mây chính ngồi xếp bằng tại bản trà đối diện trên đệm không làm xong ngày nghỉ làm việc tại trên bản trà mở ra phía trên viết dòng bay phượt múa bên cạnh còn có mặt khác một đám làm việc là mỹ nhân ngư chính mình viết Vũ s i người h h mặt k ô n biểu bởi viết cuối mái dối đầu, tình. Ta một trăm Tóc dùng sức nắm lấy đầu, lấy mái tóc thóm văn còn cùng Công dùng nắm đến cùng dạng. n chữ. chúa ga sức Các kém Mây mở g lấy lấy ổ ơ ngươi i phải đại tác gia nhà, điểm ấy số lượng từ đối với ngươi mà nói còn chẳng phải không nhà, chẳng chút h lượng còn tác từ một t mà ấy số gian. Ngươi xem một chút tiểu ngư người ta viết cho tới chưa cũng không có cùng ngươi giống như vũ sinh nếp miệng chỉ vào đang túi đầu n h ấ t bút n h ấ t họa chăm chú viết chữ mỹ nhân ngư ngươi có nàng một nửa chăm chú lúc này cũng nên viết xong tóc mây lại nắm tóc tham giỏi nhìn thoáng qua mỹ nhân ngư trước mắt đã nhanh hoàn thành bài thi chỉ có thể nhận bệnh thở dài bất quá vừa nâng bút không có viết mấy chữ nàng liền lại ngẩng đầu lên đưa tay chỉ một cái k h á c trên ghế s a lon đang cúi đầu bưng lấy điện thoại di động cô bé quảng khăn đỏ ca ngươi nhìn nàng chơi nửa ngày điện thoại di động ta sớm viết xong cô bé quảng khăn đỏ mở mắt ra nghiêng qua tóc mây một chút mà lại ta không phải chơi điện thoại ta đang cậy khoa một một tóc mây ngây người vài giây đồng hồ lại là thở dài một tiếng cuối cùng lần nữa cúi t h ấ p đầu bắt đầu thành thành thật thật sáng tác văn vô sinh thì tại nghe được cô bé quảng khăn đỏ lời nói đằng sau tò mò thăm dò hướng nàng bên kia nhìn thoăn qua trên mặt đúng a cô bé quảng khăn đỏ gật gật đầu cũng bắt đầu tập lái xe á thuận lợi sao cô bé quảng khăn đỏ mặt đỏ lên mở trong khe vô sinh xứng sở cái này hắn vẫn thật không nghĩ tới hắn trong ấn tượng cô bé quảng khăn đỏ luôn luôn là thành thục ổn trọng mà lại thông minh lại phản ứng nhanh mặc dù những đặc tính này không nhất định đều có thể dùng tại thi bằng lái bên trên nhưng làm sao cũng không trở thành trực tiếp liền đem một c ố khóa chân ga huấn luyện viên xe cho mở trong khe a kết quả một giây sau hắn liền nghe đến thiếu nữ thở dài một tiếng ai cười sói quen thuộc trông thấy phía trước có danh ta liền nghị trực tiếp thuận bóng dáng nhảy qua, đi. Kết quả ý nghĩ đi qua. xe không có đi qua vô sinh bất quá ta trước tiên hỗ trợ đem xe khiêng ra tới mặc dù huấn luyện viên ngay từ đầu nhìn xem có chút sinh khí nhưng về sau cũng không có măng ta liền để ta lần sau chú ý an toàn cô bé q u ả n g khăn đỏ lại bổ sung vô sinh khỏe mắt run một cái liền thấy được thiếu nữ khỏe mắt mang theo một chút rào hoặc cười người kiềm chế một chút đừng đem người bình t h ư ờ n g dọa biết biết cô bé q u ả n g khăn đỏ mang nụ cười sau đó ánh mắt liền rơi vào vô sinh trong tay bưng lấy trên sổ tay sắc mặt có chút h ế u kỳ đó là cái gì ta nhìn ngươi trận này cũng hầu như là đang nhìn thứ này vô sinh nghe chút vui vẻ đem sổ tay trang bịa cho cô bé quảng khăn đỏ nhìn một chút giữa các hành tinh khoa mục một, một nếu không hai t a thay đổi cô bé quảng khăn đỏ biểu lộ ngẩn ngơ trong n g á y mắt túi đầu tiếp tục xem điện thoại vu sinh cả cười đứng lên hướng trên ghế s a lon khen nghiêng ánh mắt từ trên sổ tay phương vượt qua nhìn bên cạnh tình cảnh hồ ly đã bưng lấy nàng một hồ lô đường đậu mơ mơ màng màng ngủ sáng sớm liền bị cô bé quảng khăn đỏ kéo dậy b ổ làm việc tóc mây cùng mỹ nhân ngư ngay tại b à n trà đối diện múa bút thành văn cô bé quảng khăn đỏ tại rất nghiêm túc xoát khoa mục một, một bài tập nàng rốt cục bắt đầu nàng tầ ấy l ì n tại trong nhà ăn xem tv tiểu nhân ngẫu lần này vậy mà hiểu chuyện đem thanh em điều đến nhỏ nhất nhưng mặt khác ba cái ấy l ì n động tĩnh liền không có nhỏ như vậy một cái ở phòng khách nơi hẻo lánh bưng lấy từ hồ ly bên kia lừa dối tới điện thoại đang cày video ngắn cặp cặp vui vẻ mặt khác hai cái trên lầu chơi game lốp bốc động tĩnh thậm chí để cho người ta hoài nghi nàng là bị trò chơi đánh lợn nạ thì không có ở nhà nàng lúc này hẳn là còn ở trong sơn cốc tứ làm vừa mở ra vườn rau xanh buổi chiều đều không nhất định có thể trở về chính trực sáng sớm liền đi ra cửa mặc dù lúc trước hắn mới từ nguy hiểm trong dị vực trở về nhưng ra hỏ này tâm tính tốt、so sánh, căn cứ. trời sập xuống cũng hầu như từng chiếm được thời gian cùng ngồi chờ chết không bằng thêm chút bản sự tinh thần hắn chạy tới giữa sườn núi vỡ lòng điện nói là muốn đi theo các tiên nhân học vài tay phòng thân bản lĩnh kỳ thật đây là không quá hợp q u ý củ dù sao hắn không có bản địa hộ khẩu thủ tục nhập học đều không có l à m q u a nhưng nghe nói nguyên linh chân nhân đặc phê việc này mà lại vỡ lòng điện v ụ trách trưởng lão cũng đối trịnh trực mới quen đã thân được chưa dạng này cũng đều rất tốt vũ sinh mơ mơ màng màng nghĩ đến liền tại giữa các hành tinh khoa m ư ờ một mang tới mánh liệt thôi miên hiệu quả bên dưới từ từ nhắm mắt lại một thanh âm đúng lúc này đột một xâm nh Mở r chương tinh đại trận. đại n việc ba trăm bảy mươi mốt xung kích chương ba trăm bảy mươi mốt xung kích vô sinh đột nhiên mở mắt nhưng hắn chỉ thấy một mảnh hỗn độn mông lung phát sáng phản phất có thứ gì tạo thành một đạo nặng nề màn tre từ thị giác đến tính giác thậm chí đến linh tính trực giác đều bị tầng này màn tre quấy nhiễu ngăn trở tất cả ý đồ xuyên thấu màn tre nhìn trộm hắn thấy không rõ đối diện trong thai chuyển đến thanh âm cũng nao n g o ngủ ủ, chỉ có thể lờ mờ đánh giá ra cái kia màn tre đối diện có đến không hết bóng người đang l ă n lư hắn cảm giác chính mình chính như như gió đi xuyên qua vô số nhìn không ra diện mục trong đám người nhưng đ ỗ n g nhiên lại cảm thấy chính mình thị giác nhanh trong cất cao biến thành từ không chúng quan sát hết thảy ngay sau đó hắn lại cảm thấy chính mình phản p h ấ t thành trong đám người kia một cái nào đó. chính trang nghiêm túc mục chờ đợi lấy một chuyện nào đó phát sinh mà tất cả đây hết thảy đều bị nặng nề g h màn c h e bao phủ hắn nhìn thấy những cái kia bóng người mơ hồ vờn quanh tại một kiện cực kỳ khổng lồ sự vật chung quanh phảng phất là xuất hiện trận lại có người trên không trung chỉ huy cái gì thỉnh thoảng có lưu quang bay về phía cái kia to lớn tự vật tại cự vật mặt ngoài thắp sáng từng đạo đường vân hắn nghe được bên thai truyền đến mơ mơ hồ hồ thanh âm đưa vào cựu trọng tiên như mạnh vẽ đợi sơn hà tái tạo ngay sau đó vũ sinh trước mắt hình ảnh lại kịch liệt đung đưa chung quanh cấp tốc trở nên lờ phảng phất màn đem bông xuống hắn vẫn còn đang suy tư là xảy ra chuyện gì liền nhìn thấy đến không hết đ o m đóm đang bay về phía bầu trời lại có rất nhiều to lớn cự vật hôn tạp tại những cái kia đ o m đóm ở giữa có nhìn hình dáng giống như là lâu đài cung h u y ế t có nhìn lại giống như là trôi nổi sông núi hòn đảo c à n g có thôn tiên cự thú ở trên không phát ra kéo dài thang nhẹ có r ồ n dập nhịp trống vang lên phanh phanh phanh phanh nhưng vô sinh rất nhanh phát hiện đây không phải là nhịp trống đó là trái tim của hắn trái tim của hắn tại không tự chủ được nhanh chóng nảy lên huyết dịch cổ động mà n h ĩ chuyển đến phanh phanh phanh ngay nhầm mà một loại nào đó mánh liệt ý niệm chính tiếp tục không ngừng mà tại trong đầu của mình bốc lên tựa như là vượt qua thời không giống như đâm thẳng tiến đầu góc của hắn nhanh nhanh nhanh đem tất cả biện pháp đều dùng tới tất cả biện pháp đều dùng tới mặc kệ cái nào hữu dụng đều thử một lần đế quân có lệnh bao hòa tự cứu bao hòa tự cứu chống lên m à n trời thả ra tiên tru xả thân hợp đạo hủy đi gân luyện cốt tan vào địa mạch dưới đất đào hàng tại trên tảng đá khắc chữ ở địa hạch bên trong lưu minh ở trong thiên địa lưu lại một âm thanh gào thét hướng ra phía ngoài bay có thể bay bao xa bay bao xa hướng phía dưới đảo có thể đảo bao sâu đảo bao sâu mỗi người quản lý chức vụ của mình mỗi người quản lý chức vụ của mình đế quân có lệnh mạnh liệt ý niệm như cuồn phong giống như về tâm trí bên trong gào thét ước vạn hình người thành mánh liệt tâm tư giống như tạo thành một loại nào đó cường đại lực trường bị động hướng bên ngoài b ư ớ c xạ lấy lực lượng của nó nhưng vô sinh cũng không nhận được nguồn lực lượng này ảnh hưởng hắn hay là tại cố gắng quan sát đến bốn phía muốn xuyên qua tầng tiên nặng nề màn tre thấy rõ màn tre khác một bên đến cùng là tình huống như thế nào nhưng mà đúng vào lúc này hắng b ỗ n h i ê n cảm giác được cái gì hắn ánh mắt trong nháy mắt rơi vào màn tre bên ngoài một chỗ khác nơi đó có một cái cá thể một cái tựa hầu ngay tại độc lập hoạt động tâm trí vô sinh trong lòng giật mình t h o á t đầu hắn coi là đó là màn tre bên trong tồn tại nào đó phát hiện sự t h a m dò của mình cũng từ trong lịch sử nổi lên nhưng rất nhanh hắn liền ý thức đến cái kia đột ngột xuất hiện cá thể cũng không phải là màn tre một bộ phận mà là một cái cùng chính mình tương tự bọn rình rập nơi này còn có người khác vô sinh tâm niệm vừa như thế k h ẽ động liền đột nhiên phát giác cái kia ngoài định mức bọn rình rập ánh mắt rơi vào trên người mình đối phương phát hiện chính mình trong ánh mắt kia mang theo chân kinh vô sinh bên này vẫn còn đang suy tư đối phương là thần thánh phương nào liền nghe được một cái thanh âm đống nhiên đâm thủng đầu góc của mình trực tiếp ở đáy lòng hắn nổ bể ra đến ngươi là người phương nào hắn còn không có kịp phản ứng liền nhìn thấy cái kia cá thể trực tiếp hướng chính mình lao đến mà lại mang theo mảnh liệt s á t ý cùng t i n h sợ chớ có nhung chạm đế quân chi di há có thể rơi vào đạo trích vũ sinh nào biết được đây là tình huống gì hắn liền chú ý tới đối phương nói tới đế quân chi di mấy chữ trong đầu thì cấp tốc liên tưởng đến chính mình vừa rồi tại cái kia màn tre bên trong thấy đủ loại huyết tượng trên thân thể lại hoàn toàn trốn không thoát cái kia hướng chính mình xông tới cá thể không phải hắn phản ứng chậm mà là hắn lần thứ nhất tiến vào mảnh này màn tre hoàn toàn không thích chứng làm như thế nào tại cái này ngơ ngơ ngác ngác phương hành động một giây sau hắn liền thấy cái kia diện một cái bóng mơ hồ trực tiếp đụng tại trên người mình đối phương có thể là đâm tới một kiếm cũng có thể là là đánh tới một trường hắn cũng thấy không rõ lắm loại kia ảnh hưởng nghiêm trọng cảm giác màn tre để cho địch nhân thân ảnh cũng biến thành vặn vẹo hỗn loạn lên vô sinh đã cảm thấy mình tại trong nơi này chiếu ảnh bị đối phương chiếu ảnh đâm xuyên qua nhưng hắn nhưng không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn c ũ n g khó chịu bởi vì hắn ở chỗ này chỉ là cái bóng dáng mà thôi nhưng này cái đụng tới ra hỏa lại đột nhiên lùi lại ra ngoài thật xa Trận, trận tái r ậ n t nhợt x ư ơ n g mù từ hắn cùng vô sinh ở giữa dâng lên thân thể của đối phương giống như bị cái gì tiêu đ ố t lấy tại trong x ư ơ n g khói nhanh chóng ăn mòn cái này không hiểu thấu đánh tới ra hỏa cứ như vậy phát ra rên lên một tiếng sau đó một bên áp chế trên thân thể ăn mòn một bên quăng tới tràn ngập kiên kỳ ánh mắt Tốt! hắn tức giận mở miệng nhưng lại mang theo ba phần khâm phục đạo h ư u thật sự là h ả o thủ đoạn trách không được cũng dám đến nhìn trộm cái này đế quân chi gì. lão phu nhớ kỹ nhưng hôm nay lão phu ở đây chẳng qua là một sợi thần hồn đạo hữu như khăng, khăng tranh chấp chúng ta tới ngày gặp lại sẽ thủ đoạn thoại âm rơi xuống thân ảnh mơ hồ này qu trong chốc mắt cũng tại ở ngoài ngàn dặm vu sinh cái này còn nộp đây h ã n từ đầu tới đôi u căn bản cái gì đều không có làm thậm chí một câu đều không có giảng đối phương liền phối hợp lao đến sau đó phối hợp xô ra nội thương cuối cùng còn phối hợp đội phục một phen lại q u ẳ n g xuống hai câu lời x ã g i a o cái này ai có thể hiểu rõ nha là cái gì con đường ai không phải vu sinh c h ừ n g trong mắt nhìn xem thân ảnh kia biến mất phương hướng nhịn không được lớn tiếng hét lên ngươi là ai à kết quả hắn tiếng nói này vừa r ư ớ thân ảnh mơ hồ kia thật sự bá lập tức lại lao đến kéo lấy nửa cái còn tại bước khói thân thể xông vu sinh chắp tay một cái lao phu vân thanh tử Cái kêu bốc khói thân ảnh xoay người rời đi, rất nhanh lại kêu thân ảnh nhanh không ảnh. rất xoay Vũ sau i tại n sững đứng n h chỗ, sờ ử ngày không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy đối phương tinh thần tốt giống rất không bình thường. thấy kịp chỉ có cảm tốt rất đối s a đó hắn lắc đầu chuẩn bị rời đi cái này không hiểu thấu địa phương nhưng ngay lúc hắn đang muốn mở ra một đạo trở về hiện thực môn p h i lúc cái k i u bốc khói thân ảnh lại hô lại lao đến vũ sinh trong nháy mắt bị giật này mình vô ý thức liền làm ra để phòng t ư thái mặc dù đối phương vừa rồi đụng vào cũng không cho hắn tạo thành tổn thương gì nhưng như thế một cái vui buồn thất thường ra hỏa tại trong sương mù mạnh mẽ đâm tới dáng vẻ ai trông thấy không sợ nhưng mà thân ảnh kia lại chỉ là tại vài mét nơi khác phương ngừng lại cách mơ mơ hồ hồ màn tre trực lăng lăng chừng mắt vô sinh vừa rồi vội vàng q u ê n hỏi ngươi là ai vô sinh hắn rốt c ụ c hoàn toàn xác định kẻ trước mắt này thật đầu vóc không quá bình thường ta gọi vô sinh hắn thuận miệng nói ra vô sinh cũng không có dấu giếm tên của mình cũng không phải bởi vì đối phương đã tự báo danh hào cho nên chính mình cũng muốn đáp lại lúc này mới lộ ra lễ phép nguyên nhân như này mà là hắn căn bản cũng không quan tâm t ố t nhớ kỹ tự xưng vân thanh tử thân ảnh nhẹ gật đầu lại kéo lấy bốc khói thân thể đối với vũ sinh chắp tay sau đó quay người rời đi vũ sinh rợ khóc rợ cười nhìn đối phương lần nữa rời đi phương hướng người phát hiện tại im lặng đến cực điểm thời điểm thật sẽ cười nhưng hắn bỗng nhiên lại có chút hiếu kỳ đối phương sẽ còn trở lại sao trong đầu toát ra như thế cái có chút ý nghĩ cổ quái vũ sinh ngược lại tạm thời ngừng mở cửa rời đi động tác cứ như vậy tại nguyên chỗ trở lấy hắn cũng không biết mình bây giờ là cái gì tâm tính kết quả chờ nửa này g đối phương cũng không có xuất hiện xem ra lần này vân thanh tử là thật đi được chưa giống như cũng không điên rất triệt đề vũ sinh nói thầm lấy lắc đầu rốt cục mở cửa rời đi một giây sau hắn liền cảm giác trong đầu một trận choáng váng thế giới hiện thực ngũ rắc cấp tốc trở lại trên thân lại vừa mở mắt chính mình cũng đã về tới đường ngô đồng số 66 trong phòng khách hắn phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào biến thành nằm trên ghế salon dưới cổ gối lên hồ ly cái đôi trong ngực ôm cái đôi trên thân thậm chí còn che kín hai đầu lông s ù cái đôi hồ ly thì có quắp tại cạnh ghế salon bên cạnh trên đệm y o ga cũng ôm chính mình một đầu lông s ù cái đôi to đang ngủ say vũ sinh rủi rủi con mắt xoay người ngồi dậy sửa sang lấy có chút hỗn độn đầu não hắn nhớ lại mình tại huyết tượng nhìn thấy từng mặt kia xác nhận những cái kia tuyệt không phải cái gọi là n g ọ c cảnh bao quát cái kia tại cuối cùng xuất hiện vui buồn thất thường vân thanh tử chính mình nhìn thấy màn tre sau những huyễn tượng kia chính là cái gọi là đế quân chi di hay là đế quân chi di manh mối những cái kia mãnh liệt quần thể ý niệm là chuyện gì xảy ra bọn hắn tự a hồ là đang chuẩn bị chống c ự một trận tận thế giống như thái ách là trôn mùi đại kiếp lại là cựu thế giới tin tức tiết lộ tới tại sao mình lại nhìn thấy những vật này cái kia vân thanh tử lại là cái gì lai lịch vô sinh nhữ mày cảm thấy có cần phải cùng nguyên linh chân nhân nói một chút việc này đúng lúc này từ bàn trà đối diện chuyển đến thanh âm đánh gậy vô sinh có chút rối bởi mạch suy nghĩ ca ngươi tỉnh rồi vô sinh n g n g đầu một cái liền thấy đang ngồi ở bàn trà đối diện công chúa tóc m â y cùng nàng đ ố n g k i a quỷ kiến sầu ngày nghỉ làm việc vô sinh tại chỗ liền kinh ngạc ngươi cái kia một trăm cái chữ mà còn không có viết xong đây chính là viết văn cuối cùng một trăm cái chữ tóc m â y biểu hiện trên mặt cùng trời sập một dạng sâu đến lông mày phảng phất muốn vạn xuất thủy đến ta đã cố gắng hướng bên trong thêm dấu phải cùng đến thậm chí đem n u i tỉnh viết tắt đều chiếm sáu cái nghiên cứu cuối cùng còn kém bốn hàng một lát sau hắn nhìn thoáng qua tóc mây bên cạnh trống r i n g đệm mỹ nhân ngư đâu cô bé lọ lem tìm đến nàng hai người bọn họ mang theo một đám tiểu va nhi đầu bọn họ đi r ừ n g quả đạp thanh đi công chúa tóc mây nói đến đây nước mắt càng lạ đều nhanh xuống mũ đỏ không để cho ta đi nói nhất định phải đem cuối cùng bốn hàng đụng xong mới được nói ta đều lên lớp mười viết văn ít nhất phải viết đủ một lần vũ sinh im lặng vừa đồng tình nghe cô nương này nhắc tới rốt cục thở dài một bên lấy điện thoại cầm tay ra biên tập một đầu phát cho nguyên linh chân nhân tin nhắn biểu thị chính mình đợi chút nữa có việc đi qua tìm h ắ n một bên ai tốt công chúa tóc mây trong nháy mắt liền nhiều mây truyền tinh mau đem ngữ văn bài thi d ơ lên ngươi liền giúp ta đụng ba hàng là được câu nói sau cùng chính ta đã nghĩ kỹ á mặc dù tay thiện nghệ xé á mà nhưng cuối cùng vẫn là đứa bé vũ sinh trong lòng vô ý thức như thế cảm thán một câu sau đó nhận lấy tấm kia bài thi ánh mắt rơi vào cuối cùng viết văn bên trên viết văn đề mục ca ca của ta vũ sinh mở đầu hàng thứ nhất ca ca của ta vũ sinh thường xuyên thân mắc bệnh nan y dĩa nhưng hắn luôn, luôn kiên cường lạc quan một lát sau khi trầm mặc vũ sinh mở mắt ra nhìn xem ngồi tại bên cạnh khay trà chính ngựa đầu sông chính mình vui công chúa tóc mây ánh mắt kia sống thoát chính là cái nước tương đen s ắ c mà đại kim m a u một bụng ý nghĩ xấu loại kia tóc mây a thế nào c a chính mình biết chương ba trăm bảy mươi hai vân thanh tử tình báo chương ba trăm bảy mươi hai vân thanh tử tình báo cuối cùng nói hết lời tóc mây cuối cùng là đem nàng tiên kia q u ỷ kiến sầu viết văn cho viết xong sau đó thời gian một cái nháy mắt liền chạy ra ngoài cửa vũ sinh nhìn xem nàng là trực tiếp cầm tóc hóa thành cánh lượn từ quan vân đài nhảy lên đi xuống l ạ c quan đoán chừng lúc này cũng đã bay đến giữa sườn núi đi cùng cô bé lọ lem các nàng hội hợp không lạc quan lời nói hiện tại hẳn là treo ở trên cây cô bé quàng khăn đỏ để điện thoại di động xuống mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ tiến lên giúp công chúa tóc mây dọn dẹp nàng viết xong liền trực tiếp ném ở trên bàn tra một đống bài thi cùng luyện tập sách phân loại t r ì n h lý tốt bỏ vào trong túi sách vô sinh ở bên cạnh nhìn xem ánh mắt không cẩn thận liền lại thấy được đối phương viết văn đề mục lập tức mí mắt lại giật một cái nàng từ nhỏ cứ như vậy người đến yên cô bé quàng khăn đỏ thuận miệm nói bất quá liền cái này cũng thành chuyện cổ tích phụ huynh chí ít đi ra ngoài nhận nhiệm vụ thời điểm coi như đáng tin cậy chút được chưa chủ yếu cũng liền nàng thiên luận văn này rất để cho ta không tưởng được vũ sinh giật nhẹ khoe miệng ngay sau đó lại lộ ra vẻ cân nhắc bất quá nói đi thì nói lại trong ấn tượng nàng tựa như là chuyện cổ tích bên trong cái thứ nhất gọi ta ca cảm giác những người khác rất nhiều cũng chính là gọi cái lễ phép chỉ nàng mỗi ngày gọi ta đều nhanh nghe quen thuộc cô bé quàng khăn đỏ đem bút túi cất kỹ sau đó suy tư một chút đại khái là bởi vì nàng trước kia thật sự có cái ca đi a vũ sinh đây là sự thực kinh ngạc nàng thật là có cái ca đúng trước đây thật lâu trước đây thật lâu vô sinh nhũ nhũ mày cái kia về sau ra chuyện gì anh của nàng không cần nàng nữa cô bé quàng khăn đỏ mở mắt ra p h ả n phất tại nói rất tự nhiên sự tình chúng ta có không ít người đều là bị cha mẹ của mình vứt bỏ nàng là bị anh của nàng ném vô sinh bất quá vậy cũng là nàng rất rất nhỏ thời điểm sự t ì n h ta thậm chí hoài nghi nàng hiện tại căn bản không nhớ rõ cô bé quàng khăn đỏ lắc đầu còn nói thêm tình huống cụ thể ta cũng không biết khi đó ta còn tại nhà trẻ đâu hay là về sau nghe mặt khác phụ huynh nói nàng khả năng chỉ lưu lại điểm đối với ca ca ấn tượng hoặc là trong tiềm thức cảm thấy mình nên có cái ca ca đi nói đến đây nàng dừng một chút nhìn vô sinh một chút cho nên ta vẫn cảm thấy nàng bảo n g ư ơ i ca là chuyện tốt xưng hô thế này hiện tại đối với nàng mà nói biến thành đáng giá chuyện cao hứng vô sinh không nói gì chỉ là nhìn xem cô bé quảng khăn đỏ nhanh chóng động tác qua một hồi lâu mới đột nhiên cảm khái nói người đem của người đệ đệ bội bội bọn họ đều chiếu cố rất tốt cô bé quảng khăn đỏ ngầm đầu làm sao đột nhiên nhớ tới cảm khái cái này mặc dù ta xác thực cảm thấy ta làm được cũng không tệ lắm đúng thế liền sông hiện tại tóc mây trạng thái tinh thần này liền có thể nhìn ra ngươi làm k h n g tệ vô sinh bông tay có đôi khi ta cũng hoài nghi trong mắt nàng trên thế giới này đều không hương người cái này đi đến cái nào đều này vô cùng tính cách n g ạ c h ta coi như nơi g ư đây là đang khích lệ đi cô bé quàng khăn đỏ sắc mặt vi rượu thầm nói ngay sau đó đổi đề tài phản phất lơ đ ạ n giống g như sách nói đúng rồi liên quan tới các người gần nhất đi cái kia dị vực ta nghe con cái nhỏ nhấc lên lại là cái hư hư thực thực, dị thường hình hiện tại xem ra có rất lớn xác suất là dị thường hình bởi vì nó bên trong cánh đồng bát á t pháo đài cùng quốc gia loại hình tràng cảnh cơ hồ đều xuất hiện qua nhưng tất cả tràng cảnh đều là ngẫu nhiên biến hóa còn có rất cao tóm t lại chú ý an toàn nếu có cần nhân thủ trực tiếp gọi ta hoặc là chuyện cổ tích bên trong bất cứ người nào chúng ta tùy thời đồng ý giúp đỡ cô bé quảng khăn đỏ nói trên mặt bỗng nhiên lại lộ ra vẻ tươi cười ta hiện tại có thể không tính lao động trẻ em nha vô sinh cũng cười đứng lên giơ tay lên cùng thiếu nữ nhẹ nhàng đánh bên giới trưởng sau đó hắn liền trong nhà tùy ý chọn cái ấy liền hướng trên bờ vai một khiêng quay người rời đi đường ngô đồng số 66, trực tiếp mở cửa đi khuyết vân cung đi vào đại điện không bao lâu hắn liền thấy được vội vã chạy tới nguyên linh trân nhân cùng cùng theo một lúc xuất hiện huyền triệt ta vừa rồi ngay tại luyện đan thu đến tin tức của ngươi đã chậm một chút vừa thấy mặt nguyên linh trân nhân liền vội vàng nói ra ngươi nói có chuyện quan trọng thương lượng xảy ra chuyện gì vũ sinh đi thẳng vào vấn đề vân thanh tử cái danh hiệu này ngươi nghe nói qua sao vân thanh tử nguyên linh trân nhân biểu lộ lập tức khẽ giật mình sau đó liền nhanh chóng kiểm tra lên ký ức một bên tự hỏi vừa m cảm giác giống như nghe qua người ở đâu nghe nói danh hào này vì sao đột nhiên n h ứ c lên trong ngộng nhưng cũng có thể không chỉ là giấc ngộng v ũ sinh không có dấu diếm trực tiếp đem chính mình trước đây kinh lịch huyết tượng một mạch toàn bộ nói ra chính là như thế cái tràn g cảnh hư hư thực thực cùng ta gần nhất tiếp xúc dị vực bên trong mang theo một ít tin tức có quan hệ đều là chỉ hướng đế quân chi gì. cái kia vân thanh tử chính là tại cuối cùng đột nhiên xuất hiện hắn giống như giống như ta là cái người đứng xem mà lại đối ta xuất hiện vừa sợ vừa giận vừa thấy mặt liền dễ tới hắn đem cái kia tự xưng vân thanh tử thân ảnh tinh tế miêu tả một phen sau đó nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu ta luôn cảm thấy đối phương trạng thái tinh thần không quá bình thường vui buồn thất t h ư ờ n g hắn tiếng nói này rơi xuống đối diện nguyên linh chân nhân còn chưa mở miệng ngồi tại trên bả vai hắn ấy liền trước hết mở to hai mắt nhìn a ngươi nằm mơ gặp gỡ chuyện lớn như vậy làm sao không khai hô ta một tiếng c h à o hỏi ngươi làm gì giúp ngươi cùng một chỗ đánh nhau a ấy liền đương nhiên ta ở trong mơ rất biết đánh nhau người quên mà lại ngươi nhìn không thấu đồ vật nói không chừng ta liền có thể nhìn thấu đâu ta không nhớ ra được vô sinh có chút xấu hổ ngay sau đó bù nói hơn nữa lúc ấy tình huống kia lấy ở đâu được đến chào hỏi ngươi đối phương ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh liền trực tiếp xuống tới ta còn không có kịp phản ứng đâu hắn đều đem đặt xuống ngoan thoại quá trình đi đến ta mặc kệ lần sau ngươi liền phải trước tiên chào hỏi ta nhất là gặp gỡ loại này kỳ kỳ quái quái mộng cảnh thời điểm ấy liền chẳng biết tại sao có chút tức giận nhiều nguy hiểm à mà lại ngươi ở trong mơ phản ứng chậm như vậy bị thua thiệt ngươi cũng không biết được được được ta đã biết nguyên linh chân nhân thì tại nghe vô sinh nói đến một nửa thời điểm biểu lộ liền nghiêm túc lên chờ nghe xong vô sinh liên quan tới vân thanh thần sắc của hắn đã mười phần ngưng trọng hiển nhiên là mơ h ồ nghĩ tới điều gì một lát trầm ngâm đằng sau hắn đ ố n g nhiên ánh mắt ngưng tụ ngay sau đó ngẩng đầu cùng huyền triệt liếc nhau một cái chẳng lẽ b i ê n hoang t r í c h tiên vân thanh tử b i ê n hoang t r í c h tiên vô sinh tranh thủ thời gian dừng lại cùng lầy liền cãi nhau ý gì cái này thật đúng là cái danh nhân không phải danh nhân mà là cổ nhân nguyên linh chân nhân lập tức ngự a khí ngưng trọng nói ra đây chính là trước đời đời nhân vật vô sinh biểu lộ lập tức có chút ngốc trệ a còn nhớ rõ ta từng đã nói với ngươi tại thái hư linh xu lịch sử tái tạo lúc đầu bây giờ n a m phái cộng trị cách cục ổn định trước đó thái hư tinh trên có rất nhiều đại năng lao tổ a về sau theo hai lần kỳ điểm buộc phát hôn loạn dư ba dần dần bình phục thái hư linh su các phương thế lực mới quật khởi cũng đặt thành c h u n g nhận thức rất nhiều lao tổ cũng dần dần phai nhạt ra khỏi trần thế trừ lúc đầu vẫn lạc bên ngoài còn lại hoặc trốn xa chỗ hán hoặc cẩn cư thanh tu hoặc mai danh nhận tích chơi đùa hồng t r ậ n nhớ kỹ nhớ kỹ vu sinh nghe được cái này đương nhiên nhớ đứng lên liên tục gật đầu người ý là cái này vân thanh tử chính là như thế cái tị thế ẩn cư lao tổ ta chỉ có thể nghĩ đến như thế một vị nguyên linh chân nhân gật đầu lông mày lại chăm chú nhân lại nhưng hắn cũng không chỉ là ẩn cơ theo ghi chép chúng ta đều cho là hắn sớm tại ngàn năm trước liền đã chết chết rồi vân thanh tử một lần cuối cùng xuất hiện ở trước mặt người đời là tại phi vũ mười ba b biên cảnh phụ cận một chỗ hoang v u trên dị tinh nguyên linh chân nhân trầm rộng mở miệng từ năm phái cộng trị cách cục ổn định lại rất nhiều đại năng lão tổ ẩn thế mà ở hắn liền cũng biến mất tại thế nhân trước mắt nhưng vẫn là cách mỗi ba trăm năm trăm năm liền hiện thân một lần lại phần lớn là tại biên cảnh phụ cận thẳng đến một ngàn năm trước có thủ biên trạm gác quan sát được một lần kinh khổng xung kích một chỗ hoang tinh bị không rõ lực lượng trực kích ở phía sau tới trong điều tra chúng ta tìm được một chút tổn hại thiết bị giám sát ghi chép biểu hiện vân thanh tử khi đó ngay tại chỗ kia hoang tinh bên trên hắn dường như tại cùng thứ gì đánh nhau lại lực chiến không đ ị c h lại thời khắc sống còn thiêu đốt tinh hồn mới dẫn tới hư không phệ d i ệ t tạo thành lần kia khủng bố xung kích đ a n g sau chúng ta tại hiện trường chỉ tìm tới chút linh lực khô kiệt thân thể tàn phế mạnh vỡ còn có tinh huyết đốt sạch biến thành m ả n g lớn đất khô cằn mà sau đó ngàn năm vân thanh tử cũng lại chưa xuất hiện ở trước mặt người đời vu sinh nghĩa lặng nghe cố sự này nửa ngày không có mở miệng trên bả vai hắn lầy lìn thì nháy mắt thật lâu toát ra một c vậy cái này nghe vào s á t thực giống như là chết rồi thân thể đều nổ thành một phiến đất hoang vua đây đúng là cho tới nay kết luận nhưng hiện tại xem ra vị lao tiền bối này sợ là còn sống nguyên linh chân nhân b vớt vớt râu rịa một mặt nghiêm túc nhân vật như vậy còn nhiều không thể tưởng tượng thủ đoạn b ả o m ệ n h thậm chí có một ít cất dấu gần như luân hồi trùng sinh phát ngôn lúc trước chúng ta cũng chỉ là tại trên hoang tinh kia phát hiện sau khi chiến đấu bộ phận hải q u ố t thật đúng là không có khả năng một trăm phần trăm đích xác tin hắn chính là v ỡ lạc không có cách nào xác định hắn khi đó đang cùng cái gì đánh sao vũ sinh bỗng nhiên có chút hiếu kỳ mặt khác hắn ở trước đó tính cách như thế nào cũng là cùng ta gặp mặt lúc như thế vui buồn thất thường d á n g vẻ không có cách nào khác nguyên linh chân nhân lắc đầu một n g à n năm trước thời điểm đó thái hư linh su cũng không giống như bây giờ cường thịnh như vậy tiên tiến phi vũ mười ba b hơn phân nửa khu vực cũng đều hay là không người hoang tinh nhất là bên i c ả n h địa khu rất nhiều nơi tại khi đó thậm chí cũng còn không có t h a m dò đến t ố t cũng chính là có cái c h ẳ n gác g có mấy tòa tự động vận hành người máy m à t h ô i chứ có thể tự thành chu thiên tại hoang vu trên dị tinh mở động phủ đại năng tu sĩ cũng sẽ không có người tùy tiện tới gần loại địa phương kia có thể thu thập tình báo quá ít quá ít về phần vị lao tiền bối kia tính ít Ta m ặ chương dù k ô n g hiểu ít ba trăm bảy mươi ba đại sứ bá chương ba trăm bảy mươi ba đại sứ bá nghe được nguyên linh chân nhân cung cấp tình báo vô sinh nhất thời không nói gì mà là lâm vào ngắn ngủi hồi ức cùng trong suy tư hắn cùng cái k i a tự xưng vân thanh tử thân ảnh tiếp xúc thời gian rất ngắn nhưng chỉ bằng cái k i a tiếp xúc ngắn ngủi hắn tử trên người đối phương cũng không nhìn ra cái gì nho nhã hiền hòa khí chất đến bất quá muốn nói đối phương có thể có bao nhiêu bị điên h i cách cách. nguyên linh g còn c trân i t nhân nói vân thanh tử là tại cùng cái nào đó cường địch một phen kịch chiến đằng sau mất tích cái kêu lại là thứ gì sẽ ở tinh hệ bên cạnh cùng đối phương đánh nhau vu sinh nhữ mày suy tư bất quá rất nhanh ý nghĩ của hắn liền bị một cái đột nhiên chạy vào đại điện thân ảnh t ắ t đức huyền triệt cái kia tên là huyền vân tiểu sư đệ sôi động từ ngoài cửa chạy vào một bên chạy một bên hãng cao hứng bừng bừng la hét sư tôn sư tôn sư bá sư thúc bọn hắn trở về á vô sinh nghe vậy nao nao chậm kịp phản ứng huyền triệt cái kia có một thân truyền kỳ kinh lịch cùng một đống hồng nhan chi kỳ lại tại hơn mười năm trước xuống núi nhảy đi cổ lúc bất hạnh bị nào đó tiên tử bắt về làm áp trại trượng phu gần nhất mới gặp may được cứu đại sư bá trở về vô sinh nhớ mang máng chính mình lúc trước đến thiên phong linh sơn một nguyên nhân quan trọng vẫn là vì tới gặp vị này kỳ nhân tới vạn không nghĩ tới người còn không có thấy trước hết ở chỗ này g vẫn một người trong đó có vẻ như trung niên thân hình cao gậy gương mặt gầy cao tay cầm phát trần mặc một thân tím nhạc đạo bảo trong lúc giơ tay nhấc chân hơi có chút tiên phong đạo cốt vô sinh nhớ kỹ mình tại biên cảnh thông tin cái nào đó tin tức bản khối bên trong thấy qua đối phương nhớ không lầm đây cũng là thiên phong linh sơn ngự thú hong chấp trường trường lão nguyên hạc chân nhân một người khác liền lợi hại khuôn mặt mặc dù cũng là trung niên lại dáng người vĩ ngạ mày kiếm mắt sáng khí vũ như ngang mặc một thân xanh nhạt trường sam tóc trắng mày trắng mặc dù sắc mặt có chút tái nhuận khí độ lại quả thực phi phạm vũ sinh liền nhìn thoáng qua đã cảm thấy người này ném ở tác phẩm truyền hình điện ảnh bên trong tối thiểu có thể bị người đụng hai mươi trang chính phủ nam nữ già trẻ đều có loại kia mà lại xem xét chính là loại đẹp kia mạnh thảm đẹp trai cha tra con đường đơn giản tới nói chính là cả đ ờ i sự nghiệp nước chạy về biển đông tình cảm trên đường cuối cùng còn với ai đều không có thành liền thừa t h ẳ n rồi đại kết cục thời điểm đỉnh lấy một tấm đẹp trai tuyệt nhân cũng chính là mặt nằm trên mặt đất để màn ảnh vòng quanh xoay quanh loại kia thiên phong linh sơn chân chính t r ư ở n g môn t h â n binh ngọn núi chấp t r ư ở n g t r ư ở n g lão nguyên h ạ o chân nhân vũ sinh cứ như vậy ngắn ngủi sửng sốt một chút liền nhìn thấy nguyên linh chân nhân đi ra phía trước nhưng l ã o đầu còn chưa kịp mở miệng đối diện lao xoáy so trước hết lui về sau nửa bước vừa chắp tay trên đường tới tam sư đệ đã đánh qua nguyên linh chân nhân lảo đảo một chút ngẩn đầu nhìn một bên nguyên hạc chân nhân sắc mặt rất có vài phần bất mãn nguyên hạc chân nhân hất lên phát trẩn nhị không được sư h i n h có lỗi làm sư đệ làm sao có thể động thủ thật nguyên linh chân nhân sủ mặt nhìn trước mắt sư h i n h sư đệ cũng không biết lời này nói là cho ai nghe sau đó hắn lại ho khan hai tiếng hướng bên cạnh lùi lại nửa bước nói bổ sung hôm nay có quý khách ở đây phiền nhiễu sự t ì n h liền không nói vị này là đến từ giao giới địa vô sinh vô tiên sinh ta phía trước mấy ngày nay đưa tin bên trong liền hướng các ngươi nhắc qua vị này là ấy liền cô nương đến từ alin h phòng nhỏ nhân ngẫu vô sinh tranh thủ thời gian khi lấy l ỉ ề n đi theo người chào hỏi nguyên linh chân nhân thì tại bên cạnh tiếp tục giới thiệu vị này là thiền phong linh sơn ngự thú ngọn núi trường lão cũng là sư đệ của ta nguyên hạc đây cũng là ta đại sư huynh kia nguyên hạo cũng là thiên phong linh sơn thật chính t r ư ở n g cửa lao đầu nói trưởng môn hai chữ thời điểm giọng nói kia giang hàm cũng giống như phun máu như vậy ta nghe nói nghe nói nguyên hạo chân nhân nhìn xem khí độ uy nghi nói chuyện với nhau lúc ngự a khí ngược lại là bình thản phổ thông hắn đầu tiên là lơ đáng giống như đánh giá vô sinh mấy mắt sau đó trên mặt liền đ ỗ n g nhiên lộ ra dáng tươi cười thiên sứ rơi xuống một chuyện chấn động trừ giới ta khi đó liền muốn lấy nếu là có cơ hội thật muốn nhìn một chút vị cao nhân này hắn vừa dứt lời một bên nguyên linh chân nhân liền n h ữ n mày người khi đó còn có thể thu phía ngoài tin tức đâu nguyên hạo chân nhân biểu lộ có chút vi d i ệ u cười xấu hổ cười mới mở miệng nàng ngày thường hay là để ta xem một chút tin tức cái gì vũ sinh xem xét đối phương trạng thái này thiếu chút nữa không có kéo căng ở mà ở trong quá trình này trên bả vai hắn ấy lìn vẫn tại đầu đổi tới đổi lui đánh giá một hồi nhìn xem nguyên h ạ o cùng nguyên hạc một hồi nhìn chằm chằm nguyên linh thỉnh thoảng còn nhữ mày suy tư một chút qua nửa ngày nàng rốt cục nhịn không được đưa tay chỉ vào hạc phát đồng nhan nguyên linh chân nhân ngươi làm sao già như vậy à nguyên linh chân nhân à ấy lìn luôn, luôn là nghĩ đến cái gì nói cái gì n g ư ơ i cái này hai sư huynh sư đệ nhìn xem đều còn trẻ như vậy nhất là sư huynh của ngươi làm sao hình tượng của ngươi ngược lại là cái lao đầu a khu khu chúng ta người tu hành dung mạo có đôi khi là không làm được chuẩn nguyên linh chân nhân lập tức có chút lúng túng ho khan hai tiếng ta là không lắm để ý những chuyện này lại thêm ngày thường muốn đại hành trưởng môn chi trách lại phải chấn được một đám ngang bướng đồ đệ cho nên hắn nói còn chưa dứt lời ấy li liền, liền à một tiếng tiểu nhân ngẫu nghiêm trang gật đầu ta hiểu tựa như lập trình viên nhận lời mời thời điểm tóc càng ít càng thâm niên đúng không vũ sinh bộ mặt người cái kia đều cứng nhắc ấn tượng ấy linh một chống n ạ n h cứng nhắc ấn tượng là có duyên do kỳ thật ấy linh nói cũng có mấy phần đạo lý nguyên linh chân nhân cười hiếp mắt nói ra mà lại ta bộ dáng này đều rất nhiều năm từ lâu thói quen thật đuổi hình dạng người bên ngoài làm sao phản ứng đ ổ không quan trọng chính ta ngược lại không nhất định có thể thích ứng À, ấy linh nhẹ gật đầu sau đó trước mắt đưa tay chỉ vào nguyên hạo chân nhân vậy hắn giải khẳng định như vậy tình kiếp nhiều à. vũ sinh thực sự nghe không nổi nữa đưa tay đem tiểu nhân ngẫu cả khuôn mặt tre một bên cùng đối diện lao xoáy so giải thích ngươi chớ đề ý à nàng cứ như vậy muốn cái gì nói đừng cắn tùng vũ ra nguyên hạo chân nhân cũng không buồn bực nghe được ấy liền lời nói ngược lại tự dễ u n ở nụ cười ai chê cười chê cười mọi người nói chuyện với nhau vài câu r i ê n g phần mình quen thuộc đằng sau nguyên linh chân nhân liền ho nhẹ hai tiếng ánh mắt rơi vào đại sư huynh của mình trên thân sư huynh những năm này vất vả gần đây lại buôn ba mệt nhọc hôm nay trước hết đi nghỉ ngơi đi ngày mai chúng ta kết quả hắn còn chưa nói xong nguyên hạo chân nhân liền khoát tay áo không đ ổ i ta mấy năm nay nghỉ đến có thể đủ nhiều hiện tại ngược lại là càng muốn động đậy động đậy mà lại ta vừa nghe nói gần nhất thái hư linh xu bên này ra chút không tầm thường sự tình nguyên linh t r â n nhân lông mày có chút chọn lấy một chút sau đó trong giọng nói liền nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ ai liền biết ngươi khẳng định ngồi không yên nhất là biết gần nhất chuyện phát sinh đằng sau xác thực những ngày gần đây ra chút sự tình sự tình ban sơ bắt nguồn từ thái u phía trên phát hiện một chỗ cổ quái dị vực sau đó nguyên linh t r â n nhân liền đem c o quan hệ tòa kia cổ quái dị vực sự tình đều nói cho chính mình vị này thật vất vả về nhà một chuyến đại sư minh nhất là trọng điểm n h ấ t lên cái kia thần bí đế quân chi di cùng tại dị vực bên trong xuất hiện hư hư thực thực chỉ hướng cựu thế giới đủ loại vết tích sau khi nói xong hắn lại ngắn ngùi trầm ngồi trầm hiện tại chúng ta hoài nghi tòa kia dị vực phạm vi lớn hơn tưởng tượng rất nhiều thái u cùng thái hư linh su bên trên đều có nó cửa vào thậm chí tại phi vũ tinh vực địa phương khác khả năng cũng tồn tại thông hướng dị vực kia k á i nước nguyên hạo chân nhân kỳ thật vô sinh càng muốn trực tiếp gọi hắn lao xoáy so toàn bộ hành trình đều nghe được đặc biệt chăm chú giờ phút này nữ mày suy tư hồi lâu mới lại ngẩng đầu nhìn về phía vô sinh các ngươi gặp một nhóm không rõ lai lịch tu sĩ áo đen đều là đeo cổ quái mặt nạ nói là muốn tìm cái kia đế quân chi di đúng mà lại gặp mặt liền muốn đánh muốn giết vô sinh gật g ậ đầu hiện tại ta hoài ngh mà là tại dị vực bên trong tìm kiếm di sản đầu mối thời điểm ngẫu nhiên gặp chúng ta vì để tránh cho tin tức để lộ mới đột nhiên đ ộ n g thủ chỉ bất qua không có đánh qua nguyên hạo chân nhân lại tiếp tục cau mày suy tư một lát sau đó đột nhiên đưa tay vẫy một cái lại c h ố n g rông l ấ y ra một dạng sự vật biểu hiện ra ở trước mặt vô sinh là như vậy mặt nạ sao vô sinh hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem lao xoáy so c h ố n g rông móc ra mặt nạ nhìn thấy vật kia nhan sắc cắm t r ầ m mặt ngoài mang theo cái hố quái dị đường vân như phơi khô vỏ cây hoặc mang theo điệp văn tảng đá đồng dạng thình lình chính là trước đó những tu sĩ áo đen ngẫu kia chỗ mang đồ vật bộ dáng. lập tức cả người đ ề u động ngay cả bên cạnh nguyên linh chân nhân đều là một trận ngốc trệ sư huynh ngươi đây là từ nơi nào có được hơn mười năm trước tại biên cảnh phụ cận một chỗ hoang phế trắng gác nguyên hạo chân nhân thuận miệng nói ra khi đó ta phi thuyền ra trục trặc hắn lời mới vừa nói mở đầu ấy linh đã trừng mắt lên ngươi phi thuyền kia có tốt thời điểm sao n g ư ơ i trước chờ xen m ộ m vũ sinh lập tức chọc lấy tiểu nhân ngẫu một chút mặc dù hắn cũng thật muốn hỏi vấn đề giống như trước sau đó nhìn trước mắt lao xoáy so ngươi tiếp tục tiếp tục khi đó phi thuyền ra trục trặc bị ép dừng sắt ở vành đai tiểu hành tinh chính bất đắc dĩ lúc Ta tìm tới một chỗ cấu trúc tại a tìm t một cái kia trạm gác, gác chỗ ạ m g á sâu ta r n g phát hiện một chút theo lý thuyết căn bản không đáp tồn tại gian phòng có chút gian phòng không ngừng lặp lại trải qua một cái lại là một cái có chút gian phòng từ trên kết cấu đã vượt ra khỏi trạm gác phạm vi còn có chút gian phòng chống giống lại đèn đốt sáng trưng lại luôn luôn xuất hiện quái thanh quái ảnh mà tại những cái kia cổ quái gian phòng bên trong một cái bên trong ta liền phát hiện một cái dạng này m ặ t n ạ còn có một cái chết ở bên trong người áo đen chương 374, m b n manh mối sâu chuỗi chương 374, m b n manh mối sâu chuỗi vô sinh xem như cảm nhận được huyền triệt vị đại sư này b á thật không hổ là thám hiểm thánh thủ hắn trong túi tùy thời đều có thể móc ra từ các loại cổ quái kỳ lạ địa phương tìm kiếm đến cổ quái kỳ lạ vật từ một loại ý nghĩa nào đó cái này cũng vẫn có thể xem là một loại run rồi a tiên bây giờ trở về nhớ lại đến khi đó tòa kia chạm gác hẳn là một cái dị thường tiết điểm không gian không phải dị vực bởi vì cùng thế giới hiện thực ở giữa cũng không có hình thành chiều sâu kém nguyên hạo chân nhân trong tay cầm cái kia quái dị mặt nạ một bên hồi ức vừa nói tu sĩ áo đen kia hẳn là muốn đi chạm gác bên trong tìm kiếm thứ gì lại bị nội bộ không ngừng tuần hoàn dị thường không gian cho vây chết tại bên trong vô sinh ở bên cạnh nghe sửng sốt một chút ánh mắt không khỏi theo trong tay đối phương mặt nạ c ủ a quái di động chờ đối phương thoại âm rơi xuống mới vô ý thức mở miệng cái kia chạm gác ở đâu còn có thể tìm tới sao mảnh kia vành hai tiểu hành tinh cũng không sắc mặt hơi có chút t i ế c t đối khi đó năm thứ hai ta liền trở về tìm kiếm qua nguyên địa cũng đã không có vật gì nghĩ đến là đã bị dị thường không gian hoàn toàn thốt vệ loại dị thường này không gian cũng vô pháp thời gian dài duy trì thời gian một năm đầy đủ nó đổ sụp t r ô n g bụi chỉ nói là không tốt dị thường này không gian là như thế nào hình thành có thể là chạm gác thiết bị ra trục chặt cũng có thể là là gặp cái gì hiện tượng tự nhiên khó mà nói trong đại điện trong lúc nhất thời lâm vào an tĩnh đám người riêng phần mình suy tư nguyên linh chân nhân thì tại một lát sau phá vỡ trầm ặ c trừ cái đó ra đâu sư h u n h ngươi lúc đó có thể có điều tra qua người áo đen kia trên thân có thể đ i mặc dù lai lịch cha không ra ta ngược lại thật ra phát hiện một chút tình huống khác vô sinh cùng nguyên linh chân nhân trong miệng một lời tình huống khác người kia trong miệng ngậm lấy một khối ngọc thạch máy vỡ xác nhận tại tự giác còn sống vô vọng thời khắc cuối cùng ngậm vào đi vô sinh nháy mắt mấy cái quay đầu liền thấy được nguyên linh chân nhân trên mặt vẻ cân nhắc lập tức hiếu kỳ cái này ý gì xác nhận lệnh đinh hoặc đóng giữ tịch xuất thân mở bên cạnh hậu duệ nguyên linh chân nhân nói đối với vô sinh giải thích lúc lâm chung trong miệng hàn thạch chính là rất nhiều sinh hoạt tại tinh vực biên cảnh tộc đàn thói quen chỉ vì năm đó rất nhiều khai hoang tinh cầu hoàn cảnh ác liệt lúc đầu người khai hoang gặp gỡ nguy nan lúc thậm chí khó mà bảo toàn thi thể hoặc mê thất vào hư không dị cảnh khó trở lại cô hương cho nên bọn họ bên trong liền có người chết miệng ngậm cô hương chi thạch để cầu hồn trở lại cô hương t h ế t pháp dần ra đời truyền lại vũ sinh à y c ngạc nhiên nghe những này chỉ có phi vũ mười ba b tinh vực dân bản xứ mới có thể hiểu rõ dân tộc tri thức sau đó rất nhanh kịp phản ứng vậy cái này cũng đúng lúc đối ứng bên trên trước đó chúng ta phản ứng những tu sĩ áo đen ngắn kia đúng là từ bên cạnh tới là khai thác tinh cầu xuất thân chính là nguyên linh t r â n nhân nghiêm túc nhẹ gật đầu không những như vậy nếu như những tu sĩ á o đen kia thật sự là đến từ đóng giữ tịch lời nói cái này thậm chí còn đối ứng một đầu mối khác đầu mối gì vị tia vân thanh tử lão tiền h bối nguyên linh t r â n nhân thần sắc nghiêm nghị một n g à n năm trước có người quan sát được hắn cùng không biết cường địch giao chiến cũng mất tích địa phương chính là tại đóng giữ tịch tinh phủ cận một viên trên tinh cầu hoang vu lão đầu câu nói này vừa ra tới v u sinh trong nháy mắt liền mở to hai mắt trong đầu của hắn một tia sáng hiện lên vô số nguyên bản phân loạn hôn tạ manh mối liền phảng phất tìm được một đầu cộng đồng con đường trong nháy mắt bị sâu c h ố i đến một chỗ một n g à n năm trước tiên môn lão tổ vân thanh tử tại tên là đóng d ữ tịch biên cảnh tinh cầu phụ cận cũng không biết cường địch gác chiến cũng hư hư thực thực vất lạc trên chiến trường chỉ lưu t à n chi sau đó mất tích ngàn năm một ngàn năm về sau thái hư linh su p h ụ cận xuất hiện quỷ quyệt d ị vực một đám hư hư thực thực đến t ử đóng d ữ tịch tu sĩ áo đen đột nhiên xung ra muốn tìm cái gọi là đế quân chi di cùng một thời gian mất tích ngàn năm vân thanh tử cũng đống nhiên xuất hiện tại một màn trong n g ọ u huyết tượng bên trong nó mục tiêu cũng chính là đế quân chi di ngoài ra vị kia vân thanh tử còn hư hư thực thực tính tình đại biến từ t r o ngay ghi chép một vị tàu nhã nhã vị mình đang nói cái gì. hắn hiển nhiên ngơ ngác n gì, cái một chút, ngay sau đó ngạc n hắn i không thôi,、vân、thanh tích, vân ngàn năm trước mất tích, biên hoang trích tiên. Vì sao đột nhiên nâng tử. một trước mất trích Vị kêu đột sao liền bối này? Việc này, chỉ sợ cùng đem có quan hệ v â ngươi Thánh Tử, chớ vội đi lúc này trở về nhìn thấy ngươi những đệ tử kiên luyện hóa đi ra hải lục không tam tê con rán cùng thọ nguyên mười năm con mỗi ngươi càng đau đầu hơn nguyên linh chân nhân lập tức ngăn cản sư đệ của mình nếu như việc này thật liên lụy đi ra một vị thượng cổ đại đắng thậm chí đem cựu thế giới đồ vật đều dẫn đi ra vậy chúng ta những người này sợ rằng đều yên tĩnh không được nguyên hạc chân nhân thở dài ai chỉ muốn dốc lòng làm chút học vấn sao đến như vậy không dễ ngồi tại vô sinh trên bờ vai ấy lìn lúc này thì bỗng nhiên đầu linh quan một chút cho nên những tu sĩ áo đen kia khả năng đều là cái kia vân thanh tử phái ra hắn phái bọn hắn đi ra tìm đế quân chi gì không bài trừ này khả năng vô sinh một mặt nghiêm túc ngay sau đó liền ngẩng đầu nhìn về phía nguyên linh cùng huyền triệt trước đó bắt được tu sĩ áo đen kia tình huống bây giờ ra sao có thể thật a nguyên linh t r â n nhân suy nghĩ một chút khẽ gật đầu theo lý thuyết lại bào chế một hai ngày càng thêm một thỏa nhưng nếu bây giờ bọn ta có vân thanh tử cùng đóng giữ tịch hai cái này đột phá khẩu ngược lại là có thể đi hỏi một chút thử một chút vậy thì tốt hiện tại liền thẩm vũ sinh lập tức nói ra nhìn tên kia có thể hay không giao phó điểm hữu dụng sau một lát tại nguyên linh t r â n nhân cùng huyền triệt dẫn đầu xuống vũ sinh một nhóm liền tới đến cách huyết vân cung chủ điện có chút lộ trình một chỗ vắng vẻ chỗ nơi đây tường đá cao ngất ứ lâm vân quanh lại có một loại p h á n phất quanh quần không tiêu tan hạt khí từ đầu đến cuối nấn ná tại cái kia ứa lâm cùng tường cao ở、giữa. Hạt khí bên trong phán phất trong bên thẩn dấu đi đ ế một không h cảnh con n mắt a giây ngó trừng trùng hết quanh mà ạ cái k sau vũ sinh liền nghe đến trong không khí chuyển đến tê lạp một tiếng rụi vang tiểu nhân ngẫu đầu ngón tay có hắc mang loại lên trong cả viện trong nháy mắt liền an tĩnh bia chít chít một tiếng vô sinh nhìn thấy một cái đen như mực bóng dáng đột một tấn đến dãy kia một m ạ t lầu cắt trên tường ngoài bóng đen co q u ắ p trượt xuống hóa thành một cái thân mặc áo đen mang theo nữ tử mạng che mặt hiện trường trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh vô sinh thì giật nảy mình cái này a i vẫn tâm các hộ viện đệ tử nguyên linh chân nhân biểu lộ cũng có chút xấu hổ nàng vừa rồi xác nhận thói quen dùng vẫn tâm chú đang kiểm tra bước vào tường vây người trong phải chăng có gây rối chi ý đứa nhỏ này có chút cứng nhắc nhận việc này đằng sau luôn luôn là ngay cả ta tới đều muốn thông lệ bị nàng hỏi một chú ngược lại là mạo phạm hai vị khách nhân a cái này vô sinh nghe chút lập tức so nguyên linh chân nhân còn xấu hổ tranh thủ thời gian chọc chọc trên bờ vai ẩy lìn tranh thủ thời gian cho người ta nói lời xin lỗi ngươi cái này xuất thủ không nặng không nhẹ đang khi nói chuyện huyền triệt đã chạy tiến lên đem cái kia mang theo mạng che mặt nữ tử áo đen đỡ lên người sau đầu vóc c h o n g váng nhìn nhìn một phía ánh mắt mới rốt c ụ c tập t r u n g trên người nguyên linh chân nhân chậm nửa nhịp mà tiến lên hành lễ sư tôn ta mới vừa rồi bị người tập kích nàng nói còn chưa dứt lời vô sinh liền giơ ẩy lìn tiến lên hai bước tiểu nhân ngâu ở giữa không trúng túi đầu kia cái gì thật có lội a ta coi là ai tại lỗ thai ta bên cạnh thổi hơi vô ý thức liền xuất thủ nữ tử áo đen nàng hiển nhiên đến bây giờ đều không có hiểu rõ chính mình mới vừa rồi là làm sao bị người dán trên tường vô sinh trong lòng thì là một trọng khác cảm khái bình thường hắn chỉ toàn trông thấy ấy l í n bị người đập vào trên tường đây là lần thứ nhất nhìn thấy tiểu nhân ngẫu cũng có thể đem người khác dán ở trên tường chỉ có thể nói không h ổ thuật nghiệp h ư u chuyên công tại tinh thần công kích khối này cái này sáu mươi sáu sáu cm cao quả bí lùn thật đúng là không có sợ qua ấy lìn cô nương chiêu này chấn hồn đoạt phách bản sự quả thực không phải tầm thường nguyên hạo chân nhân thì vô ý thức đánh giá tiểu nhân ngẫu vài lần hắn kiếm m i hơi nhĩu đáy mắt tựa hồ còn có chút nghi hoặc bất q u á theo ta được biết á lìn nhân ngẫu tựa hồ cũng không có khả năng đặc biệt nhất hệ này p h á p môn a các ngươi tựa hồ chủ yếu là am hiểu c h ủ thuật ấy lìn nghe vậy sửng sốt một chút nháy mắt đúng đúng như vậy phải không bất quá nàng cũng liền sửng sốt như thế một chút rất nhanh liền đại đại liệt liệt vung tay lên ai không sai bị lắm bởi vì ta rất lợi hại nói xong nàng liền lại chuyển hướng vị tia mặc váy đen nữ hộ viện lại nghiêm túc địa có lỗi với a người không sao chứ người sau lúc này mới phản ứng được mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra nhìn trước mắt sư phụ cùng sư thúc sư bá lập tức có chút chân tay luôn cuống ta ta không sao vừa rồi chuyện vừa rồi đằng sau lại nói chúng ta l à nhắc tới thẩm cái kia tà đạo tu sĩ nguyên linh chân nhân đánh gây đối phương đối phương tình huống như thế nào chính ngơ ngơ ngác ngác lấy đệ tử sợ hắn tỉnh táo lại tìm cái chết vừa rồi lại cho hắn giót phục một chút phong thần hóa tâm an hồn ngừng trí năng lượng chương ba trăm bảy mươi lăm thẩm tâm cách một tầng hơi mờ, mờ mịt bình chướng Nguyên, hạo cùng nguyên hạc ù n Nguyên g h ạ chân a cho, cho nhân suy nghĩ a một chút nghiêng đầu lại nhìn xem ngươi linh sư đệ a có hay không dạng này một loại khả năng ngươi về sau đem các ngươi những này dùng để đối phó tà đạo tù phạm đan dược gáp súc một chút dược hiệu mãnh liệt một chút ngươi còn có thể tiết kiệm chút sự tình hắn thể tùy tiện áp vừa dứt lời bên cạnh vị kia mang theo mạng che mặt hộ viện nữ tử liền túi lầu nói sư phụ gần nhất hai lần người này uống thuốc đương thời ý thức hắn tự càng ngày càng nghiêm trọng cho dù tại huyện nghi ngờ bên trong cũng lúc đó có dây ruộng nguyên linh chân nhân nhũ lông mày cái kia lại thêm nửa cân thuận khí an thần tán hai cân bổ dưỡng canh tông p h ụ nói xong hắn còn luốt u ố t d â u d ị a lại là một tiếng cẳng thán thấy thuốc nhân tâm là vậy nguyên hạo cùng nguyên hạc hai người lập tức cùng nhau dùng mình một cái nguyên hạc nhỏ giọng cùng đại sư v i n h của mình nói thầm đứng lên ta cảm thấy nhị sư v i n h là c ủ ý nguyên hạo chân nhân nói nhảm đang khi nói chuyện nguyên linh chân nhân liền đã ở phòng giam cửa ra vào bấm n i ệ m pháp quyết n i ệ m chú sau đó vu sinh liền nhìn thấy t ầ n g kia bao trùm cả phòng mờ mịt màn sáng có chút lóe lên một cái to lớn cửa vị trí xuất hiện một đạo cửa vào huyền triệt ngươi cùng mỹ ngọc tại cửa ra vào trông coi chúng ta đi vào hỏi thăm huyền triệt cùng cái kêu hộ viện nữ tử lập tức không người linh mệnh vũ sinh kia lạy lỉn đi theo nguyên linh sư huynh đệ ba người sau lưng cất bước bước vào g i à n kia c h ố n g rông chỉ có một cái rừng trải nhìn bình thường trong nhà tù nhưng ở vượt qua đạo kia mở mịt màn sáng cửa vào một cái trước mắt hắn liền đ ỗ n g nhiên cảm giác được cảnh vật chung quanh biến đổi tự thân chi giác chuyển đến một loại nào đó trì trệ cảm giác ngay sau đó hắn liền nhìn thấy bên người phòng giam đ ỗ n g nhiên mở rộng kéo du ơi sau đó vách tường cùng nóc nhà im ắng vỡ vụn thiên địa huyết hiện trong t r ớ c mắt hắn liền đã đứng tại hoàn toàn hoang lương giữa rừng núi có một đầu quanh có khúc hiệu tiểu đạo từ sơn lâm xuyên qua sắc trời ông trầm r nhưng lại có một gian nho nhỏ lều trà tại ven đường phòng ở không lớn bên cạnh dựng lều tránh mưa bên ngoài dạp thăng lấy một tầng mỏng manh linh khí ngăn cản trong núi liên miên mưa nhỏ máy hiên lại treo một đạo nho nhỏ ngọc bài ngọc bài trước chiếu ả n h lấy trà chữ chiêu bài đi ở phía trước nguyên linh nguyên hạo cùng nguyên hạc ba người chẳng biết lúc nào hóa thành mặc áo tơi mang theo mũ rộng vành người đi đường cách ăn mặc cực kỳ tự nhiên đi tại cái này trong mưa nhỏ vũng bùn trên đường nhỏ vô sinh ngây người một lúc ở giữa cũng chú ý tới mình trên thân chẳng biết lúc nào nhiều thêm một món áo tơi còn mang theo thật to mũ rộng vành ấy lỉn thì chui tại hắn á tiểu nhân ngâu tại trong ngực hắn nói thầm lấy so với bình thường ngộng cảnh tinh xào thật nhiều vô sinh nháy mắt mấy cái nhìn thấy nguyên linh ba người đã đi vào cái kia lều trà lều tránh mưa phảng phất chỉ là đi ngang qua tránh mưa người đi đường cái kia lều phía dưới thì bảy biện năm ba t r ư ơ n g cái bản chỉ có thưa thất mấy cái khác h nhân mà một tấm trong đó sau bản liền ngồi tu sĩ á o đen kia hắn hay là ngồi tại trong nhà tù bộ kia cách gan mặc cùng tư thái khâu tọa bên cạnh bản ánh mắt có chút xứng sở phảng phất đã ở chỗ này ngồi cực kỳ lâu vô sinh đi theo nguyên linh sư huynh đệ ba người đi vào lều tránh mưa mấy cái ở đây tránh mưa nghỉ chân khách ngẩng đầu nhìn một chút liền cũng đều cúi đầu xuống nói chính mình sự tình sau đó nguyên linh chân nhân trực tiếp đi thẳng đến tu sĩ áo đen kia đối diện ngồi xuống nguyên h ạ o cùng nguyên hạc hai người thì bất động thanh sắc ngồi xuống quán trà dưới mặt khác hai nơi trong góc dường như riêng phần mình c h ấ n tại đặc biệt phương vị đến ngồi nguyên linh chân nhân đối với vu sinh vẫy vây tay người sau liền đi qua tại tu sĩ áo đen kia bên cạnh chỗ trống ngồi xuống mịt mờ mưa phủn rơi vào lều bên trên chuyến đến để cho người ta hỗn loạn mà không hiểu trong lòng sa suốt kiềm chế liên miên tiếng vang tu sĩ áo đen kia từ từ ngầm đầu nhìn xem ngồi ở trước mặt mình khách không ngợi mà đến bọn họ qua hồi lâu mới phảng phất như nói mê lầu đầu nói đường núi thông sao còn chưa thông nguyên linh chân nhân lấy xuống mũ rộng vành đặt ở bên cạnh bàn không nhanh không chậm mở miệng nói bên kia mưa lớn hơn trận mưa này đã bên dưới rất lâu ta đều nhớ không rõ là lúc nào bên dưới lên tu sĩ áo đen chậm lụt nói ra ta nhớ được chính mình một mực tại nơi này ngồi trời cũng không đen cũng không sáng có người đến có người đi nhưng ta một mực tại nơi này ngồi các ngươi là từ bên ngoài tới bên ngoài hiện tại là cái gì quan cảnh bên ngoài cũng là mưa là đường nhỏ là tránh mưa người đi đường bên ngoài cũng là con trà cũng là con trà Kết kết tiếng vang từ phụ cận chuyển đến vô sinh ngầm đầu nhìn thấy một người mặc vải xám áo ngắn cũ kỹ người máy từ quán trà cái khác trong phòng nhỏ đi tới người máy trên mặt mang theo vết i có dịch chữ a mặt giấy cỗ trong tay nâng khay trà dưới thân thể lại là kết kết rung động xa luân cơ quan này gã sai vật đi vào trước bản đem vải bắt trà đặt lên bản phát ra một tiếng tạp đâm giống như ân cần thăm hỏi tu sĩ áo đen ngẩng đầu nhìn người máy này một chút chậm rãi mở miệng nó tại cái này bồi ta thật nhiều năm cũng bắt đầu dị xét ngươi không phải người địa phương a nguyên linh trân nhân phảng phất nhàn thoại việc nhà giống như đột nhiên mở miệng hỏi tu sĩ áo đen giật mình chậm chạp lắc đầu không phải quê quán là đây nguyên linh trân nhân lại hỏi tu sĩ áo đen t r ợ t n h ị nhúm à y cho dù là tại như vậy như vậy ngơ ngơ ngác ngác trạng thái hắn hay là tại đ ấ y mắt lộ ra một tia g i ấ y rủa thần sắc trần trờ tới nguyên linh trân nhân phát hiện điểm này lại thân sắc chưa biến chỉ là rất bình thản lại bổ sung một câu ta đi qua một cái gọi đóng giữ tịch địa phương tu sĩ áo đen đáy mắt dãy rủa trần trờ trong nháy mắt hóa thành ánh mắt rung động phảng phất như là bị một tầng cấp bậc cao hơn nhận biết cho cọ rửa hắn ngốc tựa như như nói mê mở miệng à đóng g i ữ tịch là cái xinh đẹp tinh cầu ban đêm thời điểm trong thành sẽ có tuần hành thuyền hoa xuyên thành m ạ qua trên viên tinh cầu kia luôn luôn đang đổ mưa nguyên linh chân nhân nhẹ dọn g mở miệng phảng phất là tại đặt câu hỏi nhưng lại giống như là tại dẫn dắt đến cái gì tu sĩ áo đen từ từ nhắm mắt lại đúng xích đạo phụ cận thành lớn luôn luôn đang đổ mưa một năm bên dưới bốn trăm n g à y ông một tiếng vũ sinh trong mắt thế giới lần nữa c h ư ớ c mắt biến hóa vốn chỉ là bầu trời âm trầm lập tức biến thành thâm trầm màn đêm hai bên sơn lâm lại lung lay trước mắt biến thành vô số nghe hồng cao lầu những cái kia hiện đại hóa thành thị cao lầu nhưng lại tại không ít chi tiết giường cột chạm trổ linh khí bước lên mang theo tiên gia phong cách cùng lúc đó phía ngoài vũng bùn tiểu đạo cũng thay đổi thành một đầu bị đèn đường chiếu sáng đường phố rộng rãi trong bóng đêm màn mưa dày đặc tại trên đường phố tóe lên liên miên bọc nước trong vũng nước phản chiếu lấy bên này quan dạ thành cảnh sắc cách đó không xa quanh q u ầ n lấy phụ lục linh quang đ ồ n g thuyền từ giữa lâu vũ chậm rãi bay qua trên thuyền đứng đầy top năm top ba khách du lịch trong miệng ngậm lấy linh kính chim cơ quan đứng tại đèn đường trên đỉnh cơ cảnh quét mắt thành thị đầu đường ba năm cái người trẻ tuổi che dù từ trong mưa đi tới lại đàm tiếu lây sát quán trà biên giới đi qua trong q u á n trà cái kêu mặc vải xám áo ngắn cũ kỹ người m á y biến thành một cái vóc người mỹ lệ nữ tử một thân thanh lịch v á y trắng mang theo ngân hồ mặt nạ thể nội cơ quan trang bị tí tách rung động liền ngay cả cái này đơn sơ sơn giã liều trà đều biến thành một tòa ánh đèn sáng tỏ ven đường q u á n trà cách đó không xa quầy hàng bên cạnh có một mặt linh kính trôi nổi trước gương giữa không trung hình chiếu ba d biểu hiện ra tiên sơn tường vân phong cảnh phát hình tuyên truyền thiên phong linh sơn du lịch phim ngắn tu sĩ áo đen ngầm đầu hơi chút chậm chạp mà nhìn xem hết thẹn chung quanh qua hồi lâu hắn gáy mắt mới có một sợi ánh sáng n h ạ t sáng lên nguyên linh chân nhân thanh âm hợp thời từ bên cạnh văng lên trong nhà tốt như vậy đi ra ngoài làm gì chứ tu sĩ áo đen kia trần trờ một chút phạm phất nói một mình giống như nói thầm đứng lên đúng à đi ra ngoài làm gì chứ một lát sau hắn lắc đầu chỉ cần tìm tới vật kia mới có thể có lâu dài ăn nghỉ tìm tới cái gì nguyên linh chân nhân nhìn chăm chú lên ánh mắt của đối phương tiếng nói chậm đế quân chi di sao đế quân chi di đúng đế quân chi di tu sĩ áo đen gáy mắt hơi có dao động nhưng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu tu ì tìm? m tới nó, liền ăn ổn. Ai bảo các người đi nó, ăn ổn. n bảo các g y ngay ê n Linh Trân Nhân sĩ a u Tu đó lại hỏi. s áo, áo đen biểu lộ ngốc trệ trong nháy mắt tựa như đáy lòng vừa mới tạo dựng lên bản thân lo dịp đột nhiên lại bị đánh gãy cả người rõ ràng cắt đứt quan hệ hai giây mới ngơ ngơ ngác ngác mở miệng ân chủ ân chủ còn tốt nhưng cũng không tốt thương thế của hắn khôi phục nhưng hắn nói tâm hắn ma chưa dài nhất định phải tìm tới đế quân chi di hắn có thể an tâm xuống tới vô sinh trong nháy mắt cùng nguyên linh chân nhân liếc nhau một cái tình báo đều đối ứng lên cái kia đế quân chi di đến tột cùng là cái gì nguyên linh chân nhân lần nữa nhìn chăm chú lên tu sĩ áo đen con mắt dùng chầm tiếng nói hỏi vì cái gì vân thanh tử đạt được nó mới có thể an tâm xuống tới đế quân chi di chính là đế quân chi di ân chủ nói tìm tới nó chúng ta tự nhiên là minh bạch tu sĩ áo đen ngơ ngơ ngác ngác nói hắn nói nó có đại huy năng cải thiên hoán địa đại huy năng ân chủ muốn lực lượng kia hắn hắn còn nói tâm hắn ma cực nặng nhưng chúng ta không hiểu hắn đã là lên trời xuống đất di sơn đ ả o hải nhân vật vì sao còn luôn luôn p h ả n phất e ngại lấy cái gì hắn không cùng chúng ta nói hắn nói chúng ta đạo hạnh không đủ nghe chính là tăng thêm phiền não chẳng không biết là hạnh phúc ở một bên yên lặng nghe từ đầu đến cuối chưa từng xen vào vô sinh nghe vậy lập tức trong lòng hơi đậu vân thanh tử là bởi vì e ngại lấy thứ gì mới chấp nhất muốn đi tìm tìm để quân chi gì. cùng hắn ngàn năm trước gặp phải không biết cường địch có quan hệ chương ba trăm bảy mươi sáu chỉ hướng biên cảnh chương ba trăm bảy mươi sáu chỉ hướng biên cảnh quán trà bên ngoài mưa đêm liên miên dưới đèn đường tỏa hước nhẹp phản quang mặt đất phương xa trên lầu cao không nổi lơ lửng tiên sơn tường vân huyễn cảnh thật giả khó phân biệt linh h ạ c từ nghe hồng cùng mây mưa ở giữa nhanh nhẹn mùa qua trang trí hoa lệ thuyền hoa từ giữa lâu vũ chậm rãi bay qua trong mưa chuyển đến sáu c h ú c nhã vui cái này đến từ xa xôi dị tinh thành thị cảnh đường phố cách lều tránh mưa biên giới một đạo mờ mịt m à n sáng nhìn qua rõ ràng nhưng lại xa xôi tu sĩ áo đen bưng lấy một chén trà nóng chưa từng chú ý tới chén trà này đặt lên b à n hồi lâu lại không chút nào làm lạnh h ã n tạy trong sự ngơ, ngơ ngác ngác hồi ức cùng tự hỏi đáp trả nguyên linh chân nhân nói lên cái này đến cái khắc vấn đề chúng ta nhưng có đôi khi hắn lại lại đột nhiên nổi trận lôi đỉnh nói vật kia vẫn ở chung quanh quanh quần một chỗ g i ấ u ở hàng tinh trong b ò n g dáng g i ấ u ở chư tinh quỹ đạo ở giữa hắn nói thế nhân ngu dốt tổng không nhìn thấy gần ngay trước mắt nguy hiểm đế quân chi gì? g i ấ u ở một cái rất sâu địa phương chỉ cần xuyên qua tầng tầng hư hảo không có khả năng từ thế giới hiện thực trực tiếp đi qua nhưng thế giới hiện thực có thật nhiều thông hướng chỗ sâu kia v ớ i nước thái U. đúng thái, u là có, thái hư linh su bên trên cũng là có hàn quang lạnh binh hai sao bên trên cũng có nhưng bên kia thông đạo không quá ổn định đúng phân bố tại toàn bộ phi vũ tinh n ự c Tiếng mưa rơi trở nên càng thêm dày đặc đứng lên bên ngoài dạp đầu đường mưa đêm dần dần biến thành một trận mưa to sau đó càng gần như hơn một trận phong bạo cồn bạo mưa to giống như thiên hải treo ngược giống như từ thành thị trên không hát vây xuống tới đập xuống tại quán trà lều tránh mưa thượng thanh em oanh minh như sấm cọ rửa xuống màn mưa mơ hồ phương xa phong cảnh trong mưa lại nhìn không rõ những cái kia thuyền hoa đồng thuyền cùng phi hành tại trong thành thị chìm cơ quan bộ dáng thậm chí ngay cả những cái kia cao ngất mà bị nghe ồ n g thắp sáng lâu vũ cũng thay đổi thành trong màn mưa càng chịu tượng mơ hồ hình dáng toàn bộ thế giới phảng phất đều chỉ còn lại màn này dị tinh mưa to phong cảnh. trong bóng tối vô biên chỉ có mưa to đang không ngừng rơi xuống nho nhỏ quán trà cùng quán trà cạnh ngoài lều c h e mưa biến thành toàn bộ thế giới chỉ có đặt chân mà tại cái này càng thêm làm cho người bất an hoàn cảnh dưới tu sĩ áo đen trả lời càng lộ ra ngơ ngơ ngác ngác đứng lên qua không biết bao lâu hắn bỗng nhiên dừng lại nói liên miên lại n g ả i c kể rõ ngẩng đầu ngơ ngác nhìn lều tránh mưa bên ngoài mưa lớn hắn nói một mình giống như nói trận mưa này giống như đã hạ thật lâu các ngươi là từ mưa bên ngoài tới các ngươi biết trên thế giới này không mưa địa phương là cái gì quan cảnh sao nguyên linh chân nhân lại phảng phất không có nghe được đối phương mà là thừa cơ làm lấy tiến một bước dẫn đạo v dần dần ân chủ không tại thú tịch mà là tại phụ cận kia chỗ của hắn xác thực cũng một mực tại trời mưa hắn hắn ngẫu nhiên cũng sẽ đến thú tịch nhưng từ trước tới giờ không một tiếng đặc biệt vang dội kinh lôi bỗng nhiên nổ tùng mạnh liệt chấp loe cùng tiếng vang sẽ rách quán trà bên ngoài mưa to cùng đêm dài nhưng i i m đ nguyên n ngủi i h r linh chân nhân đối với đây hết thể sớm có sở liệu đang thẩm vấn hỏi trước khi bắt đầu là hắn biết tu sĩ áo đen kia đáy lòng bị đại năng thiết trí cấm chế mà theo thẩm tâm xâm nhập dù là cái này vẫn tâm các thiết trí lại thế nào tinh diệu phần này cấm chế bị xúc động cũng là chuyện sớm hay muộn cho nên giờ phút này nhìn thấy vân thanh tử lưu tại tu sĩ áo đen tâm thần chỗ sâu một sợi tâm niệm hiện hiện hắn lập tức liền một trường đ ẩ y ra một trường này đầy hướng không khí lại phảng phất dung chuyển toàn bộ không gian trong khoảnh khắc trong quán trà bên ngoài chính là một trận dung mạnh ngay sau đó cái kia vô biên mưa đêm liền ẩm vàng tiêu tán dị tinh thành thị cảnh đường phố ngắn ngủi hiện hiện sau đó cái kia san sát n g h e hồng lâu vũ lại không hề có một tiếng động lui lại ngã xuống một lần nữa hóa thành ngay từ đầu sương mù vũ sân rừng vũng bùn đường mòn ngay sau đó sơn lâm lại lui về phía sau hóa thành vô biên vô Tận quán trà lần nữa bên i liều trà, ngồi tại nơi ế n thành đơn ven đường lánh n trà, hẻo sơ g u y h ạ ngoài cùng nguyên h ạ hai thời hướng người cũng đồng thời đứng dậy, hướng về bên n g dậy, về o giả bóp chú mưa ộ t t chỉ. Quán trà bên ngoài mưa bụi mịt mờ bên trong một cái mơ mơ hồ hồ thân ảnh nổi bật đi ra liền giống bị nguyên linh sư huynh đệ ba người c h ấ n đi ra một dạng vân thanh tử một sợi tâm niệm cứ như vậy đột ngột hiện hiện cái này mơ thoáng nhìn h lại như cũng làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy gần như thực chất cảm giác áp bách mà không biết có phải hay không ảo giác vô sinh luôn cảm thấy thân ảnh này ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người mình như thế một đạo lưu tại tu sĩ áo đen đáy lòng cấm chế còn có thể nhận ra mình vô sinh trong lòng kinh ngạc một cái trước mắt nhưng còn chưa kịp làm ra cái gì đáp lại liền nhìn thấy đạo kia hiện lên ở sương mù mưa trong nông lung thân ảnh chậm rãi tiêu tán ngồi tại cái bàn đối diện tu sĩ áo đen thì thân thể lắc lư một cái ngơ ngơ ngác ngác hai mắt dần dần khôi phục thanh m ì n h cứ việc nguyên linh ba người giúp hắn đỡ được đáy lòng cấm chế phễ sát nhưng vừa rồi thời khắc sung kích hay là không thể tránh khỏi để hắn vừng tỉnh đi qua mưa rốt c u c cạnh tu sĩ áo đen nói một mình giống như lẩm bẩm một câu thế là vấn tâm cắt cho hắn tạo nên mấy chục năm khốn tâm huyễn cảnh rốt cục im ăn g thối lui sương mù mưa mông lung phong cảnh cùng cái kia nho nhỏ ven đường lều trà đều biến mất chung quanh lại lần nữa biến thành cái kia trống rỗng chỉ có một cái giường trải phòng giam tu sĩ áo đen ngồi tại trên giường vũ sinh ấy lìn cùng nguyên linh ba người đứng tại hắn đối diện người cái kia ân chủ đối với các ngươi xem ra cũng không thể nào tin đảm nhiệm nguyên linh chân nhân thuận miệng nói ra hắn tại các ngươi đấy lỏng lưu lại cấm chế có thể rất lợi hại tu sĩ áo đen ăn tính vài giây đồng hồ đang thức tỉnh tới một cái trước mắt hắn liền đã biết xảy ra chuyện gì ý thức được chính mình nên nói không nên nói đã nói ra một đống nó s ắ c mặt mắt trần có thể thấy có chút t u ám nhưng ở ngắn ngủi sau khi trầm m ặ t hắn lại chỉ là lắc đầu chúng ta đều là tự nguyện miệng vẫn rất cứng rắn ấy l ì n ngồi tại vũ sinh trên bờ vai nói nhỏ ngay sau đó lại ôm cánh tay cằn nhằn lệnh d u n g ta mới vừa rồi là phản ứng t r ư m ta nếu là nhanh tay một chút liền đem cái kia cuối cùng xuất hiện bóng dáng cho trói lại bọn ta trực tiếp thầm nha ngươi miệng cũng qua cứng rắn vũ sinh l i ế c mắt nhìn tiểu nhân n g ẫ một chút vừa rồi cái bóng kia xuất hiện thời điểm ngươi cũng run dày được chứ ấy l i n h lập tức thẹn quá hóa giận ta ta đó là chiến ý chiến ý ngươi biết hay không ngồi tại trên giường tu sĩ áo đen lại đối với động tinh bên cạnh mắt điếc a i ngơ hắn hiện tại cả người quanh quẩn lấy một loại bản thân từ bỏ giống như không khí ngay sau đó đ ỗ n g nhiên thở dài ta đã đem ta biết nói hết ra đằng sau các ngươi tùy ý xử trí đi giết d ố c thịt tùy ý vậy không được thiên phong linh sơn là danh môn chính phái chính là phán ngươi cũng phải thẩm mình mặt khác chịu tội lấy tội định phạt mới là nguyên linh chân nhân từ tố nói ngay sau đó lại lời nói xoay chuyển mà lại ngươi thật sự nói hết ra ngược lại không thấy tu sĩ áo đen g ầ n đầu tức g i ậ nghe ì n x cái này liên tiếp vấn đề tu sĩ áo đen kia thân thể mắt trần có thể thấy căng cứng nhưng vẫn là cắn răng không nói một lời nguyên linh chân nhân đối với cái này ngược lại không ngoài ý mến chỉ là mặt không thay đổi nhẹ gật đầu ừ n ế u là ta hỏi ngươi liền đáp mặc dù bất đi không ít phiền phức trên mặt ngươi lại không dễ nhìn là phải đi chút quá trình mới lạ cái này quá trình hai chữ vừa ra khỏi miệng tu sĩ áo đen n ư ỡ n g kia trên mặt liền rõ ràng giật một cái sau đó nguyên linh chân nhân liền quay đầu hướng cửa gian phòng nói mỹ ngọc phái người đi chuẩn bị một vòng đan g lưỡng hôm nay buổi chiều đúng giờ cho ăn công tử uống thuốc ngoài cửa tùy theo chuyển đến nữ tử trẻ tuổi đáp lại vâng sư tôn một lát sau vũ sinh cùng nguyên linh chân nhân một nhóm liền rời đi gian kia phòng giam lại về tới vấn tâm các ngoại viện con bên trong thằng đến đi ra ấy l i n còn tại hung hăng quay đầu nhìn xem vô sinh cảm giác rất kỳ quái ngươi nhìn cái gì đâu người kia sau cùng biểu lộ có chút tuyệt vọng ai ấy l i n đ nào lấy vô sinh bả vai nói nhỏ ta cảm thấy hắn ngay từ đầu nhưng thật ra là muốn kiên trì đến mỹ nhân kế kết quả không nghĩ tới nơi này là cái s ư m thuốc ngươi đây là chuyện gì cũng chuyện gì vô sinh kèm chút phun ra ngoài đưa tay đem ấy l i n lay trở về đi đừng xem hôm nay chắc chắn sẽ không có càng nhiều kết quả ấy l i n lúc này mới hầm hực thu tầm mắt lại mà một bên nguyên linh chân nhân thì từ vừa rồi bắt đầu liền thủy chung l ạ như có điều suy nghĩ bộ dáng lúc này mới bỗng nhiên đánh vỡ trầm mặc lần này thẩm vấn ngược lại là ấn chứng rất nhiều trước đó suy đoán đúng vậy à t ỷ như liên quan tới vị kia vân thanh tử vũ sinh thở ra một hơi thật đúng là như thế cái lao tiền bối ở phía sau chủ đạo chuyện này kế tiếp là không phải phải nghĩ biện pháp đi đem người tìm đến không phải vậy lấy hắn cái kia trạng thái tinh thần luôn cảm thấy kế tiếp là muốn làm đại sự nguyên linh chân nhân không có mở miệng mà l à yên lặng nhìn về hướng đại sư huynh của mình huyền triệt đại s ư bá người sau sửng sốt một chút vì sao nhìn ta người đối với thu tịch một vùng tương đối quen thuộc nguyên linh chân nhân nói ra vừa rồi cái kia tả đạo tu sĩ đề cập vân thanh tử người mặc dù không tại thú tịch lại là tại phụ cận kia lại thêm vừa rồi giai đoạn sau cùng vấn tâm các bên trong dẫn dắt đi ra một chút đối tượng người đối với cái này có thể có mạch suy nghĩ nguyên hạo nghĩ nghĩ sau một lát mới như có điều suy nghĩ mở miệng thú tịch ta ngược lại thật ra đi qua mấy lần đó là một viên xích đạo phụ cận mấy năm liên tục mưa xuống lương cực địa khu lại có chút khô hạn rét lệnh tinh cầu nhưng nếu là nói viên tinh cầu kia phụ cận còn có cái gì khác thích hợp tần cư mà lại cũng quanh năm trời mưa địa phương ta ngược lại thật ra thật không biết chương ba trăm bảy mươi bảy trợ hiện cái nước chương ba trăm bảy mươi bảy trợ hiện cái nước nghe nguyên linh sư huynh đệ thảo luận vu sinh s ờ lên cằm nhưng lại lộ ra đăm chiêu bộ dáng chờ nguyên hạo nói xong hắn mới nhẹ nhàng nhẹ gật đầu ta cảm thấy mặc kệ như thế nào tối thiểu phải đi một chuyến liền cái kế gọi thú thịt tinh cầu ta muốn tự mình đi nhìn xem xác thực c h ỉ ít ứng cha ra những tà đạo tu sĩ kia c ă n nguyên nguyên linh chân nhân biểu lộ nghiêm túc gật đầu mà lại bọn hắn nhân số không ít hành động có thứ tự phía sau lại có tiên đạo lao tổ toa trấn rõ ràng đã thành khí hậu không sớm ngày xử trí tương lai sợ là muốn ra nhiều lo lớn b ê ngươi cạnh một mực an tĩnh n một h e các t r ở mở n luận, toàn bộ hành trình không có làm sao mở miệng huyền triệt giờ phút này tiến lên một bước, sư tôn, đồ nhi nguyện cùng vụ tiên sinh cùng n g giờ g bối bộ bước, triệt đi. thảo phút một sao làm đều đồ có sư ư vụ Ừm, làm việc vi sư vẫn còn tương đối yên tâm nguyên linh chân nhân nhẹ gật đầu nhưng việc này phía sau có vân thanh tử nhân vật như vậy còn phải có mấy cái hảo thủ cùng đi nếu không vạn phần nguy hiểm hắn lời còn chưa dứt một bên nguyên hạo chân nhân đã khoát tay áo ai dễ nói ta bồi huyền triệt cùng đi vừa vặn ta đối với chỗ kia cũng quen thuộc chút ngươi cũng có thể yên tâm nguyên linh chân nhân nghe chút lời này trên mặt nhưng không có mảy may vẻ b u n g lỏng ngược lại càng thêm không nỡ nhìn đại sư h i n h của mình vài lần nửa ngày biệt xuất một câu ngươi đi ta càng không yên lòng lão xoáy so nghe vậy biểu lộ cứng ngắc lại một chút ngựa khí có chút tức giận lời này sao giảng nguyên linh lúc này mở miệng ngươi bảy mươi năm trước mang huyền triệt xuống núi nhảy cổ sáu mươi năm trước dạy cho huyền triệt cùng người phi kiếm đua tốc độ năm mươi năm trước mang theo huyền triệt tại tầng khí quyển định cùng nhân tiên thuyền chạm vào nhau ngươi lông tóc không thương huyền triệt nằm hơn tháng trên cơ bản mỗi mười năm, năm trước chính ngươi gặp hồng nhan mới khiến cho đứa nhỏ này yên tĩnh xuống lao đầu lời còn chưa nói hết đối diện nguyên hạo trên mặt liền đã nhịn không được rồi lao xoáy s o một mặt xấu hổ liên tục k h o á t tay cái này không có khả năng nói như vậy hai tử lớn luôn luôn muốn gặp việc đ ờ i huyền triệt lúc đầu người liền trung thực mỗi ngày đi theo ngươi luyện dược người đều nhanh t r ò n váng ta cái này làm sư bá còn có thể hại hắn không thành mặt khác năm mươi năm trước lần kia ngươi thực là hiệu lầm ta khi đó ta là đệ nhất thời gian bảo hộ ở huyền triệt trước người vâng ngươi bảo hộ ở trước người hắn còn một trưởng đem hắn đẩy tại sau lưng ngươi một cái thái thượng hợp đạo cảnh giới đầu bị tiên chu đụng cũng sẽ không có việc huyền triệt ngược lại là bị ngươi một trưởng vô đến xa lam t cho xa lam tông tu sơn môn tiền đều là ngươi nguyên hạc sư đệ thay ngươi ra, ngươi bây giờ không trả b ê n trên đừng đừng đừng khách nhân ở đây khách nhân ở đây ngươi cũng biết khách nhân ở này hai lão đầu cứ như vậy trộn lẫn lên miệng đến vũ sinh cùng ấy lìn ở bên cạnh nghe lập tức cũng không biết phản ứng ra sao đành phải lúng túng hướng bên cạnh lui nửa bước tránh cho thai bay vạ gió đồng thời lại ngẩng đầu nhìn lên liền nhìn thấy đối diện huyền triệt cũng hướng bên cạnh lui nửa bước sau đó vũ sinh cùng huyền triệt liền bất động thanh sắp đi đến một bên ấy lìn còn đối với người sau lộ ra có chút đồng tình ánh mắt ngươi đã lớn như vậy cũng rất không dễ rằng a ta ta vẫn là thật thích đại sư bá. huyền triệt lại phảng phất sợ người khác hiểu lầm cái gì tranh thủ thời gian nhỏ giọng mở miệng hắn dạy ta không ít thứ vu sinh còn có thể nói cái gì đó hắn nhìn xem huyền triệt phản ứng này liền biết nguyên linh chân nhân lửa này là trắng lên hắn vun trồng nhiều năm đồ đệ đã sớm bị cái kia đa tài đa nghệ đại sư bá cho mang tới không được về hiện tại trung thực bộ dáng sợ chỉ là t i ề m phục kỳ bất quá nghĩ lại vu sinh lại nhớ lại nguyên linh chân nhân nít nêm hắn lập tức cảm thấy một cái có thể để nghiệt đồ tứ thiên người đại khái đối với loại sự tỉnh này cũng là nghi thoáng mà đúng lúc này hắn bỗng nhiên lại cảm giác trong túi truyền đến một trận chấn động mạch suy nghĩ lập tức bị đánh、gãy. Vũ s i người h l ệ n tranh thủ ấ thời gian tới một chuyến tốt nhất mang theo lão thần tiên quốc tới vũ sinh nhanh chóng mở miệng tình huống gì người ở đâu ta liền trên quan vân này chỉnh trực không tự giác đè ép thanh âm Thật giống như khắc hiểm giống giờ nguy liền điểm này nào đến có cực đó đổ vũ ậ t tại hắn trong tầm mắt hoạt、động. Trên trời rách ra một đường vết rách, vết thẳng trên thấy. tạo. ngay hắn động. đường nước nối thẳng đến trên núi. Nhưng những người khác nói bọn hắn nhìn không、thấy. Ngoa ra rách rách, khác v sinh lập tức một tiếng kinh hô sau đó nhanh chóng giao phó ta đã biết ta lập tức liền đi qua ngươi bây giờ lập tức tiến đường ngô đồng số 66. hoặc là tiến ngươi tỏa kia trong căn phòng cũng được cái nào gần ngươi tiến cái nào sau đó đóng cửa thật k ỹ đừng có chạy lùng tùng tại ta đến trước đó tuyệt đối đ ư n g đi ra tốt, tốt. vũ sinh động tĩnh bên này đương nhiên cũng chuyển đến nguyên linh sư huynh đệ t r o n g t hai nguyên bản ngay tại cãi nhau hai lao đầu mặc dù nguyên hạo chân nhân bộ dáng kia rất trẻ trong nháy mắt cũng không cãi nhau nguyên linh chân nhân trước tiên phát hiện vũ sinh vẻ mặt nghiêm túc lập tức tới xảy ra chuyện gì t r ị n h trực bên kia trên quan vân đài nhìn thấy quy mô rất lớn dị trạng ta sợ là dị vực kia lại phải mở cửa vũ sinh nói nhanh chứ đừng quản chuyện xưa sửa sửa sưa sự tình bọn ta mau chóng tới một chuyến đang khi nói chuyện hắn đã đưa tay ở bên cạnh trong không khí một trào một cánh hư ảo cửa lớn trong khoảnh khắc trong tay hắn thành hình đối diện cử huyền triệt không nói hai lời liền tiến vào cửa lớn nguyên linh t r â n nhân cũng cất bước đi hướng cửa ra vào nhưng hắn lại đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn thoáng qua không nhúc nhích địa phương sư huynh sư đ ệ hai người các ngươi còn đang chờ cái gì nhanh chóng tới nguyên hạc t r â n nhân lúc này mới kịp phản ứng hắn cấp tốc cưỡng ép đẻ xuống lòng nghi ngờ theo sư huynh phân phó bước nhanh xuyên qua cửa lớn nguyên hạo t r â n nhân lại tại trước đại môn ngẩng đầu lên mày trắng hơi nhũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đây là làm sao cái nguyên lý đâu vô sinh nghe chút thiếu chút nữa phun ra ngoài này làm sao mỗi người đều muốn hỏi một lần may mắn hắn cũng không cần thật trả lời cái gì bởi vì nguyên linh chân nhân một giây sau liền đẩy nguyên hạo cưỡng ép đi vào cánh cửa kia cũng không có cho mình sư huynh tiếp tục nghiên cứu cơ hội vô sinh cũng khiêng lấy liền bước nhanh xuyên qua cửa lớn cấm chế trùng điệp trong sân trong chớp mắt an tính lại trên đất trống rất nhanh liền chỉ còn lại có một thân v á y đen mang theo mạng che mặt mỹ ngọc vị này phụ trách trông coi vấn tâm các nữ tử thấy sư phụ sư bá sư thuốc sư huynh bọn hắn từng cái trực tiếp cứ như vậy vượt qua một cánh cửa rời đi cuối cùng ngay cả cái kỳ quái quái khách nhân cũng chạy như vậy nửa ngày mới nháy mắt mấy cái nói một nhưng lúc này vu sinh đã đi tới quan vân đài lên chỗ ngồi này tại k h u ế t vân cung phía sau núi đài cao nhìn hết t h ể như t h ư ờ n g điêu lan ngọc thế bên ngoài vân hải dưới ánh mặt trời chậm rãi c h ọ c trùng nơi xa sắc trời cảnh đẹp vẫn như cũ phảng phất không có cái gì phát sinh nhưng vu sinh thoáng qua một cái đến liền thấy đang đứng tại đường ngô đồng số 66 cửa ra vào công chúa tóc mây cùng cô bé lọ lem hai người trên mặt khẩn trương biểu lộ nói cho hắn biết nơi này thật sự có sự tình phát sinh chữ đâu vu sinh lập tức hỏi hắn vào nhà tóc dài đưa tay một chỉ đường ngô đồng số sáu s a u đó một mặt khẩn trương nhìn xem vu sinh c vừa rồi chúng ta cũng nhìn thấy vô sinh lập tức kinh ngạc cái gì các ngươi cũng nhìn thấy ừ m liền một cái trước mắt đặc biệt mơ hồ tại trịnh trực sau khi vào cửa công chúa tóc mây hô hô gật đầu chỉ vào thiên phong linh sơn chủ phong phụ cận một chỗ bầu trời liền phía trên kia đông nhiên có cái lỗ hổng vỡ ra cùng một đạo gần như trong suốt k i a chớp màu đen giống như trực tiếp bủ ở phía dưới trong núi rừng có thể sợ sệt lặc vô sinh vô ý thức bay đầu nhìn về hướng công chúa tóc mây ngón tay phương hướng lại chỉ thấy rất bình thường núi lâm vân s ư n g ủ cái gì khác đều không có mà đúng lúc này đường ô đồng số sáu mươi sáu cửa cũng bị còn nhỏ tâm cẩn thận đẩy ra trình trực từ bên trong nhô ra nửa cái đầu đến trông thấy vô sinh đằng sau do do dự dự mở miệng vô ca người đến ta có thể đi ra không vô sinh rợ khóc rợ cười ra đi ra đi trình trực lúc này mới đánh bạo đi ra sau đó lại qua một hồi hồ ly cùng lợn nạ cũng đẩy cửa đi ra mà lại hai đều đã tiến vào trạng thái chiến đấu lợn nạ hai tay trang bị sáng loáng đầu ngón tay lơi lao hồ ly sau lưng theo tám môn cáo du lịch h á o nguyên h ạ o cùng nguyên hạc hai người từ trình trực đẩy cửa đi ra một chớp mắt kia liền đều trận to mắt hai cặp nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn xem đường ngô đồng số sáu mươi sáu phương hướng hai người trong lúc nhất thời thậm chí cũng không biết nên trước sợ hai thán phục cái nào một màn nguyên hạc chân nhân cho mình lên bảy tám đạo ấn phủ đều không có thấy rõ cánh cửa kia là thế nào chống rông xuất hiện mà nguyên hạc chân nhân tại nhìn thấy hồ ly sau lưng một đống phiêu phủ ở giữa không chung cái đôi đằng sau trong mắt đều nhanh trận lồi ra nhẫn nhịn lửa này g nguyên hạc chân nhân đột nhiên vỗ bàn tay một cái ai cái này không thể so với ta đám kia sẽ chỉ luyện ra tam tê con rán cùng lịch chiến con mỗi nhiệt g độ mạnh lên gấp trăm lần gấp trăm lần vạn lần bọn hắn nuôi lạ thường kỳ quái trách đồ vật cũng không chỉ ngơi nói cái kia hai loại nguyên linh chân nhân nghe vậy lập tức thở d trong giọng nói thậm chí có chút đau lòng như góc ngươi nếu là lại không quản quản ngươi ngự thú ngọn núi đ ằ m kia ngang bướng học đồ vườn thuốc của ta đều muốn bị bọn hắn thuần dưỡng đi ra những cái này nghiêng xúc cho hỏa h o a hết nguyên h ạ c chân nhân ngượng ngùng túi đầu muốn muốn xem v à o muốn xem v à o vũ sinh lúc này thì đã bắt đầu cùng đại chất tử hiểu rõ vừa rồi hắn thấy huyết tượng tình huống rất nhanh liền cơ bản xác nhận đạo kia cái nước phương vị hình thái tiếp tục thời gian cùng khi đó kẻ nước chúng quanh hiện ra mặt khác khả nghi bóng ma mà tại đơn giản phán đoán một chút cái kia cái nước điểm rơi đằng sau trong lòng của h ắ n bỗng nhiên khẽ động sau đó hắn liền giật mình lập tức kịp phản ứng. một bên đưa tay chỉ vào trong núi một bên quay đầu nhìn về phía nguyên linh chân nhân ngươi xem một chút phương hướng này có phải hay không chấn ma tháp vị trí câu nói này vừa ra tới toàn bộ quan vân đài trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh nguyên linh chân nhân biểu lộ cũng lập tức cứng g ắ c h ắ n thuận v u sinh ngón tay phương hướng nhìn lại hai giây sau v u bàn tay một cái không tốt chương ba trăm bảy mươi tám tiết lộ chương ba trăm bảy mươi tám tiết lộ nguyên linh chân nhân một tiếng không tốt thân ảnh cũng đã hóa thành một đạo hư hảo linh quang nhìn một giây sau liền muốn bay về phía chấn ma tháp chỗ p h ư ơ n vị bất quá hắn còn chưa kịp rời đi vô sinh ngay tại bên cạnh tiện tay kéo ra một cánh cửa đối diện cửa chính là chấn ma tháp hạch tâm thu nhận khu cảnh tượng từ chỗ này đi cái này nhanh vô sinh một bên chống đỡ cửa một bên cực nhanh nói ra nguyên linh chân nhân thân ảnh lập tức từ trong ánh sáng hóa hình mà ra t r ư ờ n g trong mắt nhìn xem vô sinh mở ra đạo kia trực tiếp thông hướng cấp bậc cao nhất thu nhận khu cửa lớn một giây đồng hồ bên trong trăm mối cảm xúc n ổ n g a n g bất quá hắn cũng biết bây giờ không phải là so đo những này kỹ thuật chi tiết thời điểm tại cánh cửa kia mở ra trong né mắt hắn liền từ trong môn phong cảnh chỗ rất nhỏ đã nhận ra chấn ma tháp bên trong c h ỉ sợ thật xuất hiện dị trạng thế là cất bước liền hướng phía trước đi đến vừa đi vừa nhanh chóng đối với bên cạnh huyền triệt đám người nói huyền triệt n g ư ơ i nhanh đi khuyết vân cung tổ chức hộ sơn đệ tử kiểm tra đại trận hộ sơn các nơi trận nhãn nguyên hạc n g ư ơ i giúp đỡ phong bế linh sơn tuần giới chớ để mấy thứ bẩn thiệu chạy đến ngoài núi đại sư huynh hắn đứng tại cửa ra vào nhìn về phía nguyên hạo chân nhân nói còn chưa dứt lời người sau cũng đã khe gật đầu chớ hoảng sợ sư huynh những năm này mặc dù thân hãm nhà tù đánh nhau công phu cũng không từng hoang phế thật có cái gì tiểu bối xử lý không được đồ vật đi ra ta cản trở chính là tốt ta nhìn trong c h ấ n ma tháp tiêm mạch chạy ẩn ẩn bất ổn lại không biết vì sao đến nay không có vang lên cảnh báo tình huống thực sự q u ỷ dị mọi người cần phải coi chừng nguyên linh chân nhân quẳng xuống một câu như vậy thân ảnh cũng đã nhanh chóng xuyên qua cửa lớn vũ sinh thì trở tay lại kéo ra một đạo thông hướng khuyết vân cung cửa đại điện kêu gọi đang chuẩn bị cất cánh huyền triệt ngươi từ chỗ này đi cái này nhanh huyền triệt cũng không kịp nói cái gì. chắp tay liền chạy vào trong môn một bên nguyên hạc chân nhân thì chừng chóng mắt nhìn xem một màn này vô ý thức toát ra một câu có đi chấn sức oan c ử a sao tại thập phương các bên cạnh vũ sinh nghĩ nghĩ nhanh chóng khoắt tay cái kia chỗ ngồi không biết không có đi qua chính ngươi chạy đi nguyên hạc chân nhân nháy mắt mấy cái một giây sau liền thân hóa hảo quang quay đầu bay về phía vân hải c h ỗ sâu quan vân đài bên trên ấy liền dưỡn cổ lên nhìn xem nguyên hạc chân nhân lúc rời đi hảo quang lại nhịn không được nhìn một chút vừa rồi chỉnh trực đưa tay chỉ qua phương hướng do do dự dự lấy mở miệng thật sẽ xảy ra vấn đề sao bây giờ nhìn lấy còn giống như hết thể chính. kết quả tiểu nhân ngẫu lời còn chưa nói hết một loại trầm thấp quái dị phảng phất cái gì khổng lồ sự vật chính ở trong vân h ả i chậm chạp di động cũng nghiền ép ngọn núi tiếng oanh minh liền đ ố n g nhiên từ trong dãy núi v ă n g lên mà nương theo lấy một trận này quái dị oanh minh càng là có mơ hồ chấn động từ sâu trong lòng đất chuyển đến ở giữa còn kèm theo phảng phất cự thú hô hấp và ngàn vạn tạp tâm giống như dị hưởng ấy lìn đang lập tức thiếu chút nữa từ v u sinh trên bờ vai nhảy dựng lên ta xích cái thật đúng là tờ mờ sẽ ra vấn đề a mà cơ hồ ngay tại tiểu nhân ngẫu kinh hô đồng thời ở phương xa giữa thiên địa một đạo hơi mở kẽ nước tựa như tia chấp màu đen giống như bỗng nhiên hiện hiện lần này không chỉ trịnh trực có thể trông thấy ngay cả ấy l ì n cùng hồ ly đều thấy rõ kẽ nước kia hình dáng kẽ nước như là tiếp xúc không tốt hiện tượng giống như trên không trung đoái da cho người cảm giác lại phảng phất là ẩn ẩn tại một cái k h á c vĩ độ bổ ra thiên phong linh sơn bên trong một đạo cao phong trịnh trực con mắt trợn thật lớn gắt gao nhìn chằm chằm kẽ nước kia biên giới dọc theo t h i ể m điện trạm chi nhánh vu ca có thứ đồ chơi gì mà từ bên trong đó chui ra ngoài trên núi cũng có đồ vật đang bước lên đến lời con chưa dứt vân hải xôi trào không cần trịnh trực nhắc nhở vũ sinh liền thấy được phát sinh ở thiên phong linh sơn các nơi dị tượng những cái kia vờn quanh tràn ngập tại tiên sơn các nơi mây mù kịch liệt quần quần lấy như sôi nước giống như dung chuyển chập trùng vô số mơ mơ hồ hồ bóng ma tại cái kia sôi trào trong mây mù bốn chỗ vọt đi như tùy thời mà đi săn n g ồ i hư hồn lại không ngừng có sương mù từ trong núi các nơi dâng lên phảng phất bốn chỗ đều tại mở ra kẽ nước sau đó dồn dập cảnh báo tiếng trung liền vang vọng dãy núi một trận uy áp kinh khủng đột nhiên truyền đến từ giữa không trùng vũ sinh ngẩng đầu nhìn về phía cái kia uy áp sinh ra phương hướng thình lình nhìn thấy một đầu kẽ nước chính trống rông hiện hiện một đầu cốt giáp dữ tợn quái dị hung thú đang điên cuồng từ trong kẽ nước gặt ra hung thú kia như hải cốt cùng thối giữa h u y ế t nục trồng chất ma thành toàn thân không một chỗ không tràn ngập hỗn loạn kinh hãi bộ dáng kỳ cốt đầu ở giữa còn liên tiếp chấn ma tháp bên trong xiềng xích trên xiềng xích vô số tiên gia phụ triện ngay tại mãnh liệt thiêu đốt một giây sau cái kia hỗn loạn hung thú liền phát ra gầm lên giận dữ có thể miệng nói tiếng người nguyên linh lao tặc ra ra ngươi từ tháp kia bên trong chui ra ngoài vô số tiên gia phụ t i ệ n t r ớ c mắt đ ố sạch kiên cố chấn ma tỏa lên từ khúc căng nước hùng thút nên đón nó lại là vô số c h ố n g rông hiện hiện như mạng nhện mánh liệt k h u y ế t trương mở sợi tơ màu đen ấy lì đưa tay chính là vô số tơ nhện sen lẫn lan tràn đem cái tia từ trong kẽ nước gạt ra hải cốt hung t h ú tầng tầng vây quanh mà cơ hồ cùng một thời gian vô sinh khỏe mắt liếc qua liền nhìn thấy nguyên hạo chân nhân xuất thủ vị này truyền kỳ đại sứ bá tiến về phía trước một bước cũng đã đứng đến giữa không t r ú n g sau đó trong tay h á o y mắng bay ra một vật vật kia vương bước không phải vàng không phải mục đỏ rực rượu nhân hai mắt dép căm căm làm cho người sợ hãi rời khỏi tay liền trên không chúng phát ra tiếng phong lôi oanh minh rõ ràng là một cục gạch bị tơ n h ệ giam cầm giữa không trung hung thú g i ữ t ậ n chỉ nghe được bên thai tiếng gió đột nhiên nổi lên ngẩng đầu nhìn lên liền thấy cục gạch kia đã gần ngay trước mắt khỏe mắt quét nhìn càng là thấy được đứng ở giữa không trung nguyên hạo trần nhân phô thiên cái địa uy áp để nó toàn thân r u n g mạnh ngay sau đó liền từ trong cổ họng phát ra một tiếng không cam lòng mà tức giận gào thét là tờ mờ giờ nguyên hạo lao tặc Phang, tắp đập thật gạch, thẳng hung thú nh vang tiếng lớn, trúng một mặt, cục gạch, trong nháy mắt xua tan đang chuẩn bị xuất thủ vô sinh nhìn xem một màn này đều tròn váng chợt to mắt nhìn đứng chắp tay đứng giữa không trung mày trắng tóc trắng tiên phong đạo cốt lao xoáy so cùng phiêu phủ ở lao xoáy so bên cạnh c ụ c gạch cuối cùng vẫn là không có đ ỉ n h chỉ toát ra một câu binh khí của ngươi chính là c ụ c gạch ta nghe chút lời này đứng giữa không trung nguyên hạo chân nhân kem chút trực tiếp đến rơi xuống lao xoáy so một mặt phát điên ta đây là thập phương t h ấ n tiên xích ta chính là luyện tạo thời điểm cho nó làm cho ngắn một chút vô sinh sững sờ nghe hắn căn bản không biết thập phương trấn tiên xích là cái gì phẩm loại pháp bảo nhưng hắn ngược lại là có thể từ nguyên hạo chân nhân trong giọng nói nghe được khả năng không chỉ một người nói qua hắn pháp bảo này như cái cục gạch bất quá bây giờ tình huống hiển nhiên không phải tiếp tục thảo luận một cái đẹp mạnh thảm đẹp trai tra hình t i ê n quân dùng vũ khí là một cục gạch đến cùng hợp lý hay không thời điểm bởi vì tại hung thú kia đền tội đồng thời vô số to to nhỏ nhỏ kẽ nứt đã từ thiên phong linh sơn t r u n g quanh trong biển mây chống r ô n g xông ra cái này tờ mở việc vui lớn hoạt tảo ấy l ì n mắt nhìn thấy những kẽ nứt kia chính là một tiếng kinh hô không thể không lần nữa bệnh lấy chính mình tơ nhện ý đồ đem toàn bộ quan vân đài đều đặt mạng nhện bảo hộ p h ạ vi hồ ly thì không nói hai lời liền nguyên đ ị a một nắm sớp hóa thành to lớn cựu vĩ ngân hồ sau đó khống chế đồng bộ to lớn hóa tám môn hứng cáo du lịch pháo hướng về phía cách mình gần nhất mấy đạo kẽ nước chính là một vòng hỏa lực bao trùm sau đó hồ hỏa bước lên lại là liên tục bốn năm vòng hồ la bạc phi đạn gào thét lên ra ngoài tại vân hải ở giữa một phen điên cuồng công kích một đạo kẽ nước trên bầu trời quan vân đài tạo ra lại nương theo lấy rợn người răng giắc r ụ quay vang tối đen như mực khói bụi từ kẽ nước kia bên trong chen trúc mà ra nương theo lấy khói bụi hậu phương xiềng xích bị kẽ nước lực lượng c h ặ t đứt, trên xiềng xích tiên r a phụ triện trong chớp mắt đốt thành cho bụi trong bụi mù kia chui ra một đầu mơ hồ có lấy hình dáng hình người yêu v ậ t mà ngay sau đó lại có vô số đạo tương tự kẽ nước xuất hiện phía trên quan vân đài đến không hết kỳ kỳ quái quái đồ chơi từ bên trong chen trúc mà ra ở trong đó thật sự là thứ gì đều có không chỉ là bị thiên phong linh sơn thu phục chấn áp hung á c dị thú cùng tà đạo yêu ma cũng có rơi vào ma đạo tà đạo tu sĩ cùng, cùng hung cực các tiên giới hư phạm cẳng có bao năm qua lịch đại bị thu nhận trong c h ấ n ma tháp quỷ dị v ậ n mất khống chế t h ự c thể có miễn cưỡng người bộ dáng có miễn cưỡng t h u bộ dáng cẳng có căn bản nhìn không ra là cái gì bộ dáng trong lúc nhất thời vân sơn vụ hải bên trong chỉ nghe thấy các loại gào thét gào thét vô biên hối loạn một vòng màu vàng từ v ụ sinh khỏe mắt hiện lên hắn nhìn lại liền nhìn thấy công chúa tóc mây đang tay cầm một thanh màu vàng cự liêm đem cái k i a có hình dáng hình người yêu vật chặn ngang chặt đức mà tại yêu vật dây rủa lấy hóa thành khói bụi màu đen đồng thời thiếu nữ lại nhẹ nhàng linh hoạt mau lẹ về sau n h ả nửa bước trong tay màu vàng c chở tay đâm xuyên qua một đ o à n tựa hồ làm m ố n từ bên cạnh đánh lén mọc ra vô số con mắt cùng tay chân viên thịt ngay sau đó màu vàng như thác nước c h ả y xuôi từng đạo lưu quang cơ hồ cắt nát viên thịt kia giải thể đằng sau mọc thêm đi ra vô số tử thể vu sinh mắt thường cơ hồ theo không kịp công chúa tóc mây động tác cái kia bình thường nhìn xem không có chút nào đáng tin cô nương trong chớp mắt này t r i ể n lộ ra thành thạo kỹ xảo chiến đấu cùng rõ ràng là từ vô số giữa sinh tử ma luyện ra tới đối địch trực giác để hắn trợn mắt hốc mồm trong chớp mắt công chúa tóc mây cũng đã thanh không chính mình chung q a n h một vùng không gian sau đó nàng chú ý tới rơi vào trên người mình ánh mắt liền đánh rơi xuống trên sợi tóc nhiễm một chút vết bẩn ngẩng đầu đối với vô sinh lộ ra một cái nụ cười ngây nô đến ca lợi hại hay không lợi hại vô sinh vung lên lang nha bổng đập bay một cái không biết là cái quái gì nhưng ở không c h u n g khắp nơi lưu thoáng cực kỳ ồn ào dược sinh yêu ma đồng thời vui lòng phục tùng mà nhìn xem công chúa tóc mây trước đó liền biết ngươi có thể đánh nhưng không nghĩ tới có thể đánh như vậy cảm giác từ nơi này xuất hiện đều là dễ dàng đối phó ra hỏa tối thiểu đều là có thể tiếp xúc có thể phá hủy hữu hình định nhân công chúa tóc mây sau lưng ma lực tóc vàng dần d như một mảnh lóa mắt mà phập phồng nước ao giống như dần dần hướng về toàn bộ quan vân đại l à n tràn vô số lợi kiếm chiến liêm đau thương trường kích cùng gai nhọn từ đó sinh t r ư ờ n g tốt đồng thời phản g phất có được riêng phần mình ý chí đồng dạng bắt đầu r à o sát tất cả tiến vào sợi tóc phạm vi bao trung nội địch đối với đơn vị đối với ta mà nói có thanh máu đều có thể g i ế t mà lại đám đồ chơi này so trong tòa tháp tháp mà dễ đối phó nhiều chương ba trăm bảy mươi chín một mạc trị số chương ba trăm bảy mươi chín một mạc trị số trong biển mây kẽ nước còn lại không ngừng tăng nhiều mà theo càng ngày càng nhiều cỡ lớn kẽ nước xuất hiện những cái kia từ giam cầm chạy vừa đi ra quái vật liền dần dần không tốt như vậy đối phó vũ sinh ngay đầu tiên đem không am hiểu chiến đấu trịnh trực cùng cô bé lọ lem đ ổ i tiến vào đường ngô đồng số sáu mươi sáu sau đó liền cùng quan vân đài bên trên những người khác cùng một chỗ lâm vào cùng những quái vật kia vĩnh viễn trong chiến đấu một cá thể hình gầy cao như rắn lại sinh ra vũ quan cùng tay chân sinh vật quỷ dị từ không trung bay nào mà xuống phát ra đau đầu người khác muốn nước chói thai thét lên nhưng ở nó trước khi rơi xuống đất liền có vô số sơn hát chu tia c h ố n g rông hiện hiện đem quái vật kia toàn thân xuyên qua một mực khoa kín ngay sau đó là một đạo trướng mắt nóng rực c h ù g sáng đảo qua giữa không trùng đem quái vật kia tính cả cách đó không xa một cái khác đang từ trong cái khe chui ra ngoài sinh vật quỷ dị cùng nhau cắt thành hai đoạn ấy lìn thép t â y ngồi tại v u sinh trên bờ vai không ngừng mà khống chế lan tràn khắp nơi màu đen tơ nhện đi bắt những cái kia tới gần quan vân đài quái vật một cái khác ấy lìn huyền thiết thì đứng tại cách đó không xa trên mặt đất đ ư a tay hướng lên bầu trời đánh ra từng đạo nóng rực chùm sáng đồng thời còn phách lối địa đại hô kêu to. a ha ha <cười> ha c á c ngươi những tạp ngư này nóng không nóng nóng không nóng a ta đêm qua mạo sưng một đêm điện hiện tại ta mạnh đến mức đáng sợ đến bao nhiêu ta đều ai hồ ly ngươi nhìn đường đường dẫm lên ta hồ ly giữa không chung một cái bay nào đem một cái hình như ác ma hình người cự quái dẫm tại dưới chân đồng thời toàn thân hồ hỏa bước lên đem quái vật kia trong chớp mắt đốt thành cho bụi nghe được ấy l ì n phản n à n đầu nàng cũng không trở về vậy ngươi có thể hay không tìm chút cao địa phương đợi ta hình thái này nhìn dưới chân rất tốn sức ai bảo ngươi miệng ống dài như vậy ấy l i n huyền thiết một bên cực nhanh trên mặt đất khắp nơi tán loạn để tránh bị người dẫm lên một bên lớn tiếng ồn ào ta mới vừa rồi là ngồi tại vô sinh một bên khác trên bờ vai à, đây không phải rất xuống sao vô sinh đi qua đưa tay chụp tới liền đem ấy l i n tông lấy sau đó một tay đem tiểu nhân ngâu ôm vào trong ngực một tay khắc ơ trong tay vốn ván chi trượng đồng thời ánh mắt đảo qua bốn phía công chúa tóc mây đang tay cầm do ma phát hóa thành màu vàng chiến liêm trên quan vân đài cùng một đầu thực lực có chút cường hãn viên hình hung t h ú kịch chiến nàng trên cơ bản không có gì chiêu thức có thể nói toàn bằng từ nhỏ đến lớn cùng các loại ác ma sinh vật từ chiến lợi thành san giết kỹ thuật đến ứng đối đị nhân lại nguyên nhân chính là chiêu này thu nhận m ệ n h ma lực tóc dài tại bên tay nàng cơ hồ có thể hóa thành bất kỳ vũ khí nào hoặc hộ giáp đau thương kiếm kích dùng đ ề u thành thạo không gì sánh được hung ác đến phảng phất một đầu màu vàng m ả n h thú nhưng nàng trong tay nguy hiểm nhất vũ khí lại không phải những cái kia nhìn xem thế đại lực trầm chiêu thức đại khai đại hợp binh khí mà là tại giữa không trung nâng lên nhìn như chỉ là trong lúc lơ đ ã n g bị gió thổi lên sợi tóc tương tia từng, từng sợi sợi tóc màu vàng nóng tại bên người nàng l ạ n g y ê n hoạt động mảnh khảnh tóc nếu như không phải cẩn thận quan sát thậm chí khó mà phát giác trong lúc vô thanh vô thức những sợi tóc này đã phụ lên cái k i a viên hình hung thú bên ngoài thân khi người sau phát giác được sát cơ cũng bản năng lui lại thời điểm đã vì lúc đã trượm công chúa tóc mây trong tay màu vàng chiến liêm vung xuống hung thú vô ý thức đưa tay ngăn cản lại đột nhiên từ toàn thân cao t h ấ p bạo phát ra hàng trăm hàng ngàn nhỏ bé huyết hoa vô khổng bất nhập tóc vàng đâm vào nó tư chi sau đó dọc theo nó tất cả kinh mạch mạch máu ở tại thể nội làn tràn trong chớp mắt liền tìm Hùng thú ẩm vang ngã xuống đất những cái kia g i ế t chết nó nhốn máu sợi tóc từ từ thu hồi cũng giữa không trung liền một lần nữa hóa thành sán lạn màu vàng bộ dáng công chúa tóc mây n ở nụ cười trên mặt dính lấy màu đỏ tím yêu vật chi huyết nhìn qua đặc biệt vui vẻ những vật này so với nàng ngày nghỉ làm việc dễ đối phó nhiều nhưng vào lúc này lại có một trận giận người két két âm thanh từ giữa không trung vang lên đưa tới chú ý của mọi người vũ sinh vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới lại nhìn thấy tại quan vân đài mặt bên trên không vết núi một đạo cùng lúc trước kẽ nứt rõ ràng khát thường t h ư n g đạo ngay tại từ từ mở ra vết nước kia bên trong hiện ra hóng ánh sáng long lanh hào quang lại tựa như là mỹ lệ động thủy tinh quật đang từ từ mở ra nhìn xem quỷ dị lại mang theo một k i a dị dạng hoa lệ mà theo vết nước không ngừng mở rộng từ bên trong đó chui ra n g o à i lại không phải trước đây những cái k i a hình dạng đáng ghét hung thú yêu v ậ t mà là một đạo bén n ọ n tinh thể nhọn đám một khối có mỹ lệ sắc thái t r ư ờ n g cao mấy mét to lớn thủy tinh đang từ từ từ vết nước kia bên trong trôi nổi đi ra cũng dĩ hàng lâm giống như tư thái c h ậ m dai hướng về mặt đất vũ sinh trong nháy mắt liền cảm thấy nguy hiểm to lớn hắn nhìn thấy thủy tinh kia phần eo c h ó i chặt lấy từng đạo đặc biệt thô to chấn ma t o a liên trên xiềng xích h ấ n phủ lít nha lít n h í tất t cả đều tại mánh liệt thiếu đốt lại có từng đạo quang hoa từ trong kẽ n ư ớ c lan tràn đi ra tựa hồ còn tại kiệt lực đem thủy tinh kia trở về lôi kéo nhưng mà tất cả những phong cấm này biện pháp đều theo chấn ma tháp nội bộ tổn thương mở rộng mà cấp tốc suy yếu cơ hồ là trong trước mắt những cái tia cột và thủy tinh khóa lại liên liền căng đứt một nửa một giây sau theo thủy tinh từng bớt thoát h ố n quan vân đài bên trên tất cả mọi người nghe được một trận êm thai kia khẽ thanh âm kia nghe vào như là trung g i lại như là ngọc thạch n h ẹ kích e m hai thanh âm từ thủy tinh nội bộ phát ra lại như tiên nhạc như tiếng trời làm lòng người bỏ thần gì. thủy tinh vang lên trong n y mắt quan vân đài bên trên chiến đấu liền trừ khử hơn phân nửa tất cả mọi người cảm giác được một cỗ phát ra từ nội tâm vung lòng cùng lười biếng thậm chí ngay cả những cái kia hình dạng dữ tợn đáng sợ hung thú yêu ma cùng dị hình quỷ quái đều giống như đạt được một loại nào đó tịnh hóa lười biếng thu liễm lại sát ý nhưng mà cùng cái này đ ố n g nhiên g á n g lâm thoải mái dễ chịu vung lòng bề ngoài hình thành so sánh rõ ràng lại là một ít có trí tuệ yêu vật ấy mắt đột nhiên hiện ra sợ hãi một cái toàn thân sinh đầy lân t h i ế n trạng thái như đứng thẳng tích dịch yêu ma khi nhìn đến thủy tinh kia trong nháy mắt liền lảo đảo té ngã nhìn thấy chói chặt thủy tinh xiềng xích từng khúc căng đức nó mà ngay cả tiếng người đều dọa đi ra đại đại h o à n g v n tinh lời còn chưa dứt yêu ma này đáy mắt chiến ý liền đã tiêu tán mà nương theo lấy thủy tinh lần nữa văng lên một cố bình tĩnh h ỉ lạc lười biếng bộ dáng lại nổi lên nó cái kia không phải người khuôn mặt ngay sau đó toàn thân nó lân t h i ế n liền cấp tốc chụp lên một tầng thất thải o ánh cảm nhận trong mấy hơi thở k h á i vật này liền biến thành một tôn sinh động như thật thủy tinh pho tượng vũ sinh xem xét tình huống này lập tức lông tơ dựng thẳng ngoạ t à o cái này thứ đồ chơi gì mà một mực đánh cho rất vui vẻ công chúa tóc mây thoáng một cái cũng ngây dại nàng rất nhanh liền phát hiện chính mình sợi tóc căn bản là không có cách xuyên thấu tinh thể kia mà trong tay chiến liêm chặt lên đi trong nháy mắt cũng liền giống như là bị rút đi khí lực đồng dạng trở nên cực kỳ yếu đuối trong lòng chiến ý liền giống bị đầu nhập hầm băng mỗi phút mỗi giây đều tại sói mòn tiêu tán mà một loại chỉ muốn, dừng lại nghỉ ngơi, thậm chí muốn dứt khoát biến thành một khối đá như vậy phơi nắng cái gì đều không làm lười b i ế n cảm giác càng là không thể ức chế từ đáy lòng hiện ra tới mà đúng lúc này, một thân ảnh màu đen đ ố n g nhiên như quỷ mị giống như xuyên qua chiến trường lần nạ tựa hồ i hoàn toàn không nhận khối kia thủy tinh ảnh hưởng nàng nhẹ nhàng linh hoạt vượt qua đám người đầu ngón tay l ư ớ i đao tiện tay thu gặt lấy ven đường những cái tia đã mất đi chiến ý thậm chí đã bắt đầu dần dần chuyển hóa làm tinh thể pho tượng định nhân thân ảnh của nàng tại người sống cùng người chết giữa thế giới ghe qua mỗi một b ư ớ c đều chính xác y ê u nhãm à vừa đúng không chút do dự nghi cũng không có một tia thể lực cùng về thời gian lãng phí như chậm thực nhanh mấy bước vũ đạo đằng sau nàng liền tới đến khối kia chính cách mặt đất trôi nổi thủy tinh trước sau đó trực tiếp lưới vũ sinh thấy ể đặc cứng biệt r hoa mắt liền thấy nữ tử tóc vàng kỵ sĩ chính mang theo mười hai cái đồng thau kỵ sĩ tại linh hồn giữa đồng hoang mang theo đào thương côn đồng ẩu đà thủy tinh kia hắn lập tức giật này cả mình cái đồ chơi này cũng có linh hồn linh hồn khó mà nói nhưng đúng là có tâm trí nguyên hạo chân nhân thanh â m chuyển đến từ giữa không trung đại hoang vẫn tinh chính là ngàn năm trước sư phụ ta tại một trận quỷ dị mưa thiên thạch đằng sau tìm tới nguy hiểm kỳ vật thứ này từ tên là hoang thiên dị vực bên trong rơi ra đến bản thân nhưng thật ra là dị vực bên trong một loại cao nguy thực thể thoát ly dị vực hoàn cảnh đằng sau phát sinh biến đến dị lại như cũ tồn tại đến nay thứ này có tâm trí có thể suy nghĩ quỷ q u y ệ t nguy hiểm nhưng nó phát ra vang lên trải qua xử lý đằng sau lại có thể dùng để chấn áp những cái kia dễ dàng mất khống chế yêu v ậ t cho nên những năm này chúng ta một mực đem nó khóa tại đáy tháp bên dưới xung l à m chấn ma thạch nhưng hiện tại xem ra thứ này cuối cùng vẫn là giữ lại không được đang khi nói chuyện cái kia q u ỷ dị trong thủy tinh phát ra vang lên cũng đã dần dần tiêu tán sau đó mặt ngoài thất thải lưu quang cũng cấp tốc bao trùm lên một tầng biểu tượng tử vong s á m trắng nó từ cách mặt đất nửa mét trạng thái trôi nổi rơi trên mặt đất không tái phát ra cái gì thanh âm nhưng vẫn là tại hơi r u n nhẹ lấy phẳng phất dù là linh hồn chết đi thân thể sắc cũng vẫn còn sống nó thậm chí tại nếm thử tái sinh linh hồn của mình cần đập nát lần nạ nhẹ nhàng linh hoạt lui về sau mấy bước quay đầu nhìn về phía vũ sinh nhưng quá cứng xử lý nguyên hạo chân nhân thanh â m từ giữa không trung văng lên ngay sau đó hắn liền phiêu nhiên mà xuống vũ sinh nhìn thấy đối phương lật bàn tay một cái liền đem khối kia cùng cục gạch m ở dạng thập phương c h ấ n thiên xích thu vào trong tay áo ngay sau đó lại là khoát tay một kiện khắc binh khí liền c h ố n g rỗng xuất hiện tại trên tay hắn cái này binh khí phía trước v ư v ứ không phải vàng không phải mục đỏ rực rượu nhân thay mắt rét căm căm làm cho người sợ hãi phía sau mang nửa mét dài đen l i ê n tờ m ở là một khối khác càng lớn của gạch phía sau h à n cây côn hướng tốt nói là cái chiến truy trên bản chất chính là cái a liền một cái bữa vũ sinh thấy một lần thứ này liền không nhịn được muốn mở miệng đ ầ u đen rau muống hai câu nhưng nguyên hạo chân nhân hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này lao xoáy bị tiến lên một bước giơ tay nhấc chân h i ể n thị do phong phạm cao thủ áo trắng trắng như tuyết phát theo gió m ả y trắng như kiếm một thân trắng bệch trong tay giơ lên cao cao cái tia mang theo đem màu đỏ cục gạch tại chỗ tay nâng truy rơi đồng thời còn n g h ĩ một tiếng hạo thiên chấn ma chủ y sau đó cũng chỉ nghe được phanh một tiếng vang thật lớn khối k i a n g a y cả lần nạ đầu ngón tay lưới đao đều móc không xuống một chút mảnh vụn cứng rắn tinh thể liền bị nguyên hạo chân nhân một cái bướn nện thành đầy trời mảnh vỡ đột xuất một cái không có mỹ quan không có đặc hiệu không có thuộc tính tương khắc kỹ xào thần thông tinh diệu đạo pháp nhưng chỉ số bao no chương ba trăm tám mươi chọn lấy cao thủ như mây thời gian chương ba trăm tám mươi chọn lấy cao thủ như mây thời gian nương theo lấy cái kia quỷ dị đại hoang vân tinh bị nguyên hạo chân nhân một cái bướn nện thành đầy trời mảnh vỡ một loại bén nhọn rít gào tiếng kêu cũng đồng thời từ tinh thể chỗ sâu bạo phát đi ra trong thanh â m này phảng phất lôi cuốn lấy đáng sợ lực lượng trong nháy mắt quét ngang quan vân đài phụ cận toàn bộ vân hải thậm chí đem khoảng cách quan vân đài gần nhất những kẻ nước không gian kia đều trừ khử hơn phân nửa cỗ này ngoài ý liệu năng lượng phóng thích thời gian ngắn áp chế tử trong c h ấ n ma tháp chạy trốn y ê u m a cùng kỳ vật số lượng cũng lập tức giảm bớt ngay tại khuyết vân cung phụ cận trên đường núi tầng tầng chặn đánh những quái vật kia hộ sơn các đệ tử chiến đấu áp lực khuyết vân cung phụ cận huyền triệt dẫn theo rất nhiều tu sĩ kết thành phòng tuyến cùng những cái tia từ trong kẻ n ư ớ xuất hiện địch nhân kịch chiến say xưa tại quái giờ bên trong đại lượng yêu ma hung nhập ma tạ tu cùng mất khống chế thực thể từ c h ấ n ma tháp bỏ trốn ra ngoài bộ không gian trong đó chín mươi trở lên n h ữ n kẻ nước xuất hiện tại chủ phong phụ cận trên biển mây những cái kia bỏ trốn đổ vật từ đỉnh núi hướng dưới núi một đường mạnh mẽ đâm tới tại sơ kỳ cơ hồ đột phá linh sơn hộ vệ trong lúc vội vã tổ chức phòng tuyến may mắn là những n à y thoát khốn yêu nghiệt hoàn toàn là năm bẻ bảy mảng trong đó có nhiều hơn một nửa căn bản không có gì tâm trí còn lại đ á m ỗ hợp trong khoảng thời gian ngắn cũng không hình thành nên cái gì hợp tác chung nhận thức thậm chí liền ngay cả trấn ma tháp tiết lộ đối bọn chúng mà nói cũng là to lớn ngoài ý mới trong lúc vội vàng những này chạy đến ra hỏa cũng liền chỉ là tại mơ mơ hồ hồ chạy xuống núi mà thôi không có chút nào chiến thuật có thể nói cho nên khi hộ sơn các đệ tử kịp phản ứng cũng dựa theo các loại dự cảnh phương án cấp tốc ổn định trận c ư ớ c đằng sau cục diện liền dần dần đạt được k h ô n g chế mà nương theo lấy quan vân đài bên trên truyền đến xung kích trên đường núi chiến đấu áp lực tiến một bước yếu bớt huyền triệt cũng rốt cục có thời gian ngầm đầu nhìn về phía thiên phong linh sơn các nơi trên bầu trời trải rộng kẽ nước màu đen số lượng đang dần dần giảm bớt bỏ trốn đi ra quái vật số lượng cũng tại giảm mạnh phương diện này là bởi vì quan vân đài bên trên vừa rồi trận kia năng lượng phong thích một phương diện khác thì hẳn là sư phụ ngay tại từ c h ấ n ma tháp cạnh trong đóng lại những thông đạo kia dãy núi biên giới giữa thiên địa đã dâng lên một đạo quy mô khổng lồ hơi mở bình t r ư ớ n g một t ầ n g m ở mịt trên màn sáng đến vân hải bên giới chống đỡ chân núi đem toàn bộ tiên h phong linh sơn hoàn toàn bao phủ đó là đi vào phong sơn trạng thái đại trận hộ sơn nguyên hạc sư thúc ngay tại trấn s ấ n quan điều khiển trận nhãn chỉ cần tầng bình t r ư ớ n g kia vẫn còn liền không cần phải lo lắng những cái kia từ vắng vẻ kẽ nước chui ra đi tà ma yêu vật vòng qua phòng tuyến chạy đến người bình thường trong thành thị chủ phong bên ngoài giữa núi rừng lóng lánh từng đạo cờ sáng mỗi một đạo phía dưới quang chủ cũng có thể gặp loáng thoáng hộ thuẫn bốc lên đó là phân bố tại thiên phong linh sơn các nơi mấu chốt công trình vở linh thần binh cùng ngự thú tam phong các sư đệ sư hội xem ra phản ứng đều rất nhanh tại k u y ế t vân cung bên này chiến đấu bắt đầu đồng thời các nơi phòng hộ cũng đều kịp thời mở ra tổ d í t lên một tiếng vang lên tiếng giống làm vỡ nát đá núi huyền triệt lập tức thu hồi ánh mắt nhìn về phía ngoài cùng đường núi mặc dù c h ấ n ma tháp tiết lộ đang dần dần đạt được k h ô n g chế nhưng vẫn không ngừng có cỗ nhỏ yêu ma từ phong cấm bên trong thoát khốn đi ra giờ phút này lại có mấy đạo kẽ n ư ớ c ở giữa không trung mở ra một đầu giữ tợn quái dị cự xà đang từ trong đó một đạo kẽ n ư ớ chui ra cự xà kia sinh ra bảy cái đầu lâu phân biệt hiện ra rắn xài hổ báo các loại thái trong đó thậm chí còn có một cái đầu lâu lại giống như nữ tử mỹ mạo giờ phút này cự xà kia đầu h ổ chính ngẩng đầu gào thét tiếng giống đẩy lui c h ú n g quanh kết trận hộ sơn đệ tử đầu rắn phun ra ra khói độc khiến cho người không được đến gần đầu báo hai mắt ngưng điện không ngừng thu hút lấy lôi đình anh kích bột phía đầu người d ơ lên gắt gao nhìn chằm chằm huyền triệt trận mắt nhìn trong con ngươi tràn đầy p h ấ n hận lại có một chó đầu rỗi ra xa nhất chính nếm thử đi gặm phụ cận trên cây trái cây huyền thiệt n g ư ơ i cô nãi mãi t ử trấn ma tháp bên trong trốn ra được n g ư ơ i cùng ngươi sư phụ còn có cái tia nguyên hạc lao tặc tất cả đều người tờ mở giờ mất mặt đồ chơi có thể hay không chớ ăn Cự xà kia nhưng ữ tử tức đầu lâu căm n ì n bên cạnh ngay tại dùng sức tại cơ hồ là trong trước mắt cự xà thân thể một phương hướng khác liền lại tái sinh một viên đầu chó lần này nó không g ặ m cây ăn quả mà là điêu lên ven đường tảng đá muốn cùng phụ cận những cái tia ngay tại một lần nữa kết trận như lâm đại địch linh sơn các đệ tử chơi ném tảng đá huyền cự xà thân thể lập tức tại trên đường núi một trận điên cuồng vật tất cả đầu lâu trừ chính cắp xích cắp xích tìm người chơi đầu chó đều phát ra phẫn nộ đến cực điểm gào thét nguyên hạc cái kia tạp mao lao đầu đến cùng ở đâu lao nương hôm nay tất t ắ n hắn trước mắt một màn quỷ dị bên trong mang theo một chút hải môn nhưng mà huyền triệt trên mặt cũng chỉ có một mảnh căng cứng hắn như lâm đại địch nhìn xem cái k i a b ả y bại cự xà một bên âm thầm điều động linh lực một bên trầm giọng mở miệng xa cơ ngươi khi đó làm hại một phương sư thúc ta cũng là nhìn ngươi rơi vào tà đạo trước đó đã từng nhận qua mấy năm hưng hỏa ra dáng làm mấy năm sơn、thần. lại thêm n i ệ m tình ngươi tu luyện không dễ mới tha cho ngươi một cái mạng những năm này chúng ta những người này cũng vẫn muốn giúp ngươi thoát ly ma đạo ngươi phạm là còn có một chút nhân trí cụ ũ n ứng có thể nhìn ra thiện ý của chúng ta hùng hậu linh lực nương theo trường thế tại giữa không trung hóa thành một đạo tường đồng vách sắt giống như đánh ra đi cơ phòng cùng cái kia kinh thiên lôi minh đụng vào nhau cùng lúc đó hắn còn cố gắng muốn lại khuyên đ ủ m ộ t câu xa cơ thu thủ đi cục diện hôm nay mặc dù loạn các ngươi cũng đoạn không chạy ra cơ hội thiên phong linh sơn thực lực ngươi phải biết thú n g chi hôm nay trong núi còn có cao nhân toa trấn cự xà kia lập tức giận dữ cao nhân cái p ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi làm sao vượt qua hôm nay cái này lời còn chưa dứt một trận bước chân nặng nề liền bỗng nhiên đạp vỡ h u y ế t vân cung bên ngoài phi đá lại có một đạo liệt diễm từ trên trời giang xuống hung hăng nổ tại cự xà mấy cái đầu lâu ở giữa s a k cơ vừa đau vừa sợ c u n quít quay đầu nhìn lại vẫn còn không thấy rõ người đến là ai liền bị một cỗ cự lực kéo lại cái đôi trực tiếp kéo lấy liền hướng trên đường núi lất lên lúc này nàng mới nhìn rõ cái k i a đột nhiên đánh tới đúng là một cái cao hơn mười mét toàn thân mặc giáp trụ lấy h ỏ a diễm khải giáp cự nhân cái gì chơi s a k cơ vừa phun ra mấy chữ đang nghĩ ngợi nên như thế nào đối phó cái này đột nhiên xuất hiện quỷ dị cự nhân liền lại ngay được một tiếng sấm rền tiếng vang ngay sau đó thiệm điện băng xương các thức binh khí liền một mạch từ bốn phương tám hướng chào h ỏ i tới mà một cái tiếp một cái thái thẳng cự nhân liền cùng c h ố n g rông xuất hiện giống như từ đường núi các nơi v ọ t lên nhấn lấy nàng chính là một trận đánh đập cự xà trong chớp mắt liền bị bảy cái lôi đình thái thẳng đánh cho ý thức mơ hồ dùng sức cứng cổ hướng về phía cái nào đó cự nhân phát ra giận mắng các ngươi bảy cái đánh một mình ta đây chính là danh môn chính phái tác phong kết quả nàng lời còn chưa dứt liền nghe đến bên trong một cái thái thẳng cự nhân trên bờ vai chuyển đến nữ hải trẻ tuổi cực kỳ hưng phấn thanh â m đối phó loại này tà môn ma đạo không cần nói cái gì đạo nghĩa g a hồ mọi người cùng nhau xông lên a cự xa tại chỗ khí cấp công tâm bị đánh ý thức mơ hồ đồng thời khỏe mắt liếc qua lại thấy được cái kia kết nối tại trên thân thể mình đầu chó đang cố gắng bỏ qua đi gặm phụ cận bãi cỏ lập tức một ngụm máu từ đầu người bên trong phung tới ta ngươi t ở mở c h ớ ăn a sau đó đã bất tỉnh công chúa bạch tuyết đứng tại lôi đình thái thản trên bờ vai t hương phấn đến mặt đều đang tỏa sáng quay đầu đối với thái thản một bên khác trên bờ vai quốc vương lớn tiếng nói vừa rồi câu kia lời kịch ta đã s ớ muốn m nói miêu miêu không nói chỉ là túi đầu liếm lông liếm cái không sai biệt lắm đằng sau mới lười biếng ngẩng đầu nhìn tuyết trắng một chút sau đó móng vút t ừ n g đạo cửa không gian truyền thống ở ngoài khuyết vân cung mở ra vô số người mặc tinh thần pháp b à o chiến đấu pháp sư từ trong vòng xoáy không gian bay ra vương quốc ma pháp sư đoàn tạ i trên đường núi kết thành chiến trận bắt đầu ngâm sướng cấp chiến lược cộng minh pháp thuật tiếng động cơ nổ âm thanh từ đám mây vang lên vô số bóng đen chống rông xuất hiện hạng nặng máy bay ném bom che khuất bầu trời bắt đầu hướng về tiết lộ kẽ nước dày đặc nhất khu vực lao xuống ném bom c ổ n g k ê n cánh quạt máy bay nhìn như rất lại phía sau nhưng cái này chống rông xuất hiện triệu hoán p ư ơ n g thức đủ để cho bất luận cái gì yêu vật hung thú cũng không kịp làm ra hứng đối xa xa xa xôi v một bên rơi xuống một bên phun ra r a dịch acid cùng h ỏ a diễm v a n g tạc lấy ngay tại từ đường núi chạy trốn ma v ậ t một gốc to lớn đ ầ u thân từ vườn linh d ư ợ c phương hướng ngọc ra cái kia đ ầ u thân thậm chí đâm xuyên qua lưng t r ừ n g núi sương mù cùng đỉnh núi mây đ ầ u thân quan xoắn chi nhánh bên trên còn mang theo rất nhiều bị đâm xuyên thân thể yêu ma giữa dây núi vang lên rong giặc mở m i y ề n triệt đứng tại k h u y ế t vân cung trước trên quảng trường sau lưng linh kiếm trôi nổi chung quanh kết trận các sư đệ sư m ỗ i hai mặt nhìn nhau thiên phong linh sơn thế nhưng là lần đầu xuất hiện như vậy phong cảnh thật lâu huyền triệt nhẹ nhàng thở ra một hơi quay đầu nhìn về ph s a k u thở dài một tiếng ta liền nói hôm nay trong núi có cao nhân tọa c h ấ n đi thật nói ngươi lại không tin giữa thiên địa chuyển đến một trận t r ầ m thấp v ù v ù thanh âm kia nghe vào phảng phất như là trăm ngàn cá nhân tại đồng thời ngâm tụng huyền ảo tối nghĩa chú văn lại như là ngọn núi rung động tiếng vang tại trong dãy núi chấn động tại c h ấ n ma tháp vị trí phương vị vân hải manh liệt quần quận phương hướng nhìn thấy mây mù dần dần hở ra một cái nguy nga thân ảnh mơ hồ phiêu phủ ở cái kia bốc lên trong mây mù cũng một chút xíu ngưng tụ huyền hóa thành nguyên linh chân nhân bộ dáng ngay sau đó lại có một cái nguy nga thân ảnh xuất hiện cũng tại nguyên linh chân nhân đối diện ngưng tụ thành thiên cơ trưởng lão bộ g á n g ta đến g i ú p ngươi thiên cơ trưởng lão cười lớn nói hai người giống như núi pháp thân huyễn tượng giang hai tay ra sau đó hướng c h ấ n ma tháp phương hướng từ từ đẻ xuống huyễn tượng t r u n g quanh vô số hộ sơn đệ tử thân ảnh cũng lúc gần lúc hiện cũng đồng thời hướng về c h ấ n ma tháp phương hướng bấm nghiệm pháp quyết nhiệm chú đưa tay ép xuống vô số người thanh em hội tụ vào một chỗ châm thấp mà uy nghiêm quanh quẩn ở trong thiên n i ệ phong chương ba trăm tám mươi mốt hôn luận lắng lại chương ba trăm tám mươi mốt hôn luận lắng lại theo trấn ma tháp phong cấm có thể chữa trị những cái kia từ thu nhận khu hướng ra bên ngoài không gian tiết lộ thông đạo rốt c ụ c hoàn toàn bị phá hỏng trên bầu trời thiên phong linh sơn không còn có mới kẻ nước màu đen xuất hiện các nơi to to nhỏ nhỏ chiến đấu vẫn còn tiếp tục những cái kia đã trốn ra ngoài thủ phạm bọn họ ngay tại cấp tốc đạt được xử trí khuyết vân cung bên ngoài khói lửa bốc lên hộ sơn các đệ tử tại lôi đ ỉ n h thái thản cùng vương quốc quân đội hiệp trợ bên dưới giữ vững áp lực lớn nhất một đạo phòng tuyến tại giết chết đại lượng xung kích đường núi yêu vận hung thú đằng sau huyền triệt bắt đầu dẫn người xuôi theo núi l ù n bắt những cái kia lẻ chạy trốn thu nhận đối tượng thập phương các phụ cận nguyên hạc chân nhân mang theo mấy trăm tên đệ tử nội môn canh giữ ở tên là trấn sất quan cự hình cơ quan trang bị trước cái k i a khống chế toàn bộ thiên phong linh sơn đại trợn trấn sất quan hình như t r u n g lớn cao cao đứng lặng tại trên bệ đá trang bị mặt ngoài linh quang lưu động nó nội bộ không ngừng phát ra t r ầ m t h ấ p trang nghiêm vang lên mà tại trấn sất quan t r u n g quanh trên quảng trường ngã lăn lấy hàng trăm hung thú thi thể còn có rất nhiều vẫn còn sống yêu ma cùng không cách nào trực tiếp bị phá hủy hoạt hóa c thể bị một lần nữa phong cấm đằng sau mặt lên xiềng xích chờ đợi đưa về trấn ma tháp bên trong linh khí nồng đ ậ m lương t r ừ n g núi trong rừng trúc hình như huyện ảnh màu đen đàn sói ngay tại bóng ma ở giữa g h é qua phối hợp với người mặc đạo b à o màu trắng tuần sơn thủ vệ tìm kiếm tất cả khả nghi ẩn nấp nơi hẻo lánh đò rồ thì k h ô n g chế phi cơ trinh sát bảy vượt qua dây núi xác nhận lấy trong biển mây phải chăng còn có ẩn nấp tiết lộ điểm ngự kiếm phi hành linh sơn các tu sĩ từ đoàn máy ở giữa xuyên qua kiểm tra bao phủ tại toàn bộ thiên phong linh sơn trên không hộ sơn bình chướng tại quan vân đài đến khuyết vân cung ở giữa trên đường núi mặc dù rất nhiều lẻ tẻ chiến đấu còn chưa kết thúc nhưng thắng lợi kết toán bờ gm đã vang lên có khác m c h u y ê n thương vụ phó trưởng môn dụ lệnh c h ấ n ma tháp đã không việc gì các nơi tu sĩ tinh tế điều tra cần phải lục hết sơn lâm phong sơn tiếp tục mở ra thời gian cái khác thông chi phan thoát khốn hung thú giáp loại thu nhận thể giết chết bất l u ậ t tội trí tuệ yêu vật ất loại thu nhận thể hoặc tù phạm thúc thủ chịu trói hoặc đã vô lực người phản kháng bắt được sau đưa về c h ấ n ma tháp vẫn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người giết chết bất l u ậ t tội như phát hiện quỷ dị thực thể hoặc không biết biến thể tất cả tu sĩ chớ trực tiếp, tiếp xúc báo cáo đằng sau chờ đợi trấn ma tháp thu về đem đã tử vong đã thu về chi yêu ma tù phạm thực thể danh sách báo cáo đến khuyết vân cung Vũ sinh công ư ớ i tại t hồ ly r hai khiêng vai trên một một bên chúa i lịn, ư ớ n g h tóc mây cũng ngồi tại hồ ly trên lưng nàng sát bên vô sinh ngồi ngựa đầu nhìn về phía trên xe ngựa bí đỏ đại chất tử ai kẽ nứt tình huống kiểu gì nàng chỉ dĩ nhiên không phải vừa rồi những cái k i a xuất hiện trên bầu trời vân hải thông hướng c h ấ n ma tháp thu nhận khu tiết lộ kẽ nước mà là ngay từ đầu trịnh trực nhìn thấy đạo kia phản phất chém đức toàn bộ thiên phong linh sơn to lớn vết nước màu đen trịnh trực nghe vậy liền mở to hai mắt nhìn quan sát đến c h ấ n ma tháp vị trí qua một hồi lâu mới có hơi lo lắng nói vẫn có thể nhìn thấy đen như mực một đại đạo tựa như đem cả tòa núi bổ ra giống như sự ở đó bất quá tin tức tốt là nó nhìn xem đã ổn định lại nó nguyên bản chung quanh lan tràn ra ngoài rất nhiều cùng mạng nện một dạng chi nhánh hiện tại những chi nhánh kia đã không có lớn kẽ nước vẫn còn ở đó nghe được trịnh trực mà nói vô sinh không có mở miệng chỉ là như có điều suy nghĩ to mày trên bả vai hắn lợi l ỉ n thép t ây ngược lại là trước tiên ngựa đầu tất tất đứng lên ai đại chất tử ngươi cái này ánh mắt bao nhiêu dính điểm n g h ị c h thiên à, ta thế nào cảm giác ngươi triệu chứng này đã không thể dùng cao mẫn để hình dung đâu t r ì n h trực gãi gãi đội phát ta không ngờ a ta dâng lễ bái vừa làm sòng cơ sở huấn luyện có sao nói vậy quả thật có chút tà môn ngồi tại vô sinh bên cạnh công chúa tóc mây thì tại nghe được ấy lìn đậu đen r a u muống đằng sau làm như có thật gật gật đầu ta khi thám tử linh giới cũng tốt mấy năm gặp qua cao mẫn thậm chí gặp qua hướng dị thường thực thể nhìn thoáng qua liền đem chính mình trường ra xúc tu nhưng chưa từng nghe nói cái nào cao mẫn thấp ổn người bệnh là ngươi như thế cái tình huống người con mắt này đơn giản cùng mở thấu giống như ai ngươi có phải hay không bình thường nhìn người đều mang cùng a chính chực nghe được sửng sốt u một chút nửa ngày mới phản ứng được đối phương nói mang cùng là ý gì lập tức một mặt dở khóc dở cười ta không có a cái nào khoa trương như vậy bất quá ta hiện tại tình huống này s á t thực so trước kia nghiêm trọng ta trước kia nhiều lắm là cũng chính là có thể trông thấy một chút kỳ kỳ quái quái bóng dáng thỉnh thoảng sẽ l ạ đường đi đến không hiểu thấu đường r é đi nhưng từ khi thúc của ta sự kiện kia đằng sau h ắ n đột nhiên dừng một chút sau đó khe khẽ thở dài từ khi thúc của ta sự kiện kia đằng sau ta không phải tiếp xúc đến thiên sứ cũng rốn rồi sao triệu chứng liền lập tức biến nặng nhìn thấy đồ vật càng ngày càng rõ ràng mà lại lạc đường đằng sau cũng không chỉ là đi nhầm đạo đơn giản như vậy mà là thậm chí có thể đi đến trong dị vực đi trong cục chuyên gia thế nào nói tóc dài một mặt hiếu kỳ còn có thể thế nào nói biểu thị kinh ngạc tôi chủ yếu là kinh ngạc ta có thể còn sống đã lớn như vậy sau đó kinh ngạc ta từ nhỏ triệu chứng cứ như vậy nghiêm trọng bây giờ lại còn có theo ể chuyển tiến một bước chuyển biến xấu. Nói là thấy trực bất ta tình trên chất tiếp thiên t biến nói loại mi khổ kiếm nói, nói cái lại nhiễm sinh biến nhân năng, chính bọn hắn cũng nói ta cái này ngược cũng bản chính đằng bước được khả khổ hợp hợp hóa. xấu, sầu quá sau qua sau xúc là là lý, là ra sư về ô chuyên gia thuyết pháp biến hóa này rất không bình thường nhưng bởi vì cùng hồi ám thiên sứ có quan hệ cho nên lại rất bình thường mặt khác bọn hắn nói ta cái này kỳ thật đã tính may mắn đại bộ phận người bình thường tiếp xúc đến thiên sứ ô nhiễm đằng sau cũng không chỉ là linh thị gia tăng mãnh liệt đơn giản như vậy trên cơ bản đều không có người bộ dáng ngay đối với phương n i ệ m niệm lại、nhải. Công chúa tóc mây cũng nhịn mây không được thâm b i ể u đ ồ n g t ì n hóa nhìn trịnh chút, trực một chút, sau đ lại xác nhận nói, cái i xác nhận k kẻ nứt chinh ò n Cùng vừa rồi、so、có biến tại. rồi có vừa so ó a không? Không b ế ó a trực ị n h t r n g ầ n đầu lại hướng chấn ma tháp bên kia nhìn thoáng qua triệt để ổn định nếu như vậy cũng là tin tức tốt tạm thời coi là tốt tin tức đi vũ sinh lúc này mới rốt cục đánh vỡ trở mặc hắn thở dài c h o mày chỉ cần vật kia không mở rộng c h ỉ ít chấn ma tháp bên trong liền sẽ không xuất hiện mới tiết lộ điểm nguyên hạo chân nhân thanh â m từ bên cạnh truyền đến kẽ n ư ớ kia đến tột cùng là vật gì ngươi có thể có mạch suy nghĩ không có mạch suy nghĩ nhưng ít ra ta cảm thấy đồ chơi kia không phải phổ thông vết nước không gian đơn giản như vậy v ũ sinh lắc đầu vết nước không gian ta đã thấy thậm chí sơ qua món đồ kia ta không cần nhìn đều có thể cảm giác được mà c h ị h trực nhìn đến đầu kia kẻ n ư ớ c hẳn là phức tạp hơn càng chịu tượng đồ vật vừa nói hắn một bên ngẩng đầu nhìn nguyên hạo chân nhân một chút vị này tiên h phong linh sơn thứ nhất đẹp trai so huyền triệt sắp xếp thứ hai giờ phút này chính ngự kiếm mà đi tung bay ở cô bé lọ lem bộ kia bí đỏ phía sau xe ngựa nói thật đối với ngự kiếm phi hành vô sinh cũng không cảm giác kỳ quái dù sao hắn cùng tiên phong linh sơn đám này tiên nhân liên hệ cũng được một khoảng thời gian rồi mặc dù huyền triệt cùng hắn sư phụ phần lớn thời gian đều là trực tiếp thân hóa hảo quang bay tới bay lui nhưng ngẫu nhiên v u sinh cũng có thể trông thấy huyền triệt hoặc là khắc linh sơn đệ tử là tiết kiệm kình mà ngự cái kiếm cái gì gặp nhiều cũng liền như thế nhiều lắm là có chút hâm mộ môn này đùa nghịch tay nghề nhưng ngự liên cơ kiếm quả nhiên vẫn là đến coi là chuyện khác v u sinh con mắt liền không nhịn được hướng nguyên hạo chân nhân dưới lòng bàn chân tung bay hắn nhìn xem thanh phi kiếm này đường con cứng rắn vào máy nhìn xem nó lên răng nhìn xem nó l h ì chỗ i kiếm có súng kết cấu cùng mơ hồ có thể thấy được dấu nhẫn nhịn n nguyên hạo chân nhân nghe chút liền nở nụ cười kiếm này xác thực không phải thiên phong linh sơn sản phẩm mà là ta thời gian trước v ư ợ t ngoại du lịch lúc ngẫu nhiên đoạt được khi đó ta tiên tru ra trục trặc vũ sinh vừa nghe cái mở đầu liền trực tiếp khoát tay áo được rồi phía sau chúng ta biết nguyên hạo chân nhân chép miệng một cái có chút vẫn chưa thỏa mãn ai ta phía sau còn có thật dài một đoạn mở lớn rằng cứ như vậy đang khi nói chuyện một đoàn người đã thoát ly liên thông phía sau núi đường núi tại vòng qua một mảnh chính phả ra khói xanh phá toái bình đài đằng sau vũ sinh liền thấy được huyết vân cung đại điện nguy nga trước đó tiết lộ dẫn đến tiên phong linh sơn rất nhiều khu vực lâm vào hỗn loạn từ quan vân đại cùng nhau đi tới vô sinh bản thân nhìn thấy chỗ đều là những cái kia thoát khốn thực thể cùng yêu ma hung thú tạo thành phá hư nhưng may mắn là làm thái hư linh su bên trên ngũ đại tông môn một trong thiên phong linh sơn tất cả trọng yếu công trình đều có độc lập lại cường đại hệ thống phòng vệ trừ chính thể đại trận hộ sơn bên ngoài vùng t i ề n sơn này bên trong mỗi một tòa cung điện mỗi một chỗ lầu cấp cũng đều có chính mình đơn độc h ộ thuẫn những này hộ thuẫn tại thời khắc mấu chốt bảo vệ những cái kia sức chiến đấu yếu kém đệ từ cấp thấp chống lên từ trên xuống dưới từng đạo phòng tuyến cũng bảo vệ ba cho nên giờ này k h ắ p này cứ việc chung quanh quảng trường đường núi cùng đ ỉ n h đ à i đều cảnh hoàng tàn khắp nơi k h u ế t vân cung đại điện nguy nga như cũ ở trên trời dưới ánh sáng chiếu sáng rạng rỡ hồ liên lệ bước tiểu thoái bộ vượt qua phá thoái biên giới quảng trường đi vào ngay tại tổ chức các sư đ ệ sư mội quét dọn chiến trường h u y ề n triệt trước mặt vũ sinh từ hồ ly trên đầu nhô đầu ra túi đầu nhìn h u y ề n triệt một chút các ngươi chỗ này tình huống tiểu gì vũ tiên sinh còn có đại sư bá huyền triệt ôm quyển chắc tay mang trên mặt dáng tươi cười, cười may mắn được mấy vị thần vị tự nhân cùng rất nhiều pháp sư tướng trợ khuất vân cung trước phòng t u ế n đến cuối cùng đều bình yên vô sự chúng ta bị thương không nhưng n g ư ợ n hộ thuẫn ngăn cản ngược lại là chưa từng xuất hiện người chết thật sự là vận hạnh hắn bên này vừa dứt lời vô sinh liền nghe đến quảng trường một góc chuyển đến cái tiếng quỷ khóc xói chu các ngươi tở mở ngược lại là không người chết vậy có thể hay không để cho ta chết ta ta chết đi được rồi a các người đám này t ạ p mau lao đạo làm sao đều hư hỏng như vậy vô sinh nghe thấy động tĩnh này chính là s ư ơ n g sở ngẩm đầu nhìn lên liền thấy một đầu dài mười mấy m é t bảy đầu đại x a bị không biết hai đánh cái bế tắc chính ngồi phịch ở trên quảng trường t r ư ờ đồng chương ba trăm tám mươi hai xa cơ chương ba trăm tám mươi hai xa cơ vũ sinh trông thấy đầu đại xà kia trong nháy mắt liền bị giật này mình cái này giật mình chủ yếu có hai nguyên nhân thứ nhất hắn xác thực chưa thấy qua rắn lớn như vậy hắn đ ờ i này thấy qua nhất to lớn h o a yêu quái chính là có hai xe tải lớn như vậy hồ ly cô nương thứ hai hắn chưa thấy qua một cái sinh vật trên thân bộ dạng như thế nhiều đ â u trong đó thậm chí còn có người đầu nhưng ở kinh hãi sau khi hắn càng khiếp sợ chính là đối phương bị đánh cái kia bế tắc quá tờ mờ thất đức đại xà chính mình cũng đang chửi đ ộ n g các ngươi đều là không phải người nhà từ chỗ nào tìm tờ mờ này một đám thiếu tám đời tổ tông đại đức đến khi phụ ta một cái bảo hộ động vật các ngươi tốt xấu cho trói cái nơ con đứng đầu kết quả yêu quái này vừa r ứ t lời vũ sinh liền thấy hai lôi đình thái thản từ biên giới quảng trường đi tới thuần thục đem đầu đại xà kia giải khai cho trói lại cái nơ con bướm hiện tại hắn biết cái này thất đức hành vi là ai làm lại bị dày v ò một lần đằng sau đại xà lần nữa ngồi phịch ở trên quảng trường mắng lấy đường phố lại rõ ràng không có vừa rồi khí lực lớn như vậy mà nàng cái kia bảy cái đầu lâu một trong rất giống hờ kỳ một cái đầu nhưng lại đột nhiên tinh thần bắt đầu dùng sức từ trên thân thể hướng phía trước rát muốn đi gặm phụ cận tu sĩ nào đó cầm trong tay lưng khô em đi ngươi chờ ăn được hay không a ta thật phục cái này tạo cái gì n h i ệ t nguyên h ạ c lao tặc ta sớm muộn có một ngày muốn ă n n g ư ơ i vũ sinh tại hồ ly trên đầu nhìn xem một màn này đều t cho váng nửa ngày mới nhịn không được túi đầu nhìn về phía huyền triệt cái này a i vậy làm sao nhìn như thế cùng mặt khác bị bắt được yêu thú phong cách vẽ cũng không giống nhau đâu cũng là từ c h ấ n ma tháp chạy đến nàng là xa cơ huyền triệt nghe vậy thở dài bất đắc dĩ giải thích nói nguyên là u minh cấp phủ cận một đầu đắc đạo đại yêu lại bởi vì ăn bậy độc trĩu cận t đ o đại yêu i b ở n bậy cho cháy hỏng tâm trí lúc độ kiếp vô ý nhập ma làm xuống rất nhiều thương tiên hại lý sự tỉnh ta cùng sư phụ liên thủ thu phục yêu vật này nguyên là nên chấn vơ yêu cốt tán đi tâm trí lấy làm trọ n g phạt nhưng sư thúc ta niệm tình nàng nhập ma trước đó chỉ vì mơ mơ hồ hồ ăn thôn dân cung phục liền thành thành thật thật cho dân chúng địa phương làm nhiều năm sơn thần cũng có nhân thiện thật thà một mặt cũng liền mở một mặt lưới chỉ là đem nàng thu tại c h ấ n ma tháp bên trong những năm này nàng một mực đang bị nhốt nguyên bản coi như l à n g hoàng lại không nghĩ rằng lần này cũng thừa dịp chạy loạn đi ra mà lại đại khái là cảm thấy có cơ hội rửa sạch n ụ c nhã đi quả thực đại náo m ộ t phen may mắn bạch tuyết cô nương xuất thủ tương trợ vũ sinh nghe vậy ngơ ngác ngẩng đầu lại liếc mắt nhìn bị trói thành nơ con b ớ m trên mặt đất hữu khí vô lực cục cục thì thầm tiếp tục chửi đồng đại xả ta cảm giác nàng đối với ngươi sư thúc ý kiến cực lớn a sư thúc ta không phải nhìn nàng đáng thương mở một mặt lưới nha nhưng lại cảm giác chỉ là giam giữ cũng không giải quyết được vấn đề liền n g h ĩ tận lực thi cứu một chút nhìn có thể hay không khiến cho trở về chính đạo dù sao nghiêm ngặt tới nói hắn là cái thu ý ý dùng giao giới địa lời nói, nói chuyên nghiệp cũng là đối khẩu huyền thiệt nói đến đây thời điểm biểu lộ bỗng nhiên có chút xấu hổ nhưng không nghĩ tới về sau xảy ra chút chữa bệnh sự cố cũng là không t l thể nói không có hiệu quả đừng nhìn nàng bộ dáng như hiện tại tại không có cái đầu này trước đó yêu vật này nhưng so sánh hiện tại sắp điên nhiều lắm nhưng có cái đầu này nàng liên hướng một phương hướng khác điên rồi hiện tại nàng một lòng nghĩ muốn đem sư thúc ăn vô sinh nghe trận mắt hốc mồm ngay cả trên bả vai h ắ n ấy lìn đều nghe trận tròn mắt tiểu nhân ngẫu nửa ngày mới phản ứng được chực lăng lăng chừng mắt huyền triệt ai ta nói không phải các ngươi thiên phong linh sơn cái này còn có đại phu tốt sao huyền triệt xoay người c h ắ p tay sư thúc những năm này cũng là cực kỳ h ảo não cũng muốn rất nhiều phương án ý đồ bộ cứu nhưng xả cơ không phối hợp ấy lìn đổi ta ta cũng không xứng hợp tật m ở lang b ă ma ta cùng ngươi giảng ta hiện tại cảm thấy các ngươi khai phát bộ kia y y h nháo bạo phá quyền động cơ rất khả nghi nha huyền triệt ngay tại trên mặt đất có cắp lấy đại xà lúc này cũng nghe đến bên này động tĩnh lập tức ngẩng đầu lên mấy cái đầu nhìn chằm chằm ấy lìn vị mội mội này ngược lại là thông t ì n h đ ặ t lý nói lời rất là lấy vui quay đầu nếu có thể t r ợ tỷ tỷ thoát khốn tỷ tỷ đem cái kia nguyên hạc lao tặc một bộ tâm can phân cho ngươi ăn như thế nào ta không ăn ta không thấy ngon miệng ấy lìn k h o á t khoác tay vừa chỉ chỉ vô sinh ngươi cho hắn hắn cái gì đều ăn vô sinh nhìn đề tài này càng ngày càng l ư ợ i ra tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng đánh gãy tiểu nhân ngâu tất tất lành đại đồng thời lại cố gắng không nhìn bên cạnh họa phòng kia quỷ dị xả yêu quay đầu nhìn huyền triệt bên này còn có cần hỗ trợ sao sư phụ ngươi bên kia tình huống như thế nào ta chỗ này cũng còn tốt chỉ là có chút thương binh cần xử trí may mà nơi này là khuyết vân c u n g đỉnh cấp đan dược không bao giờ thiếu huyền triệt lập tức nói ra sư phụ lao nhân ra ông ta vừa rồi truyền lời tới nói chấn ma tháp bên trong có vài chỗ bị hao tổn nghiêm trọng mặc dù hắn lấy thần thông cưỡng ép lấp đầy tất cả tiết lộ chỗ nhưng những cái kia bị hao tổn cơ quan trang bị cùng phong cấm công trình hay là đến mau chóng chữa trị cho nên trong thời gian ngắn thoát thân không ra. may Nói đến đây hắn dừng một chút, lại bổ sung, may mắn tiên chân nhân lại tại đây chút, một cơ bổ chấn ma tháp hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục lại mặt khác huyền triệt ngầm đầu nhìn về phía chính ngự liên cơ kiếm phi hành đứng giữa không trung nguyên hạo chân nhân đại s ứ bá sư phụ cũng làm cho ngài mau chóng đi trong tòa tháp hỗ trợ bây giờ bên này trừ thiền cơ chân nhân là thuộc ngài nhất hiểu cơ quan thuật cùng luyện khí chi thuật t ố t nguyên hạo chân nhân gật gật đầu ta liền tới đây vậy đợi lát nữa ta cho ngươi mở cửa bọn ta cùng đi vừa vặn ta cũng đi bên kia nhìn xem tình huống vũ sinh lập tức nói sau đó lại nhìn huyền triệt một chút khắc còn có cái gì muốn giao phó sao huyền triệt nghĩ n g quyền chắp tay khắc không có chính là bây giờ trong núi vẫn có hối loạn còn có không ít chạy ra thu nhận khu yêu vợt h u n g phạm cùng quỷ dị thực thể không có bị bắt trở lại ngài nhắc nhở một chút chuyện cổ tích đám người để bọn hắn tận lực không cần tại trong núi rừng lạc đản đương nhiên mấy vị cao thủ thực lực ta là kiến thức bình thường yêu ma đánh không lại bọn hắn chỉ là so sánh tuổi nhỏ hài từ trước hết không muốn ra khỏi cửa được vũ sinh gật gật đầu liền chuyển hướng đang ngồi ở bí đỏ trong xe ngựa dừng ở trên quảng trường cô bé lọ lem vậy ngươi trở về một chuyến nhắc nhở còn tại trong sơn cốc các loại tin tức mấy cái phụ h u n h xem trọng lũ tiểu gia hỏa thuận tiện thông báo một chút còn tại các nơi hỗ trợ đỏ rồ thi b ọ n người để mọi người hành động lúc chú ý an toàn nơi này không phải giao giới địa khó đảm bảo không có cái quái gì vượt qua mọi người kinh nghiệm chiến đấu vạn sự không cần cậy mạnh cô bé lọ lem lập tức gật đầu ai t ố t tóc dài ngươi cùng cô bé lọ lem cùng đi đi v u sinh lại nhìn một chút chính cùng chính mình cùng một chỗ ngồi tại yêu hồ trên thân đang túi đầu chăm chú dua lông hồ ly công chúa tóc lây ngươi sức chiến đấu mạnh sau khi trở về liền thủ trên quan vân đài tiếp ứng từ các nơi trở về các đồng bạn a công chúa tóc mây lúc này mới lưu luyến không rời từ một đống lông xù bên trong n g ầ g đ ầ u lên nhưng lại nhịn không được đống nhiên quỳ người xuống tại hồ ly ngân bạch trong lông tơ dùng sức c ọ lấy một bên âm u nhúc nhích một bên niệm niệm lại nhại ai thật thoải mái a ca ngươi để hồ ly cho ta một cái đôi thôi ta ban đêm đi ngủ thói quen ôm đồ vật vu sinh n h í u lông mày ngươi nếu không để ý cái đồ chơi này ôm ôm đột nhiên nổ là được ta nhắc nhở ngươi một chút hồ ly những n à y cái đôi một khi nổ so đỏ rộ thì ném tới hàng đạn còn càng hàng a tóc dài lập tức rụt cổ lại trong nháy mắt đem chính mình o à n thành cái vàng óng ánh mao cầu trách liền từ hồ ly trên lưng lăn xuống tới một đường lăn đến cô bé lọ lem trong xe bí đỏ đứng tại bí đỏ trước mặt xe ngựa trịnh trực trần c h ờ một chút đưa tay chỉ mình cái kia v u ca ta người cùng ta cùng một chỗ vu sinh không chút do dự đi qua nhìn một chút chấn ma tháp bên trong là tình huống như thế nào trịnh trực cười được đang khi nói chuyện vu sinh đã mang theo ấy liền từ hồ ly trên lưng nhẹ xuống đưa tay kéo ra một cánh thông hướng chấn ma tháp hạch tâm thu nhận khu cửa lớn ngay sau đó hồ ly cũng thối lui mấy bước nguyên địa lăn một vòng hóa thành hình người mặt mũi tràn đầy mong đợi chạy tới cũng không biết nàng đang chờ m dù sao chỉ cần cùng tấn công cùng ra ngoài thời điểm nàng lại luôn là bộ này mặt mũi tràn đầy mong đợi bộ dáng sau đó v u sinh một nhóm liền vượt qua cửa lớn biến mất tại khuyết vân cung bên ngoài đại điện đại điện trên quảng trường vẫn bị trói thành nơ con bướm đại xạ s a cơ nâng lên một đống đầu nhìn xem v u sinh một nhóm rời đi cũng không biết đều muốn thứ gì đột nhiên liền một tiếng hô yêu quái à. huyền triệt đau cả đầu s a cơ ngươi có thể hay không yên t ĩ n h chút vừa rồi tóc kia yêu quái cái kia cái đuôi ly thể trôi nổi cáo ly yêu trách cái kia toàn thân vỏ sắt ngón tay còn một đống lưỡi dao cơ quan yêu quái còn có cái kia nhìn không ra là cái quái gì sẽ mở cửa yêu quái cái nào nhìn xem không thể so với ta tà môn xa cơ mấy cái đầu nhốn nháo dỗ dành duy nhất còn có thể động đậy chóp đuôi dùng sức đâm vụ cận phiến đá mặt đất đem tảng đá đâm đến mảnh vụn về r a dựa vào cái gì liền ta muốn bị quan trong c h ấ n ma tháp nghe các ngươi sư đồ thường thường tới niệm niệm lại n lại các ngươi ngược lại là đem bọn hắn cũng bắt ta bọn hắn không phải yêu quái bọn hắn là danh môn chính phái huyền triệt vẻ mặt thành thật nhìn xem đại xả biết do đối phương là tại hung hăng càn quay hắn nhưng vẫn là rất có kiên nhẫn là đến từ giao giới địa cao nhân danh môn chính phái bọn bọn hắn có chứng làm sao huyền triệt b u n g tay có giao giới địa ban phát thám tử linh giới bằng buôn bán toàn vũ trụ tám mươi phần trăm địa phương đều nhận mặt khác chúng ta nhốt ngươi cũng không phải bởi vì ngươi là yêu quái là bởi vì ngươi một khi thoát khốn liền dễ dàng đả thương người người kia huyền triệt hắn cảm giác cùng con đại xà này thực sự không cách nào giao lưu cũng chỉ có thể thở dài một tiếng đem đối phương gạt sang một bên chuyên tâm mang theo đồng môn các sư đ ệ sư m ộ i tiếp tục xử trí hiện trường đi chương ba trăm tám mươi ba tổn hại tình huống chấn ma tháp chỗ sâu giống như cái giếng giống như hạch tâm thu nhận c u bên trong nguyên linh chân nhân cùng tiền cơ chân nhân ngay tại một mặt ngừng trọng kiểm tra các nơi công trình tình huống vô sinh một nhóm đúng lúc này đẩy cửa tiền đến thấy được hai cái ngay tại bận rộn lao đầu ta tới xem một chút tình huống thuận tiện đem nguyên hạo trưởng môn đưa tới vô sinh nói với nguyên linh bên này kiểu gì như ngươi thấy khắp nơi đều dối bời nguyên linh chân nhân thở dài đưa tay chỉ hướng cái giếng bên trong cái này sợ là chấn ma tháp xây thành đến nay gặp gỡ lớn nhất sự cố cũng may khống chế coi như k ị thời vô sinh liền hướng về nguyên linh chân nhân ngón tay phương hướng nhìn lại bọn hắn hiện tại vị trí là tại cái giếng trung đoạn một đạo từ cái giếng vách trong dọc theo đi hình nửa vòng tròn trên bình đài bình đài bên ngoài có thể nhìn thấy đại lượng dọc theo vách giếng thiết t r í cơ quan trưởng cầu đã lọt vào phá hư rất nhiều luyện khí tông linh sơn đệ tử chính bay ở giữa không t r u n g kiểm tra các nơi kết nối cầu tình huống lại có đại lượng phân bố tại trên vách giếng thu nhận ở giữa đã đổ sụt hoặc b u ố t khói lên sương mù phòng thủ chấn ma tháp nhân viên ngay tại cỡ lớn người máy phụ trợ bên dưới dọn dẹp đổ sụt khu vực nhưng so với những cái kia thu nhận ở giữa đ ổ s ụ p phá hư càng làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình chính là một đạo cơ hồ từ trên xuống dưới từ nam trí bắc toàn bộ cái giếng vết n ư ớ cái c kia không biết dùng chất liệu gì kiến tạo lên cực kỳ kiên cố v ế t giếng lại giống như bị người dùng man lực xé mở kinh người kẽ n ư ớ c t ốn l ư ợ n kéo dài hướng lên thẳng đến lưu manh kia đội đội vô tận chỗ cao hướng phía dưới một mực biến mất tại cái giếng dưới đáy vết n ư ớ c rộng nhất chỗ khả năng đ ạ tới t mấy chục mét thậm chí cho tới bây giờ còn thỉnh thoảng có hỏa hoa cùng linh tính vật liệu đứt gây lúc chấp lóe từ trong bờ vai đều nhìn lên người c h ắ c không được bên ngoài đi ra ngoài nhiều như vậy yêu ma quỷ quái các ngươi cái này thu nhận khu là toàn bộ cho bộ a bên cạnh thiên cơ chân nhân thở dài một tiếng ai tình huống s ắ c thực hung hiểm đến cực điểm lão phu tới thời điểm cũng là giật này mình không cho dù là ta phải xử lý cục diện này cũng thực có chút khó giải quyết nguyên linh chân nhân cũng thở dài chủ yếu là trong này tổn thương xa không phải các ngươi thấy những này chấn ma tháp hạch tâm trận pháp ngừng đằng sau cái này phía dưới cùng nhất chấn áp rất nhiều hung ác yêu vật liền đồng loạt nổi lên bọn chúng bên trong không thiếu có linh trí phát giác được cấm chế yếu bớt liền bắt đầu từ dưới lên trên từ bên trong ra ngoài từng tầng từng tầng phá hư đứng lên ngươi ở bên ngoài thấy những cái kia có ước chừng một nửa đều là bị b ỏ t r ú n g thuận tay thả ra lấy gây ra hỗn loạn cho nên hiện tại phía dưới này tình huống phi thường phức tạp không riêng gì kết cấu tổn hại còn có các loại tà ma yêu thú nhập ma tu si thậm chí mất khống chế thực thể lưu lại trường khí ô nhiễm thanh l y đứng lên sợ cũng là cần chút thời gian may mắn trong c h ấ n ma tháp này không gian quá lớn còn có rất nhiều chưa từng đã dùng qua tầng lầu chưa thụ phá hư những cái kia bắt trở lại yêu ma có thể tạm thời chuyển di đi vào nghe lão đầu nói liên miên lại nhải cục diện bây giờ, ấy rốt cục nhịn không được ta vừa rồi liền muốn hỏi các ngươi trong này đóng nhiều như vậy yêu ma quỷ quái trong đó còn không ít đều là một khi đi ra ngoài liền khẳng định phải thiên hạ đại loạn đồ chơi làm sao lại không dứt khoát giết đi a chí ít nguy hiểm nhất nhất không có cứu một nhóm kia giết cũng được n h a làm sao lại nhất định phải một mực như thế giam giữ khi bom hẹn giờ đâu nào có dễ dàng như vậy nghe được ấy liền nghi vấn nguyên linh còn chưa mở miệng đứng ở bên cạnh nguyên hạo chân nhân liền lắc đầu bất đắc dĩ ngươi nói những cái kia có thể trực tiếp giết yêu ma bắt được đằng sau nghĩa m ì n h chính bản thân cha ra chưng cư phạm tội đương nhiên liền giết còn lại có thể bị lâu dài nhốt tại trong trấn ma tháp này đương nhiên là có giam giữ lý do của bọn nó một loại tình huống là s á c thực tội không đáng chết còn có trở lại chính đồ cơ hội t ỷ như xả cơ như thế quan trong c h ấ n ma tháp cũng là cho cái hối cải để làm người mới cơ hội một loại tình huống khác là một ít quỷ dị sự vật bọn chúng bản thân liền rất khó giết chết cưỡng ép phá hủy đằng sau bạo phát đi ra ô nhiễm cùng phản vệ thậm chí viễn siêu thu nhận lúc p h o n g hiểm cân nhắc phía dưới cũng chỉ có thể giam giữ ở trong này còn có càng đặc thù chính là một ít thượng cổ yêu thú thậm chí là tìm hiểu một chút đại đạo nhập ma tu sĩ những này thủ phạm đã cùng thiên địa tuần hoàn thành lập được liên hệ hô hấp một cái một sinh tử ảnh hưởng đến sớm đã không phải chính bọn hắn trực tiếp đem d i ệ t s á t thậm chí sẽ thời gian ngắn làm bị thương thái hư linh su thậm chí toàn bộ phi vũ tinh vực hoàn cảnh dẫn động thiên thai gây họa tới bách tính cho nên cũng chỉ có thể đem những này phiền phức giá h ỏ a nhốt tại trong t o à tháp từ từ luyện hóa luyện hóa c a i trăm ngàn năm mới có cơ hội đem bọn hắn vô hại tan giã rơi vô sinh nghe được trận mắt hớt mồm còn có thể dạng này đúng vậy à bên cạnh nguyên linh chân nhân cười khổ gật đầu một cái trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ lần này liền có một cái cùng địa mạch tương liên hoan g cổ cự thú tại nếm thử thoát khốn thời điểm bị ta cùng thiên cơ cưỡng ép chu sát nguyên bản nó là muốn tại cái này phía dưới cùng nhất bị luyện hóa tám trăm năm vừa chết này nó ngược lại là đi được dứt khoát vừa rồi tám môn tinh lại truyền đến tin tức nói nơi đó cực từ đã l ệ c h trí ít hai độ còn không biết đến ảnh hưởng nơi đó bao nhiêu thu hoạch vô sinh lần này là thật kinh ngạc các ngươi làm tu tiên có phải hay không bao nhiêu dính điểm không hợp t ố i thưởng liền ngay cả trên bả vai hắn liền đều nghe được có chút n ộ n g sau đó tiểu nhân ngẫu bỗng nhiên kịp phản ứng quay đầu nhìn xem một bên hồ ly ai hồ ly ngốc ngươi quê quản đ á m kia tiên nhân cũng sẽ có tình huống này sao hồ ly nghĩ nghĩ lắc đầu chưa nghe nói qua loại sự tình này đại khái là bởi vì thế giới quy tắc không giống mới mà lại chúng ta bên kia đại bộ phận tinh cầu tham số là dùng máy móc khống chế cực từ cái gì nếu quả thật lại sẽ tự mình trở về điều ấ l ì n cái này tờ m ở có phải hay không càng kỳ quái hơn một bên nguyên hạo cùng thiên cơ thì tại nghe được hồ ly lời nói đằng sau một khối ngây người vài giây đồng hồ sau đó bốn mắt tỏa ánh sáng t r ă m m i ệ n g một lời đây là làm sao cái nguyên lý đâu nguyên lý cái gì trước không tán câu nữa nàng một cái tiểu học văn bằng cùng các ngươi cũng giải thích không rõ ràng vũ sinh xem xét hai cái bách khoa hình thần tiên muốn cùng cái tiểu học học tập xí b ở hồ ly t r ư n g cầu ý kiến hành tinh không chế học vấn đề tranh thủ thời gian mở miệng đánh gãy chủ yếu là lại không đánh gãy chuyện này dùng giải khó câu cũng không quá dễ nói thông hiện tại chủ yếu là hiểu rõ trận này sự cố đến cùng là thế nào đưa tới cùng nó có thể hay không lại bạo một lần vũ sinh thốt ra lời này lối ra nguyên linh chân nhân biểu lộ trong nháy mắt khẽ biến ý của ngươi là t r ị n h trực quan sát được đầu kia kẽ nước vẫn tồn tại vô sinh ngựa khí ngưng trọng chỉ là tạm thời tiến nhập ổn định trạng thái chính ở đằng kia t r ị n h trực lập tức nhẹ gật đầu đưa tay chỉ vào cách đó không xa cơ bản cùng trên vách trong đầu kia thực thể kẽ nước trùng hợp hướng phía dưới một mực duyên thân bất quá ta cũng không nhìn thấy nó cụ thể có thể kéo dài đến đâu phía dưới này quá đen thấy không rõ lắm nguyên linh chân nhân trong mày nắm luốt dâu mép của mình cấp tốc suy tư mấy giây rất nhanh có quyết đoán vậy ta mang các ngươi tiến về chấn ma t h ắ n đáy xin mọi vị này trịnh đạo hữu dùng hắn cặp kia linh nhãn nhìn xem phía dưới này đến cùng là tình huống như thế nào. Sư mình, ngươi liền cùng t h i ê n cơ trưởng lão lưu tại đây tiếp tục kiểm tra xác nhận chung quanh đây tổn hại tình huống như thế nào tự nhiên có thể nguyên hạo chân nhân thuận miệng nói bất quá rất nhanh lại nghĩ tới cái gì đưa tay từ trong tay hào l ấ y ra một dạng vật đến chính là hắn khôi kia đỏ rực cục gạch phía dưới này địa mạch hối loạn ta sợ còn có cái gì nghiệt vật làm yêu ngươi mang theo ta thập phương c h ấ n thiên xích xuống dưới phòng thân nguyên linh chân nhân nhìn thoáng qua nhà mình đại sư huynh móc ra binh khí trên mặt cơ bắt mắt trần có thể thấy liền run một cái cố gắng kéo căng lấy biểu lộ sư h u n h ngươi cũng biết ta không giỏi binh khí người trấn thiên xích mạch ta dùng không quen Tốt ra vậy ta đây còn có cái hồn nguyên h à n g ma đấu ngươi có muốn hay không hạo thiên chấn ma chủ y đâu thứ phương linh ấn đâu lật trời chưng đâu đang khi nói chuyện nguyên hạo chân nhân liền từ trong tay h áo chuyển đi ra một đống lớn hắn tự tay luyện chế thần binh pháp bảo tại chỗ trên bình đài này chính là tinh quang bắn ra bốn phía linh khí bốn phía thậm chí có khí linh cộng minh thanh âm liên miên bất tuyệt tiên nhạc m ở mịt v ũ sinh tập trung nhìn vào chỉ thấy hồng quang tiêu bên trong là đủ loại cục gạch mang lăng mang lưới đao con trai mang liên mang đồ răng câu mang nga mi thứ còn có hai khối gạch ngay cả một khối ở giữa là cái gậy sắc nhìn xem cùng tạc giống nói như vậy phàm là đám đồ chơi này không có kim quang loạn bước lên linh khí bốn phía một đống này trộn lẫn phía trên một chút bê tông đó chính là mặt tường a nguyên linh chân nhân mặt đều nhanh tái rồi nhìn sư minh còn muốn ra bên ngoài chuyển đồ vật tranh thủ thời gian lôi kéo v u sinh liền hướng bình đài biên giới đi đồng thời phất trần vung lên liền từ trước tới giờ không biết chỗ nào gọi ra một cái tản ra ánh sáng nhạt trôi lơ lửng trên không trung đài tròn đến mang theo đám người ngồi lên đài tròn liền hướng chấn ma tháp đáy chạy nguyên hạo chân nhân đầu từ bên trên bình đài biên giới ló ra trong tay còn g ơ khối hàn quang bắn ra bốn phía cục gạch vô cực bảo triển muốn hay không người thu hồi、đi. nguyên linh t r â n nhân đứng tại trên sân khấu một bên khống chế đài tròn hướng xuống bay một bên ngửa đầu hô to chớ có đem vật kia đến rơi xuống nghệ thủy điện mạch hô xong hắn mới thu hồi ánh mắt chú ý tới chung quanh vô sinh bọn người đang nhìn mình lao đầu biểu hiện trên mặt lập tức có chút xấu hổ vô sinh nhẫn nhịn nửa ngày nhịn không được huyền triệt vị đại sư này bá thật là các ngươi nơi này luyện khí đại t ô n g sư đúng vô sinh khỏe miệng lắp một cái cái kia thẩm mỹ là rất đặc biệt người có chỗ không biết sư h u n h hắn luyện khí công phu đúng là đỉnh tiêm chỉ là hắn trời sinh tính không câu n ệ tiểu tiếp tôi nguyên linh chân nhân nghĩ nghĩ vẫn là phải vì mình sư cũng có thể là là vì sư môn danh dự hán luyện chế pháp bảo tiểu d á n g đều đẻ xuống nhất bất việc thực dụng đến nhưng uy lực là không được khinh thường sau đó vu sinh liền nhớ lại bị nguyên hạo chân nhân một cục gạch đập nát đại hoàng v ẫ n tinh lập tức đối với mấy cái này nói rất tán thành vậy thì thật là phải kể tới giá trị có vài giá trị muốn mỹ quan có vài giá trị muốn đặc hiệu có vài giá trị một gạch đăng khi nói chuyện đ á m người dưới chân đài tròn đã cực nhanh vượt qua c h ấ n ma tháp trung đoạn cái giếng khu vực tại xuyên qua một đoạn liên tục k ắ c đầy các loại phụ lục minh văn thông đạo đằng sau vu sinh chú ý tới phía dưới kiến trúc kết cấu phát sinh cải biến chúc có đại lượng phòng giam cùng hang động vách giếng đến cuối cùng xuống chút nữa là một đạo sâu thẳm mà thẳng đứng nhang quật cái kia nhang quật chỗ sâu mơ hồ có linh quang lưu động sáng tác dao động ở giữa lại như hô hấp cùng mạch đập đ ồ n g dạng phía dưới kia chính là điện mạch nguyên linh chân nhân ở một bên giải thích nói thái hư linh su tinh hạch chi lực liền chất chứa trong đó chứng ba trăm tám mươi b ố chấn ma tháp đáy chứng ba trăm tám mươi b ố chấn ma tháp đáy lóng lánh vô số tiên gia phụ lục đài tròn vượt qua chấn ma tháp chủ thu nhận khu vực hướng về tháp cao dưới đáy đạo kia động quật tiếp tục hạ xuống đấy động quật cực sâu thậm chí cho người ta một loại th tại đài tròn t r u n g quanh thô g i á p nguyên thủy vách đá chỗ sâu thỉnh thoảng có ánh sáng chạy lên gậy c h ơ sương đột ngột mang đá ở giữa toát ra sáng tỏ mà ngắn ngủi hồ quang điện càng hướng xuống những n à y quang lưu cùng hồ quang điện liền càng nhiều cho đến trong lòng đất tạo thành từng đạo liên miên không dứt, sông những cái kia quang chú đồng dạng dòng sông từ trong nham thạch chạy ra đến ở giữa không trung giao thoa chạy xiết quang mang sáng t ắ t p h n g lên co lại như mạch máu nhịp đập như hô hấp p h ậ phẩm vũ sinh ngạc nhiên không thôi mà nhìn xem cái này tráng quan mạ như mẫu ảo cảnh sắc quan g mang chi hà chạy sôi cùng nhịp đập đều là lặng yên không một tiếng động nhưng hắn luôn cảm giác chính mình có thể nghe được những cái kia dòng sông tại hướng hắn truyền đạt một loại nào đó thanh âm hắn nhìn chăm chú lên bọn chúng nhìn chăm chú lên những cái kia tại chính mình trong tầm mắt sáng tắt ánh sáng tựa như nghe được phù p h ù phù p h ù tiếng vang như tâm này một dạng châm thấp châm chạm nhu h ò a hành tinh chỗ sâu tim đập lấy cái này ôn nhu tiếng tim đập phảng phất là tại hướng v u sinh nói nhỏ tại nhẹ dọn hướng hắn kể ra nó sống được rất khỏe mạnh vô sinh bỗng nhiên phá vỡ t r ờ mặc phảng phất nói một mình giống như lẩm bẩm một câu ngồi tại trên bả vai hắn ấy liền nghe được cái này âm thanh nói thầm tiểu nhân trận có điểm mở bức à, thứ đồ chơi gì mà sống được rất khỏe mạnh viên tinh cầu này vũ sinh n ở nụ cười chẳng biết tại sao cảm giác có chút vui vẻ một loại nhàn nhạt hơn nhanh vui vẻ cảm giác từ đ ấ y lòng tràn ngập đi lên cái này có điểm giống hắn lần thứ nhất trở về t ị n h hóa đằng sau dạ mạng sơ gốc nhìn thấy gốc kia phá đất mà lên có non lúc cảm giác hắn dứt khoát tại đài tròn biên giới ngồi xếp bằng xuống cứ như vậy vui tươi hớn hở mà nhìn xem những cái kia sinh cơ bừng bừng quang lưu tại n h a n quật bên trong xuyên thẳng quật Nói nói lợn nạ đứng tại vô sinh phía sau như bình thường một dạng lạng liên lợi địa mạch ánh sáng nhạt chiếu vào nàng cái tia sáng bóng vỏ kim loại bên trên hiện ra mê nguyễn quang trạch ánh sáng nhạt chiếu bên trong không người biết được nàng giờ khắc này ở nghĩ cái gì nguyên linh trân nhân ở một bên nhạc sởi dâu nhìn như là đang quan sát nhang tập trung hoàn cảnh khoe mắt liếc qua lại một mực rơi trên người vô sinh nhưng hắn không nói gì đại đạo là m u ố n n g ộ hỏi được càng nhiều đạo liền càng cạn lão đầu cứ như vậy mở ra thiên nhãn nhìn xem vô sinh đặt cái k i a lĩnh hội đại đạo một lát nữa thực sự hoa mắt váng à đầu gánh không được mới thu hồi ánh mắt mà cơ hồ cùng một thời gian hắn nghe được vô sinh phá vỡ trầm mặc tất cả tinh cầu đều có địa mạch sao không đều có nguyên linh chân nhân ngơ ngác một chút vội vàng mở miệng đại bộ phận còn tại sinh động tinh cầu là có địa mạch có địa mạch mạnh mẽ hiện ra bên ngoài mà ắ t mạch mạch cũng có một chút tinh cầu không có đất mạch bình thường đều là những cái kia tầng sâu hoạt động đã hoàn toàn đình chỉ trên mặt đất cũng lại không sinh cơ diện hóa hành tinh ngoại giới người thường xưng là tử vong hành tinh tính mịch tinh cầu hoặc lanh tinh chúng ta thì gọi là hoang tinh nhưng cũng có ngoại lệ có chút sớm đã bị phân loại làm hoang tinh rõ ràng không có đất mạch bất kỳ thủ đoạn nào cũng đo không ra điệu mạch lưu động bên trong tinh cầu vẫn còn sinh động lấy thậm chí tinh cầu mặt ngoài đều một mảnh lung tủm núi non sông ngòi sinh cơ bừng bừng loại tinh cầu này bên trên thường thường rất dễ dàng xuất hiện chút thứ quỷ dị cho nên cũng có người trong âm thầm đem loại tinh cầu này gọi thi tinh phần lớn cho là nó chẳng lành nhưng kỳ thật trừ một chút quỷ dị bên ngoài cái này chẳng lành cũng không có gì căn cứ vũ sinh mang theo một chút ngạc nhiên nghe những này đối với hắn mà nói đặc biệt không thể tưởng tượng nổi tri thức qua một hồi lâu mới cảm khái lắc đầu ta trước kia chưa từng nghe nói những chuyện này rất bình thường mở miệng chính là một bên trịnh trực hắn vui tươi hớn hở nói ta bên kia phần lớn người đều không thế nào hiểu rõ tinh cầu dù sao giới thành ban đêm tinh không trên bản chất chỉ là vũ trụ hiện thực bắn ra tại giao giới địa không gian sắc ngoài bên trên thời điểm hình thành bóng dáng nghe trịnh trực mà nói v ũ sinh cũng không có giải thích quá nhiều chỉ là cười lắc đầu sau đó đứng lên bọn hắn đến đài tròn đi tới n h a m quật dưới đáy nơi này là một mảnh cực kỳ rộng lớn khu vực phản phát h u y động dưới lòng đất giống như hoàn cảnh bị chung quanh địa mạch quang lưu chiếu sáng lại có thể thấy rất nhiều cực kỳ thô to tráng quan nhân công cột đá đứng lặng tại đáy động trên những cột đá kia khắc đầy huyền ảo phong cách cổ xưa ấn phụ còn khảm nạm lấy vòng đồng thủy tinh loại hình sự vật tản ra cực kỳ trang nghiêm bàng bạc khí tước hiện nhiên là chấn ma tháp nền tảng một bộ phận mà tại những ngày t r á n g quan chấn ma thạch trụ ở giữa thì là vô số xiềng xích những xiềng xích kia răng khắp nơi từ trụ lớn đỉnh rủ xuống lại kết nối tại từng cái cột đá nền móng bên trên khóa sắc như lưới ở giữa lại tạo thành từng cái phàng phất tần chứa đặc biệt quy luật củng đạo pháp ô phụ mà ở trong đó chủ yếu nhất một chỗ tiêu điểm bên trên xiềng xích thô to đang gắt gao trói b u ộ c một cái thân thể khổng lồ đó là một cái quả cầu đá vũ sinh chỉ có thể như thế hình dung nó bởi vì nó nhìn chính là cái cự đại quả cầu đá quả cầu đá mặt ngoài đặc biệt thô giáp mấp mô tựa như là bị thiên thạch nện qua hành tinh mặt ngoài một dạng hoặc là r ấ t kho nói nó căn bản là giống như là một cái tiểu h à o tinh cầu cái này tinh cầu như to bằng gian nhà mặt ngoài c u ấ n quanh lấy một tầng lại một tầng xích s á t xích s á t ở giữa còn chất đầy các loại ấn phủ nhìn qua quái đản mà mang theo một loại nhàn nhạt, nhạt kinh dị cảm giác càng kinh sợ hơn chính là khi v u sinh một đoàn người từ trên sân khấu đi xuống thời điểm quả cầu đá này lại chậm rãi lơ lửng mặt ngoài cấp tốc hiện ra rất nhiều tinh mịn vết dạn những vết dạn kia du tẩu trong chớp mắt tạo thành một bộ quái đạn khuôn mặt hai cái đen ngòm trống rông con mắt một cái trải rộng gập gành r ă n g nhọn giống như là m ỉ m cười miệng sức đầu mẹ chắn a nguyên linh quả cầu đá kia phát ra thanh â m ầm ầm miệng há ra hợp lại rớt xuống rất nhiều s á m trắng bột đá đều lúc này còn có công phu đến xem ta đây tự nhiên muốn đến càng là loại thời điểm này ta đối với cái này phía dưới càng không yên lỏng nguyên linh chân nhân m ặ không thay đổi nhìn xem chấn ma đại trận trung tâm quả cầu đá. bất quá bây giờ xem ra ngươi ngược lại là so với chúng nó đều trung thực đó là đương nhiên ta luôn luôn là đàng hoàng bởi vì ta nhưng so sánh bọn chúng thông minh quả cầu đ á khản giọng nợ nụ cười phía trên vỡ ra thời điểm sao hộp cái thứ nhất liền xung ra còn mang theo phía trên một tầng mấy cái đồ đần bọn chúng đều coi là cái này chấn ma tháp đổ chính là thiên phong linh sơn đại loạn thời điểm đến chỉ có ta biết cái này chấn ma tháp sẽ có một ngày nếu là thật đổ vậy cũng chỉ có thể là các ngươi thiên phong linh sơn đại khai sát giới thời gian đến tháp này chẳng qua là các ngươi lưu cho nhân địch một cơ hội nhỏ nhoi cùng thể d i thôi nhân địch, ngược lại là rất lâu chưa từng nghe qua thuyết pháp này nguyên linh chân nhân vuốt vuốt d â u d ị a trong giọng nói mang theo cảm thái nghe nói các ngươi hiện tại cho nhân địch phân thật nhiều chủng loại lên một đống lớn hoa lý hoa thiếu danh tự cái gì yêu ma hung thú ác linh thực thể à còn có các loại tà man g o ạ i đạo loạn thất bát ao quả cầu đ á nói liên miên lại nhải lấy thật giống như đang cùng nguyên linh chân nhân làm nhảm việc nhà đồng dạng hay là trước kia tốt một câu liền khái quát s o n g người chi địch giết chớ luận sách khi đó các ngươi có thể thuần túy nhiều nguyên linh chân nhân không để ý đến quả cầu đá kia trong giọng nói âm dương quay khí mà là quay đầu cùng chính mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ vũ sinh bọn người giới thiệu ma vật này tên là ngạc triệu du tinh nguyên là tinh h ả i ở giữa quỷ dị tồn tại có thể mượn á không gian chi lực ngang hư không ngụy trang thành thiên thạch rơi xuống đất đằng sau liền gặm nuốt địa mạch làm thức ăn lúc trước có thể hại không ít sinh linh ba nghìn năm trước nó rơi vào thái hư linh su bên trên bị rất nhiều đại năng liên thủ chế ngự liền như vậy đặt ở lòng đất muốn nói cũng nên nó có báo ứng này nó gặm nuốt địa mạch vô số chỉ có cái này thái hư linh su địa mạch đối với nó mà nói đúng là có độc vũ sinh một mặt kinh ngạ đối với thế giới này có thể có bao nhiêu t à môn đồ chơi càng nhiều một tầng nhận biết mà quả cầu đá tuyết thì từ từ chuyển động thân thể khổng lồ khiến cho người kinh hãi gương mặt nhìn phía v u sinh một nhóm bước lên khoe miệng hạnh ngộ hạnh ngộ nguyên linh không cho giới thiệu một chút ngươi bình thường cũng sẽ không mang ngoại nhân tới đây cùng ngươi không có quan hệ gì đây đều là ta thiên phong linh sơn khác nhân nguyên linh chân nhân sụ mặt ta tới đây là dẫn bọn hắn kiểm tra chấn ma tháp tình huống ngươi thành thật ở lại là được được chưa cha đi dù sao nơi này cũng không có ý nghĩa cực kỳ quả cầu đá lung lay trên thân quấn quanh xiềng xích xoạt rung động đúng rồi nguyên linh xào hộp thật đã chết rồi nó lao ra đằng sau liền không có trở về chết rồi nguyên linh chân nhân từ tồn nói giáp loại thu n h ậ t thể lại là giam giữ tại tầng này hung thú ra ngoài chính là tội chết đương nhiên giết chết bất luận tội sách ta liền nói nó không có đ ầ u góc quả cầu đá trong giọng nói mang theo c h ả o phúng cùng vui sướng cuối cùng là thiếu đi cái ồn ào khờ hàng đáng tiếc đi nó vừa chết này b ắ t môn tinh sợ là muốn gặp gỡ điểm phiền phức ta nhớ được đó là các ngươi thiên phong linh sơn thực dân tinh hay là diêu làm tông tới muốn ta hỗ trợ không ta đổi chỗ tiết hành tinh trạng thái vẫn còn có chút tâm đắc muốn cũng không nhiều liền thoáng một bụm là được nguyên linh chân nhân lẳng lặng nhìn chăm chú lên cái này ngạc triệu du tinh ngươi cứ nói đi quả cầu đá từ từ hạ xuống mặt đất bên trên đem chung quanh xiềng xích hướng trên thân dây d i a nữa lượn quanh hai vòng không được thì không được ánh mắt như vậy hùng làm gì cùng lúc đó vu sinh cũng không lại để ý quả cầu đá mà là bồi tiếp trịnh trực đi vào nào đó một cây cột đá khổng lồ bên cạnh kẽ nước chính là từ lần này đi trịnh trực v i ệ n cột đá bên cạnh cứ việc trước mắt chỉ là kiên cố mặt đất bằng thẳng động tác của hắn lại phảng phất sợ sệt rơi vào cái gì bên trong cái hang lớn đồng dạng một mực xuyên tấu nơi này mặt đất vu sinh nghe chút đều kinh ngạc còn tại h ư n xuống đúng còn tại hướng xuống trịnh trực do dự một chút biểu lộ lộ ra đặc biệt khẩn trương đơn giản giống như là muốn một đường đâm vào trong lòng đất đồng d ạ n g